một cái phản hư đại năng muốn mở miệng đề nghị trở về tỉnh lại những cái kia còn đang bế quan phản hư đại năng cùng với thông chi bế quan c h ạ m đạo các vương giả ra tay sáu bỗng nhiên nàng lòng có cảm giác lập tức quay đầu liền phát hiện giao trì hộ đạo đại trận bên ngoài trong lúc đó dâng lên từng đạo huyền quang khóa chặt hư không đồng thời phong bế đường lui của các nàng hết thầy ba phương hướng chuyển đến mấy đạo khí tức đáng sợ c h ạ m đạo vương giả nhìn nay khí tức hết thầy có dòng g ã tám vị trạm đạo vương giả ra tay cái này tám vị trạm đạo vương giả liên hợp độc thủ phối hợp bí pháp trực tiếp đem phiến khu vực này ngàn dặm phạm vi bên trong triệt để khóa chặt coi bọn nàng phản hư cảnh thực lực căn bản liền không khả năng phá vỡ cái này đáng sợ hư không phong tỏa mặc dù khoảng cách giao trì thánh địa chỉ vẹn vẹn có ngàn dặm khoảng cách nhưng mà bây giờ đối với những thứ này phản hư đại năng tới nói lại là xa như vậy thậm chí các nàng phát hiện chính mình liên tục đi một bước lộ đều khó mà đi lại lúc này ảnh ma tông tông chủ cũng không có để cho phía bên mình người dừng tay tiếp tục để cho hư không đạo thuyền thần thông cột sáng oanh kịch tới nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ảnh ma tông tông chủ h i ệ n nhiên là am hiểu sâu này lý cho nên một câu nói nhảm cũng không có hơn nữa hắn tại mấy vị kia trạm đạo vương giả đi ra phía trước cũng không có hạ tử thủ không có hưởng phí trắng để dưới tay mình phản hư các đại năng toàn bộ trùng sát đi lên mà là khoảng cách xa dựa vào hư không đạo thuyền sức mạnh đi tiến hành tiêu hao tiêu hao giao chỉ thánh địa một phương phản hư đại năng sức mạnh hắn chính là phải chờ đợi cực kỳ trạm đạo vương giả cùng đi ra ngoài sau đó đem vùng hư không này triệt để phong tỏa ngăn cản giao trì thánh địa một phương lui không thể lui như vậy chính là bọn hắn toàn bộ cùng nhau động thủ thời điểm hắn một khi muốn động thủ chính là phải vận dụng thế lôi đình vạn quân đem giao trì thánh địa bọn này phản hư các đại năng toàn bộ lưu tại nơi này có thất thải la tán cái này cực phẩm phòng ngự đạo binh tại tăng thêm sau lưng phản hư các đại năng cũng cùng nhau tế ra phòng ngự linh bảo hoặc đạo binh hư không đạo thuyền thần thông của sáng tạm thời không thể hành phá phòng ngự để cho giao trì thánh chủ có thời gian nhìn về phía đến từ mấy cái phương hướng cái kia tám vị trạm đạo v ư ơ n giả g phía bắc phương hướng dẫn đầu là một thân màu đen hắc bảo lao giả sắc mặt tái n h u ậ một đôi huyết đồng mười phần vào người huyết đồng lão tổ ở hai bên người hắn hai bên cũng có hai vị sắc mặt đồng dạng tái nhuật l ã o giả một cao gầy trùn xuống méo thiên tàn mà thiếu hai vị ảnh ma tông l ã o tổ mà tại phía sau bọn hắn còn có hai vị khí tức mờ mị tâm trầm trạm đạo vương giả là ảnh ma tông mời tới khắc ma môn ma môn l ã o tổ phía nam phương hướng nhưng là hai vị người mặc màu đen mãng long bảo đầu đội bình tiên quan một mặt vương giả huy nghiêm là chân chính vương giả hai vị này đều là đến từ trung châu thần triều hai vị thần triều phong vương đã chạm đạo vương gia cảnh cũng là thần triều phong vương quyền hành c ự lớn tại phía sau bọn họ hết thể có hơn một nghìn tên tu sĩ trong đó phản hư cảnh có mười vị là bọn hắn dưới trướng thuộc cấp sau đó mỗi vị phản hư thuộc cấp lãnh binh một trăm tất cả đều là hóa thần cảnh như thế số nhiều lượng hóa thần cảnh vẹn vẹn bằng vào khí thế cũng đủ để cho tu sĩ tầm thường can đảm vỡ tan mà đông nam phương hướng chỉ có một vị trạm đạo vương giả xuất hiện một thân màu đậm huyết y dì trên thân huyết sát chi khí loạn s ị bắt náo quanh thân khí chất âm u lạnh lẽo quỷ dị vũ hóa thần triều huyết y vương tại phía sau hắn có ba mươi vị người khoác huyết sắc linh khải sắc mặt vô cùng lạnh leo thuộc cấp đi theo những thứ này thuộc cấp đều là phản hư đại năng hơn nữa mỗi một vị thực lực ít nhất cũng là phản hư cảnh lục trọng phía trên phản hư cảnh lục trọng sáu đang tùy ý một thế lực bên trong đều thuộc về trụ cột vững vàng cường giả ảnh ma tông lần này tới những thái thượng trưởng lão kia tuyệt đại bộ phận cũng là phản hư cảnh nhị tam trọng mà thôi sáu chỉ có tám chín cái thái thượng trưởng lão là tại phản hư cảnh lục trọng cho nên có thể thấy được phản hư cảnh lục trọng cường giả cũng không hiếm thấy nhưng mà giá huyết y vương lại có thể làm cho dòng da ba mươi vị dáng vẻ như vậy phản hư đại năng đuổi theo với hắn trở thành dưới tay hắn huyết y thuộc cấp mặc dù huyết y vương một vị trạm đạo vương giả mang theo cái này ba mươi vị phản hư đại năng xuất hiện tại một cái phương hướng nhưng mà bọn hắn triển hiện ra huy thế lại là cũng không so còn lại hai cái phương hướng những cái kia trạm đạo vương giả kém bao nhiêu sáu vũ hóa thần triều huyết y vương ảnh ma tông vậy mà đem hắn cũng mời tới đột nhiên xuất hiện trạm đạo các vương giả để cho giao chỉ thánh địa phản hư các đại năng cũng là trong lòng cảm giác nặng nề đặc biệt là khi nhìn đến cái k i a một thân huyết ý huyết ý vương sau đó càng là sắc mặt khó coi mặc dù đông hoang cùng trung châu cách nhau rất xa nhưng m à vũ hóa thần triều huyết ý vương lại là uy danh h i ể n hách a phải nói là h i ể n hách không danh huyết ý vương cái danh này trước kia thế nhưng là tại đông hoang cùng trung châu lúc cứng rắn riết ra tới chương hai trăm hai mươi tám hoàng tuyền thanh em c h ấ n nhiếp nhân tâm trảm đạo vương giả tuy mạnh mẽ thế nhưng là không phải dựa vào cảnh giới thực lực thì có thể làm cho danh tiếng vang vọng mấy cái đại vực có thể tại một vực bên trong được hưởng danh tiếng đã là cực kỳ khó được là một chỗ đại vực thiên tiêu liền giống với hai vị kia trung châu vương giả mặc dù là trạm đạo vương giả cảnh giới cao thâm hơn nữa cùng nhau mà đến thế nhưng là cũng không thể gây nên giao trì thánh địa rất nhiều phản hư các đại năng c h â n kinh dù sao bọn hắn là đến từ trung châu trạm đạo vương giả mặc dù cảnh giới cường đại thế nhưng là rất ít đi tới đông hoang bên trong phần lớn cũng là tại trung châu cảnh nội hiện lộ rõ ràng cường đại cho nên cách nhau một cái đại vực trạm đạo vương giả tới nếu là không có tên tuổi đương nhiên sẽ không cảm thấy khó giải quyết mà cái này vũ hóa thần chiều hết ý vương sáu cũng không một dạng mặc dù hắn cũng là trung châu vương giả nhưng khi đó huyết y vương còn tại lúc nhỏ yếu bắt đầu từ trung châu đi tới đông hoang bên trong có thể nói là nhấc lên một phen gió tanh m ư a máu từng bước một đạp lên đông hoang rất nhiều thiên tiêu thi cốt từ từ đột phá tấn thăng thành cựu trung châu huyết y vương c h i danh đông hoang rất nhiều thánh địa thiên tiêu đệ tử có thật nhiều đều vẫn lạc tại giá huyết y vương trong tay thậm chí một chút thánh địa thánh tử cũng có vẫn lạc tại giá huyết y vương trong tay ví dụ bởi vậy giá huyết y vương cũng đã trở thành đông hoang rất nhiều thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ bất quá chờ lấy huyết y vương đột phá đến trạm đạo cảnh thành cựu vương giả chi vị sau trừ phi hắn tự tìm đường chết mạnh mẽ xông tới những thánh địa này nhưng ai cũng cầm một vị trạm đạo vương giả không có cách nào đặc biệt là huyết y vương sau lưng còn có vũ hóa thần chiều chỗ dựa bởi vậy mặc dù giá huyết y vương trong tay dính đầy đông hoang thiên k i ê u tiên huyết nhưng mà đến nay không có người có thể tìm hắn trả thù thành công hơn nữa còn trực tiếp sáng tạo ra giá huyết y vương tại đông hoang cùng trung châu hai đại vực ở giữa hiển hách k h ô danh cho đến tận này đông hoang vẫn còn lưu truyền trung châu vũ hóa thần chiều huyết y vương cố sự đương nhiên sáu cố sự này sau lưng chủ yếu là khích lệ đông hoang thiên tiêu cố gắng trưởng thành tiếp đó tìm được giá huyết y vương có cơ hội liền đem hắn chèm giết cho nên giá huyết y vương có thể nói là đông hoang địch gần nhất mấy trăm năm qua huyết y vương đã rất ít rời đi trung châu nhưng mà ai cũng không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà lại vì ảnh ma tông mà rời đi trung châu đến đây giao chỉ thánh địa ở đây sáu cho nên giao chỉ thánh địa rất nhiều phản hư các đại năng nhìn thấy giá huyết y vương sau đó sắc mặt mới có thể khó coi như vậy giao chỉ thánh chủ lực chú ý cũng không vẹn vẹn chỉ là đặt ở huyết ý vương trên thân xem như giao trì thánh địa thánh chủ nàng không có khả năng vẹn vẹn chỉ cân nhắc cái này một vị t r ạ m đạo vương giả phải biết ảnh ma tông một phương thế nhưng là có dòng dã vị t r ạ m đạo vương giả trợ trận ảnh không m ở đây chính là sức mạnh sao chẳng thể trách dám can đảm lưu đồ như thế giao trì thánh chủ ngữ khí lạnh lùng nhìn về phía ảnh ma tông tông chủ mặc dù ảnh ma tông một phương thế công mười phần thế nhưng tám vị trảm đạo vương giả còn chưa chân chính ra tay song phương còn chưa triệt để đ ộ thủ chỉ là có ảnh ma tông hư không đạo thuyền tại cự ly sa ranh kích lấy cho nên giao trì thánh chủ xuất lĩnh giao trì thánh địa rất nhiều phản hư các đại năng tại chống cự ngoài còn có thể dùng để tra hỏi ảnh ma tông tông chủ cười lạnh nói giao trì điều này cũng không có thể quái bản tông ai bảo các ngươi giao trì thánh địa chấn áp chúng ta ảnh ma tông trí bảo chấn áp vài vạn năm đâu bây giờ nhiều lời vô ích ngươi vẫn là trực tiếp thúc thủ chịu trói đi bây giờ nơi đây bị chúng ta phong tỏa các ngươi những thứ này các thái thượng trưởng lão là chắc chắn không đi được bản tông tiên chạm các nàng nếu ngươi còn đang bế quan vẹn vẹn thả ra đạo này thần thức hư ảnh tới nhưng bản tông liền ngươi cũng cùng một chỗ chém nói hắn liếc mắt nhìn bị huyết sát chi khí dần dần bao trùm giao trì hộ đạo đại trận cười ha ha một tiếng cười nhạo nói bây giờ giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn cũng bị phá một cái dù là ngươi bây giờ vận dụng giao trì hộ đạo đại trận cũng không phát huy ra được một hai phần m ộ ư ơ i sức mạnh a ngươi bây giờ liền cái này phong tỏa hư không đều đánh vì không được cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi nhanh chóng tản ra ngươi đạo này thần thức hư ảnh trở về triệu tập các ngươi một chút giao trì thánh địa những hóa thần tôn g i á kia có lẽ còn có thể thử nghiệm đi giao trì khoáng mạch ngăn cản một chút chúng ta ảnh ma tông như đồ giao trì thánh chủ bây giờ vẹn vẹn chỉ là thần thức hư ảnh bông xuống mà thôi nếu nàng muốn rời khỏi trực tiếp tán đi đạo này thần thức hư ảnh là được rồi nhưng mà sáu sau lưng nàng những thứ này phản hư các đại năng toàn bộ đều là chân thân bông xuống bây giờ cái này đoạn thiên lý không gian phạm vi toàn bộ bị phong tỏa lại ngay cả hư không đều không thể phá vỡ lại thêm tám vị trạm đạo vương giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm tuy thời tùy chỗ đều sẽ ra tay cho nên những thứ này phản hư các đại năng là không có bất kỳ cái gì đường lui các nàng từng cái một mắt lộ ra một tia tuyệt vọng lập tức nhìn về phía giao trì thánh chủ thần thức hư ảnh thánh chủ ngươi nhanh đi về tỉnh lại bế quan những trưởng lão kia cùng với thông chi các lão tổ tông xuất quan chỉ có bộ dạng này mới có thể ngăn cản ảnh ma tông lần này mưu đ ổ thánh chủ không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta nhất định đem hết toàn lực cũng sẽ đem những thứ này tà ma ngoại đạo cản ở đây tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn công hộ đạo đại trận thánh chủ sáu những thứ này phản hư đại năng đều hy vọng giao trì thánh chủ mau chóng rời đi không nên ở chỗ này kéo dài thời gian nghe được các nàng nói như thế một mực tại thờ ơ lạnh nhạt huyết đồng lão tổ cười lạnh trên thân huyết sát chi khí bán ra bao phủ thiên địa tỉnh lại bế quan lão tổ các ngươi sợ không phải không biết c h ả m đạo vương giả cảnh bế quan muốn xuất quan không dễ dàng như vậy à các loại các nàng xuất quan sợ là lần này đại chiến cũng kết thúc cho nên bản lão tổ khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật đầu hàng đem giao chỉ hộ đạo đại trận thả ra để chúng ta đi vào cầm tới muốn cầm đồ vật nếu không hôm nay trước tiên công phá các ngươi giao chỉ một tám tọa tiên phong huyết đồng lão tổ âm thanh mang theo hoàng tuyền thanh âm chấn n h i ế p nhân tâm rất dễ dàng làm cho tâm thần người thất thủ hắn chính là muốn để cho giao trì thánh địa chủ động từ bỏ c h ố n g lại bộ dạng này mới có thể để bọn hắn càng dễ dàng tiến vào trong giao trì thánh địa mặc dù bây giờ giao trì thánh địa bên trong huyết ảnh đại trận đã bao trùm giao trì khoáng mạch chỗ trận nhãn để cho giao trì hộ đạo đại trận có một chút kẽ hở đồng thời để cho giao trì thánh trụ không cách nào phát huy ra giao trì hộ đạo đại trận toàn bộ lực lượng tới nhưng mà tóm lại còn có thể phát huy ra sức mạnh tới toàn lực bạo phát xuống đủ để ngăn chặn bọn hắn những thứ này chạm đạo vương giả cảnh một đoạn thời gian lại thêm những thứ này phản hư các đại năng nếu toàn bộ liều mạng cũng có thể chống cự bọn hắn một đoạn thời gian dù sao cũng là hơn mười vị phản hư đại năng c h ả m đạo vương giả cũng không khả năng trực tiếp miểu sắt những thứ này phản hư đại năng sáu huống hồ ai cũng không biết giao trì thánh địa những thứ này phản hư các đại năng trong tay phải chăng còn có một chút hậu chiêu cùng với át chủ bài cũng không biết chân chính bạo phát giao trì hộ đạo đại trận có thể kiên trì bao lâu nếu là thật kéo dài lâu đối với bọn hắn tới nói cũng không tốt bởi vậy bọn hắn những thứ này trảm đạo vương giả tới thời điểm cũng không có trước tiên độc thủ mà là vẹn vẹn nhìn xem để cho ảnh ma tông hư không đạo thuyền một mực quanh kích chính là muốn chờ đợi giao trì thánh đ ị a những thứ này phản hư các đại năng giao động tâm trí tiếp đó từ bỏ ngăn cản các nàng dù là chống cự cũng không chuyện chủ yếu là giao trì thánh chủ tạm thời không quay về chờ đợi ảnh thiên tướng huyết ảnh đại trận đem ảnh ma tông trí bảo từ trận nhãn c h ấ n áp bên trong triệu hoán đi ra như vậy mới là ảnh ma tông chân chính buộc phát tổng tiến công thời điểm ảnh ma tông trí bảo ảnh thiên vận dụng ảnh ma tông bí pháp kết hợp với huyết ảnh đại trận sức mạnh liền có thể thôi động đến lúc đó từ giao trì thánh đ i ệ bên trong t r bất quá tuyệt đại bộ phận gặp qua hắn thi triển đạo này hoàng tuyển thanh nhâm bí pháp địch nhân đều chết với hắn tay có rất ít người có thể còn sống xuống trạm đạo vương giả thi triển hoàng t u y ê n tri âm bí pháp phản hư đại năng tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng mặc dù không lớn nhưng vẫn là có thể dao động một chút những thứ này phản hư các đại năng tâm thần trong lúc nhất thời vừa mới còn muốn thể sống chết chống cự giao trì thánh địa phản hư các đại năng sắc mặt lập tức trở nên có chút do dự tựa hồ là đang tự hỏi lợi và hại giống như chống cự cùng không chống cự tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt hừ giao trì thánh chủ lạnh dên một tiếng lập tức đem hoàng t u y ể n thanh â m phá vỡ làm cho những này phản hư các đại năng lấy lại tinh thần một trận hoảng sợ trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị huyết đồng lao tổ hoàng tuyến thanh em cho ảnh hưởng tới vẫn là như thế mạng lớn phạm vi nhìn thấy chính mình hoàng tuyền thanh âm nhanh như vậy liền bị phá huyết đồng lao tổ sắc mặt cũng lạnh xuống giao chỉ thánh chủ quả nhiên bất phàm chỉ là thần thức hư ảnh bung ô xuống liền có thể phá giải bản lao tổ hoàng tuyền thanh âm xem ra ngươi khoảng cách chạm đạo nhanh huyết đồng lao tổ lạnh giọng nói giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói bản thánh chủ hoàn toàn chính xác bất phàm không phải là các ngươi những lao gia hỏa này có thể so k h u khí thật lớn huyết đồng lao tổ lạnh lùng nói chỉ là phản hữ cảnh cũng dám cùng chúng ta những thứ này chạm đạo vương già so sánh một bên khác một bộ huyết y huyết y vương đ ố n g nhiên nợ nụ cười nói có chút ý tứ ngươi cái này giao trì thánh chủ trình độ phách lối thế nhưng là so bản vương trước kia mạnh hơn phản hư cảnh dám can đảm trào phúng trạm đạo cảnh bất quá sáu cũng không biết ngươi có hay không thực lực này nhiều khi bất kỳ miệng lưỡi bén nhọn âm mưu tính toán trước thực lực tuyệt đối không chịu nổi m ộ t k í c h giao trì thánh chủ gật gật đầu nói lời nói này không sai bất kỳ âm mưu tính toán trước thực lực tuyệt đối không chịu nổi mục đích ngữ khí của nàng thành khẩn tựa hồ thật là mười phần tán thành bất quá giọng điệu này lại là nhượng ảnh ma tông tông chủ phát giác được có chút không đúng mấy cái c h ả m đạo vương giả cũng là mày nhắc lại đừng kéo dài thời gian các vị lao tổ tiền bối nhanh chóng động thủ ảnh ma tông tông chủ khai quát một tiếng không muốn lãng phí thời gian nữa tất nhiên công tâm kế sách không thể có hiệu quả như vậy trực tiếp c ư ơ n g ép đem những thứ này giao trì thánh địa phản hư các đại năng chém giết tiếp đó đánh vào trong giao trì thánh địa mới là chính đ độ. ổ động thủ lập tức ảnh ma tông tông chủ vung tay lên hư không đạo trên đỏ những phản hư đại năng kia nao nhao tế ra phát bảo mạnh mẽ hướng về giao trì thánh địa một phương tiến lên cái k i a tám vị trảm đạo vương giả cũng là đồng loạt ra tay không do dự nữa đồng thời phía sau bọn họ phản h ư cảnh hóa thần cảnh thuộc cấp nhóm cũng là cùng nhau đập thủ thanh thế hùng vĩ giống như hủy thiên diệt địa toàn bộ thiên địa đều tại rung động để cho người ta sợ hãi khủng bố như thế chiến lược giao trì thánh địa một phe này bất quá mấy chục phản hư đại năng có thể ngăn cản sao giao trì thánh chủ càng là chỉ có thần thức hư ảnh bông xuống mà thôi cho dù là vận dụng giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh sợ là cũng không thể ngăn cản được ca loại ý nghĩ này lập tức phù hiện ở những thứ này giao trì thánh địa phản hư đại năng trong đầu nhưng sáu đối mặt uy thế đáng sợ như vậy giao trì thánh chủ trên mặt lại là lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười tiếp đó một tiếng nụ cười dễu cợ tâm thanh xuất hiện giao trì thánh chủ ngư khí trở nên lạnh lẽo bản thánh truy nào ải hết t h ể âm mưu quỷ tế trước thực lực tuyệt đối sáu không chịu nổi một ích một chữ cuối cùng rơi xuống lập tức bị c h ấ n trụ hư không lập tức phá vỡ mấy đạo hư không kẽ hở tại giao trì thánh địa ra ngoài hiện các, các, các ngươi sáu làm sao đều xuất quan xem như giao trì thánh địa các thái thượng trưởng lão các nàng tự nhiên có thể nhận ra đây đều là các nàng giao trì thánh địa bên trong vẫn đối với bên ngoài đối thực u quan y ê n bố bế p ả giả, cảnh giả cảnh. n năng. vương càng là tại giao chỉ bên trong bí cảnh bế quan nhiều năm giao chỉ thánh địa người hộ đạo, ngàn năm trước chính là đạo vương hư hộ h trước các đại đạo địa đạo, đạo trạm tại trạm kia giao giao Mà là là ba bí bế vị trì trì lực hôm nay thân bất khả chắc ngay bình thường các nàng những thứ này phản hư đại năng căn bản chỉ thấy không đến những thứ này trạm đạo vương giả cảnh thánh địa người hộ đạo trạm đạo vương giả tại tất cả đại thánh địa bên trong được xưng là người hộ đạo trừ phi thánh địa gặp nạn bình thường sẽ không chủ động xuất hiện nhưng mà ai biết hôm nay giao chỉ thánh t r ụ vậy mà đem những thứ này trạm đạo vương giả cảnh người hộ đạo toàn bộ đều triệu tập đi ra hơn nữa một lần chính là ba vị cái gì khi thấy những thứ này trạm đạo vương giả xuất hiện ảnh ma tông tông chủ sắc mặt lập tức đại biến huyết đồng l ã o tổ huyết y vương mấy người trạm đạo vương giả cũng là sắc mặt biến hóa bọn hắn không nghĩ tới vốn cho là giao chỉ thánh địa bên trong những thứ này trạm đạo vương giả cùng đại bộ phận phản hư các đại năng đều ở vào bế quan trong trạng thái đối mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện công phạt n h ư đồ tất nhiên là trở tay không kịp không kịp cảm giác được tiếp đó xuất q n để bảo đảm không có sơ hở nào ảnh ma tông tông chủ còn cố ý đem giao trì thánh chủ cùng những thứ này phản hư các đại năng dẫn ra giao trì thánh địa bên ngoài hơn nữa còn triệt để phong tỏa vùng hư không này lại mượn huyết ảnh đại trận xâm nhiễm toàn bộ giao trì hộ đạo đại trận để cho giao trì thánh chủ không cách nào dễ dàng như vậy vận dụng giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh tiếp đó đi liên hệ giao trì thánh địa bên trong bế quan rất nhiều người hộ đạo nhưng ai có thể tưởng đến những thứ này người hộ đạo lại còn là xuất hiện còn mang theo nhiều như vậy phản hư các đại năng hơn nữa coi bộ dáng tựa hồ cũng không phải vừa mới xuất quan tựa như là đã sớm chờ đợi ở đây lấy bọn hắn xuất hiện bất quá huyết y vương cùng huyết đồng l a o tổ mấy vị t r ạ m đạo vương giả vẫn là tỉnh táo lại nhìn xem ba vị kia giao trì thánh địa một phương người hộ đạo huyết đồng lao tổ cười lạnh nói bất quá ba vị t r ạ m đạo vương giả mà thôi lại có thể lật lên cái gì lắm đâu chúng ta bên này thế nhưng là có dòng giã tám vị t r ạ m đạo vương giả a tám đối với ba sợ là các ngươi ba vị t r ạ m đạo cảnh đều phải hao tổn ở chỗ này hơn nữa sáu huyết y vương cũng trên mặt lộ ra kiệt nhiên ý cười các ngươi sợ là quên bản vương trong tay còn có một cái thánh binh a một kiện thánh binh tại trạm đạo vương giả cảnh trong tay có thể phát huy ra trạm đạo cảnh sức mạnh tương đương với lại tăng thêm một vị trạm đạo cảnh a ảnh ma tông một phương hết thể có chín vị trạm đạo cảnh sức mạnh dứt lời huyết y vương liền tế ra một kiện t à n r a khát máu tia sáng xích huyết thần kích đây là huyết y vương bản mệnh thánh binh vốn là một kiện tàn phá cổ thánh binh bị huyết y vương tại vẫn là mệnh tuyển cảnh thời điểm tại một chỗ bên trong thượng cổ bí cảnh nhận được về sau bị huyết y vương tế luyện trở thành bản mệnh binh khí sau đó thông qua không ngừng thị xác huyết tế đem cái này xích huyết thần kích tế luyện chữa trị trở lại thánh binh vị cách hơn nữa so nguyên bản thời điểm càng thêm s ắ p bén điều này cũng làm cho huyết y vương trở thành có thể tại trạm đạo vương giả cảnh liền nắm giữ thuộc về mình bản mệnh thánh binh tu sĩ đây chính là cực kỳ đặc thù bình thường tới nói chỉ có thánh nhân cảnh mới có thể hoàn toàn tế luyện một kiện thánh binh sáu muốn tế luyện trở thành bản mệnh thánh binh vậy càng là g i a n k h ổ mà huyết y vương mượn nhờ cái này bản mệnh thánh binh có thể để hắn lấy trạm đạo vương giả cảnh phát huy vi ra viễn siêu trạm đạo cảnh sức mạnh đến gần vô hạn tại thánh nhân tri cảnh huyết y vương bằng vào này bản mệnh thánh binh có thể nói là bên trong trạm đạo cảnh khó có đi ị thủ cho nên huyết y vương danh khí mới có thể quá lớn như thế t r ư ớ c 230 giao trì thánh chủ ra tay bản mệnh thánh binh giao t r ì tháp khi thấy huyết y vương tế ra xích huyết thần kích cái này bản mệnh thánh binh thời điểm đến từ trung châu hai vị k h á c trạm đạo vương giả s ắ t mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên có chút có chút kiến kỵ mặc dù cùng là ảnh ma tông mời tới trạm đạo vương giả thuộc v ề minh hữu một hàng nhưng hai vị này trạm đạo vương giả lại cũng không phải là vũ hóa thần triều mà là thuộc về trung châu một tòa khác cổ lao thần triều trạm đạo vương giả thần triều cùng thần triều ở giữa cũng không phải một mảnh hài hòa tương phản cạnh tranh cực lớn thường xuyên có tranh đấu đặc biệt là trạm đạo vương giả cảnh ở giữa nếu bình thường gặp nhau tất nhiên sẽ không bình an vô sự sẽ phát sinh kịch liệt tranh đấu hai vị này trạm đạo vương giả cũng từng cùng huyết ý vương từng có xung đột kết quả thù hận cho nên bọn hắn mặc dù cũng là từ trung châu tới nhưng lại đồng thời hẳn là cùng huyết ý vương cùng đi đến nếu lần này thân là minh hữu sợ là còn chưa tới giao chỉ thánh địa liền sẽ đánh nhau sáu đương nhiên, bọn hắn mặc dù là hai vị trảm đạo vương giả cảnh thế nhưng là cũng không nhất định có thể đánh thắng được giá huyết y vương dù sao huyết y vương bản mệnh thánh binh xích huyết thần kích là tại quá mức cường hãn để cho bọn hắn vô cùng kiên kỵ mà bọn hắn mang đến thuộc cấp rất nhiều phản hư cảnh cùng hóa thần cảnh cộng lại cũng chưa chắc có thể có huyết y vương sở mang tới ba mươi vị huyết y đại tướng cường đại kiên kỵ ngoài hai vị này trảm đạo vương giả cũng là cảm thấy lần này có huyết y vương tăng thêm bổn mạng của hắn thánh binh tại giao trì thánh địa cũng không đủ vì căn cứ dù sao bây giờ giao trì thánh địa chỉ thể hiện ra ba vị trảm đạo vương giả cái này cũng gián tiếp đã chứng minh giao trì thánh địa khác trạm đạo vương giả đích thật là đang bế quan không cách nào xuất quan nếu không lấy giao trì thánh địa nội t ì n h cũng không phải là những thứ này trạm đạo vương giả đi ra mà là hơn mười vị trạm đạo vương giả đồng loạt ra tay ngược lại đem bọn hắn vây khốn ở đây bọn hắn liền nguy hiểm một bên khác lấy huyết đồng lão tổ cầm đầu bốn vị khác ma tông lão tổ nhìn xem huyết ý vương bản mệnh thánh binh cũng là có chút kiên kỵ bọn hắn ý nghĩ cùng hai vị k i a trung châu vương giả không sai biệt lắm nhưng cùng lúc trong mắt của bọn hắn cũng là có hâm mộ dù sao có thể tại trạm đạo cảnh liền nắm giữ bản mệnh thánh binh thật sự là quá hiếm thấy đừng nói là bản mệnh thánh binh chính là một kiện thánh binh bọn hắn cũng không có không phải nói ảnh ma tông trong tông môn không có thánh binh ngược lại là có mấy món chỉ là thánh binh thật sự là quá trọng yếu bị ảnh ma tông dùng c h ấ n trụ trong tông môn đại trận xem như bảo vật c h ấ n tông cái này tại đông hoang tất cả đại tông môn tới nói cũng là chuyện rất bình thường dù sao không đến thánh nhân cảnh rất khó đem thánh binh luyện hóa hoàn thành không cách nào phát huy ra thánh binh toàn bộ lực lượng tác dụng lớn nhất còn không bằng dùng đặt ở bên trong tông môn trở thành hộ tông đại trận trận nhãn bộ dạng này cho dù là bọn họ trong tông môn cường giả không tại cũng không đến nỗi bị những tông môn khác dễ dàng công vào cho nên những thứ này m a môn l á o tổ trong tay tối đa chỉ có một kiện chuẩn thánh binh mặc dù mang theo thánh binh hai chữ nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh binh cùng chân chính thánh binh t r ê n l ệ n h vẫn còn thật lớn chỉ là so đạo binh mạnh hơn nửa bọn tôi có thể tăng cường chiến l ự c nhưng mà không cách nào phát sinh chất biến không so được huyết ý vương bản mệnh thánh binh có thể nói huyết ý vương triển hiện bản mệnh thánh binh xích huyết thần kích đi ra đối với ảnh ma tông một phương sĩ khí vẫn có cực lớn khích lệ ngoại trừ mấy cái này chạm đạo cảnh lão tổ ảnh ma tông một phương phản hư các đại năng cả đám đều cảm thấy n ă m chắc thắng lợi đang nhìn đánh vào giao trì thánh điệu như ở trước mắt so sánh với bọn họ giao trì thánh điệu bên này phản hư các đại năng tự nhiên là sĩ khí ngã xuống ẩn ẩn có chút tuyệt vọng làm sao lại c h ạ m đạo cảnh liền có bản mệnh thánh binh ta vừa rồi ba vị c h ạ m đạo cảnh ảnh ma tông một phương chạm đạo vương giả liền có tám vị chớ nói chi là bản mệnh thánh binh sáu dù là thánh chủ nàng mượn nhờ giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh sợ là cũng khó có thể chống cự còn lại trạm đạo vương già sáu đặc biệt là bây giờ hộ đạo đại trận còn không biết bị ảnh ma tông vận dụng thủ đoạn gì cho hư mất một cái trận nhãn bị huyết vụ đ ẩ y trời bao trùm sáu các nàng vừa mới lên hy vọng lập tức rơi xuống đáy cốc tình cảnh này cho dù là các nàng dù thế nào tin tưởng giao trì thánh chủ cũng cảm thấy không có khả năng đánh thắng độ khó này quá lớn nhưng đây chỉ là những thứ này thông thường phản hư đại năng suy nghĩ trong lòng vẫn có một số nhỏ phản hư đại năng đối với giao trì thánh chủ có mãnh liệt lòng tin các nàng rất rõ ràng giao trì thánh chủ thủ đoạn tự nhiên biết giao trì thánh chủ vô luận làm bất cứ chuyện gì trên cơ bản cũng là bảy mưu nghị kế các nàng liền không có gặp qua giao trì thánh chủ bại qua đương nhiên để các nàng như thế tin tưởng giao trì thánh chủ còn có một cái nguyên nhân chính là ba vị kia xuất hiện giao trì thánh địa cái này phương người hộ đạo nhìn thấy huyết y vương tế ra bản mệnh thánh binh thời điểm sắc mặt cũng không mảy may biến hóa đối với huyết y vương nắm giữ bản mệnh thánh binh cũng không kinh ngạc đối với tám vị chạm đạo cảnh gây khốn cũng không sợ chút nào các nàng thế nhưng là giao trì thánh chủ ăn bài chấn định như thế nghĩ đến là giao trì thánh chủ đã sớm sắp xếp xong xuôi cái gì cho nên mới đã tính trước như thế không sợ chút nào các nàng xem hướng giao trì thánh chủ hy vọng giao trì thánh chủ có chỗ hiện ra sáu mà quả nhiên giao trì thánh chủ nhìn thấy huyết y vương tế ra bản m ệ n h thánh binh đột nhiên khẽ n ở nụ cười huyết y vương đã sớm nghe ngươi này bản m ệ n h thánh binh xích huyết thần kích vô cùng cường đại để cho ngươi trở thành thánh nhân cảnh giới đệ nhất người hôm nay gặp mặt quả nhiên bất p h ẳ n bản tọa đối với cái này xích huyết thần kích rất là ưa thích cho nên sáu hôm nay ngươi liền đem cái này xích huyết thần kích ở lại đây đi Tiếng nói rơi xuống. lập tức một đạo khí tức đáng sợ từ giao trì thánh chủ trên thân chậm rãi khôi phục vốn chỉ là thần thức hư ảnh bông u xuống giao trì thánh chủ hư ảnh chậm rãi ngưng kết khí thế cấp tốc kéo lên phản hư cảnh phản hư cảnh đ ỉ n h phong trạm đạo cảnh giao trì thánh chủ vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền đột phá trở thành trạm đạo cảnh đồng thời sau lưng bị huyết ảnh bao trùm giao trì hộ đạo đại trận cũng b ộ c phát ánh sáng đáng sợ ngưng kết tại giao trì thánh chủ trên thân ra Gia chỉ giao trì thánh chủ lực lượng bản thân lập tức giao trì thánh chủ khí tức trên thân lại kéo lên cao phong trạm đạo cảnh đ ỉ n h phong trừ cái đó ra giao trì hộ đạo đại trận lại liên tiếp hạ xuống ba đạo bích sắc thần huy hạ xuống ba vị kia giao trì thánh địa người hộ đạo trên thân để các nàng khí thức cũng tăng lên tới trạm đạo cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách thánh nhân cảnh chỉ kém một bước xa mà cái này sáu còn chưa đủ giao trì thánh chủ cùng ba vị kia người hộ đạo đồng thời từ thể nội sử dụng một kiện t h á n h binh một người một kiện t h á n h binh hết thể bốn kiện mà giao trì thánh chủ cái này xanh biếp tháp chung hình thanh binh càng là đặc thù vậy mà cũng là bản mệnh thanh binh giao trí tháp khi thấy giao trì thánh chủ tế ra tới bản mệnh thánh binh huyết y vương sắc mặt đột nhiên trở nên mười phần ngưng trọng nhìn t r ò n g chọc vào cái tia tản ra xanh biết tia sáng giao trí tháp trên tay hắn xích huyết thần kích càng là ông ông rung rung đứng lên bộ phắt đáng sợ huyết sắc thần huy chiếu rọi đầy trời rõ ràng là hai cái cường đại bản mệnh thánh binh giữa hai bên có cảm ứng hơn nữa nhìn uy thế này cũng không so huyết ý vương xích huyết thần kích phải kém bao nhiêu trừ cái đó ra ảnh ma tông tông chủ sắc mặt khó c o i nhất gương mặt không dám tin giao trí tháp nàng lại còn đem giao trí tháp luyện thành bản m ệ n h thanh binh cái này sao có thể xem như cùng giao trì thánh chủ cùng một thời kỳ thiên tiêu ảnh ma tông tông chủ và giao trì thánh chủ ở giữa giao thủ số lần cũng không ít mặc dù hắn chưa bao giờ thắng nổi nhưng cũng làm cho ảnh ma tông tông chủ biết giao trì thánh chủ có một cái bản bệnh binh khí là giao trì thánh chủ từ luân hải cảnh thời điểm liền bắt đầu tế luyện bản bệnh binh khí nguyên bản cũng không gọi là giao trí tháp mà là tại giao trì thánh chủ kế nhiệm thánh chủ c h i vị thời điểm bởi vì giao trì thánh chủ danh tiếng quá thịnh tăng thêm bổn mạng của nàng binh khí cũng là cường hoành vô cùng mới đổi tên cứ gọi là giao trí tháp lúc đầu chỉ là một khối thông thường pháp khí bại hoại về sau trầm rãi luyện hóa trở thành một kiện tháp hình pháp khí theo giao trì thánh chủ thực lực để thăng lại không ngừng tăng thêm đủ loại vật liệu luyện khí luyện chế cho nên cái này bản mệnh binh khí cũng trầm chậm thăng hoa chỉ là tại giao trì thánh chủ thành tựu phản hư cảnh sau đó cái này giao trì tháp cũng mới có thể thăng hoa vì đạo binh cấp độ mà thôi lúc đó ngay cả c ự c phẩm đạo binh cũng không sánh nổi chỉ có thể dựa vào bản mệnh đạo binh lý lực s o bình thường đạo binh mạnh hơn một bậc thôi dựa theo từ xưa đến nay từ nhỏ yếu lúc liền bắt đầu luyện chế bản mệnh binh khí đi theo tu sĩ cùng một chỗ chậm dãi để thăng thăng hoa ghi chép muốn để cho bản mệnh binh khí trở thành đạo binh ít nhất cũng là muốn thành t i ể u thánh nhân cảnh mới có cơ hội nhưng đây chỉ là có cơ hội mà thôi xác suất thành công mười không đủ một muốn từ một kiện thông thường pháp khí một đường thăng hoa đến thánh binh cần cực lớn ma luyện cần thời gian dài rằng g ặ c bởi vậy rất nhiều tu sĩ cũng không nguyện ý từ đầu luyện chế một kiện bản mệnh binh khí bọn hắn càng có khuynh hướng đến cảnh giới nhất định sau đó lại đi luyện chế lại một lần một kiện phù hợp chính mình cảnh giới thực lực binh khí sử dụng hoặc trực tiếp tế luyện vốn là tồn tại binh khí mặc dù không bằng bản mệnh binh khí dùng tốt nhưng trên thực tế lại là kém không nhiều dù là binh khí phá thoái cũng có thể đổi một kiện cho nên rất nhiều tu sĩ đều thích đủ loại đọc bảo chỉ cầu tích lũy nhiều một chút mình có thể cần dùng đến binh khí cái này tu sĩ là không có chính mình bản mệnh binh khí cái này cũng là bây giờ số đông tu sĩ lựa chọn giống huyết y vương loại này trực tiếp có thể đem một kiện thánh binh tế luyện thành bản mệnh thánh binh cũng là ngoài ý m u ố n thuộc về số rất ít ví dụ cũng không phổ biến nhưng không phải nói không có dù sao huyết y vương bản mệnh thánh binh tại hắn tế luyện phía trước vốn chính là một kiện thánh binh chẳng qua là tàn phá thánh binh mà thôi mặc dù không biết hắn vận dụng phương pháp gì đem cái này thánh binh tế luyện trở thành bản mệnh binh khí nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì chỉ là về sau cái này bản mệnh thánh binh cũng chỉ có thể dừng bước tại thánh binh tầm thứ sẽ không còn có bao nhiêu đề thăng bởi vì chỉ có từ pháp khí bại hoại thời điểm b khí khí, mặc dù nàng đột nhiên đột phá trở thành trạm đạo cảnh cũng đủ làm cho người trấn kinh nhưng mà nàng tại trạm đạo cảnh liền đem bản mệnh binh khí thăng hoa làm bản mệnh thanh binh cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin đơn giản giống như người phạm tục vậy mà luyện chế được tiên khí đồng dạng nhưng đối với ảnh ma tô người nghi hoặc giao trì thánh chủ tự nhiên là sẽ không đi giải thích chân thân xuất hiện giao trì thánh chủ thân thể không còn hư hảo bất quá trên mặt lại là bịt kín một tầng lụa mỏng che giấu dung nhan hoàn mỹ tựa hồ là đang che đậy cái gì mặc dù như thế nhưng giao trì thánh chủ trên thân vẫn như cũ tản mát ra nhàn nhạt n ị lực tu vi nếu là thấp hơn hóa thần cảnh xa xa nhìn một cái sợ là trực tiếp sẽ bị ảnh hưởng tâm thần lâm vào trong đó đây vẫn là b ị kín lụa mỏng dung mạo không có hoàn toàn bày ra duyên cớ nếu hoàn toàn hiện ra dung nhan tuyệt mỹ chính là trạm đạo cảnh tâm thần cũng sẽ bị giao động giao chỉ thánh chủ phong hoa tuyệt đại cái này tại đông hoang phản hư cảnh trở lên cường giả bên trong tất cả mọi người đều là biết được bất quá giao chỉ thánh chủ rõ ràng không muốn vận dụng thể chất mình đặc thủ đi ảnh hưởng huyết đồng lão tổ huyết y vương b ọ n người giao chỉ thánh chủ nhìn về phía huyết y vương ánh mắt lưu chuyển dạng ngời rực rỡ nàng thản nhiên nói nhiều năm chưa từng chân chính ra tay hôm nay l i ê n bắt người cái này trùng châu huyết ý vương tế luyện một phen bản tọa giao trí tháp dứt lời giao trì thánh chủ thân ảnh loại lên hướng về huyết ý vương phương hướng mà đi trong tay giao trí tháp cũng bắn ra sang tròi ánh sáng màu xanh biếc cùng xích huyết thần kích tán phát huyết s ắ c huy mang và chạm vào nhau theo giao trì thánh chủ đọc thủ giao trì thánh địa cái khác ba vị người hộ đạo cũng theo đó mà động cầm trong tay thánh binh phân biệt hướng về còn lại ma môn lão tổ trung châu vương giả mà đi các nàng mỗi người trong tay đều có thánh binh hơn nữa tại giao trì hộ đạo đại trận g a trì thực lực đều để đề thăng đến trạm đạo cảnh đình phong bởi vậy cho dù là chỉ vẹn vẹn có ba vị các nàng đối mặt còn sót lại bảy vị t r ạ m đạo vương giả mặc dù không nói có thể đánh thắng nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức rơi xuống hạ phong các nàng nhiệm vụ rất đơn giản đó chính là ngăn chặn cái này bảy vị t r ạ m đạo vương giả là được rồi còn lại thì nhìn giao trì thánh chủ lúc nào đem huyết ý vương chém giết hoặc đánh lùi đây là giao trì thánh chủ sớm liền cho các nàng tuyên bố nhiệm vụ hơn nữa các nàng cũng tin tưởng lấy giao trì thánh chủ thực lực dù là huyết ý vương hung danh lại thịnh cũng không phải g a o trì thánh chủ đối thủ chém giết hoặc đánh lui là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ cần huyết y vương lui bước như vậy giao trì thánh chủ liền có thể tới cùng các nàng cùng một chỗ sẽ chậm chậm thu thập những thứ này chạm đạo vương giả chạm đạo cảnh ở giữa đại chiến trong nháy mắt bộc phát thiên đ ị a giao động h ư không sụp đổ còn lại song phương phản hư các đại năng cũng không có ngốc ngốc đứng ở nơi đó chờ lấy giao trì thánh chủ ra tay thời điểm giao trì thánh địa những phản hư đại năng kia cũng nao nhao tế ra sát phạt đạo binh hoặc cực phẩm linh bảo hướng về ảnh ma tông một phương phản hư các đại năng đánh tới giao trì thánh địa là không thể nào nhượng ảnh ma tông những thứ này phản hư các đại năng toàn ma ma tông tông t bây, bây giờ huyết ảnh đại trận đã cơ bản bao trùm giao trì hộ đạo đại trận chỉ cần hắn có thể dẫn dắt hơn mười vị phản hư đại năng tới gần giao trì hộ đạo đại trận ngang tàng ra tay nhất định có thể đem giao trì hộ đạo đại trận xé mở một đường vết rách tiếp đó và vào trợ giúp bên trong hành thiên ẩm âm sáu đáng sợ tiếng oanh minh vang vọng giao trì thánh địa bên ngoài đủ loại rực rỡ màu sắc thần thông thuật pháp giống như pháo hoa nở rộ thế nhưng là ẩn chứa đủ để trí mạng sức mạnh hơn mười vị trảng đạo vương giả hơn một trăm linh vị phản hư đại năng ở giữa loạt chiến chờ kinh tế tràn diện đông hoang khó gặp chờ nói chi là trong đó còn có ba kiện thánh binh hai cái bản mệnh thánh binh bộc phát nếu một chút nhỏ y ế u tông môn đừng nói là tham dự tầng thứ này đại chiến chính là bị liên lụy đều sẽ có diện tông h o ạ nếu giao trì thánh địa phạm vi cực độ rộng lớn bốn phía không có tồn tại tông môn khác thế lực nếu không trận đại chiến này trong nháy mắt liền sẽ hấp dẫn bất kỳ thế lực nào ánh mắt bất quá sáu cái này cũng đủ để dẫn phát giao trì thánh địa bốn phía đại dung chuyển lấy giao trì thánh địa làm trung tâm trong phạm vi năm trăm l i n dặm tất cả huyết nhục sinh linh toàn bộ cảm ứng được đáng sợ đại chiến ba động đại địa chân chiến linh khí hỗn loạn nhỏ yếu sinh linh l i ề u mạng ra bên ngoài chạy trốn sợ bị loại chiến đấu này dư ba cho lan đến gần đối với những cái kia nhỏ yếu sinh linh tới nói đều không cần chịu đến khí tức dư ba cũng chỉ là đại địa chân chiến chuyến đến khẽ hở cũng có thể để bọn chúng những thứ này nhỏ yếu sinh linh mệnh tăng tại chỗ mà ở cách giao trì thánh địa đại khái năm mươi vạn dặm trong một chỗ núi hoang một đầu hình thể dài mấy mét cao cỡ nhỏ long giắt tượng trong lòng đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía giao trì thánh địa phương hướng giao trì thánh địa bạo phát đại chiến sáu chủ nhân sáu kêu gọi ta đi qua mặc dù cách cách xa năm trăm l i n dặm ở giữa còn có giao trì hộ đạo đại t r ậ n ngăn cản nhưng mà long giác tượng vẫn là có thể tiếp vào sở dương tin tức chuyển đến dù sao long giác tượng bản mệnh nguyên châu cũng tại sở dương trong tay sở dương chỉ cần thông qua bản mệnh nguyên châu tùy thời có thể cùng nó liên hệ ngay tại vừa rồi sở dương liền thông qua bản mệnh nguyên châu cho long giác tượng truyền lại tin tức để nó lập tức chạy tới giao trì thánh địa tham gia h ỗ chiến ai cũng không rút chỉ cần trông coi giao trì hộ đạo đại trần chính là ai nếu là tiếp cận liền công kích a i đừng cho những phản hư đại n ă n g kia nhanh như vậy tiến vào trong giao chỉ thánh địa sáu thu được mệnh lệnh long g i á c tượng gào thét một tiếng b ỏ b ố n n ỏ lập tức long g i á c tượng thân hình bắt đầu bành trướng đứng lên chỉ chốc lát sau liền biến thành cao tới trăm trượng giống như một t o à núi nhỏ tầm thường long g i á c tượng đây mới là long g i á c tượng bản thể chân thân long g i á c tượng một đôi vàng óng ánh s ư ơ n g rồng phát ra tia sáng to lớn hướng thiên trên người màu xanh đen long văn hiện ra kim quang nhà nhạt, nhạt tản ra man hoàng khí tức đi qua mấy ngày nay đối với sở dương ban cho đạo kia thần tượng c h i lực luyện hóa trong cơ thể của long giác tượng thượng cổ long tượng huyết mạch bắt đầu dần dần bị kích phát hướng về thượng cổ long tượng phương hướng thăng hoa trừ cái đó ra trên người nó tán phát kim quang nhàn nhạt lại không chỉ chỉ là thượng cổ long tượng mà thôi cái này mang theo một tia thần tượng c h i lực khí tức đây vẫn chỉ là sơ bộ luyện hóa từng chút một thần tượng c h i lực mà thôi nếu chờ lấy long giác tượng đem sở dương ban cho đạo kia thần tượng c h i lực triệt để luyện hóa đồng thời thể nội t ư ợ n g cổ long tượng huyết mạch cũng triệt để kích hoạt như vậy đến lúc đó cái này trong cơ thể của long giác tượng thuần huyết thượng của long tượng huyết mạch lại so với ban đầu muốn cường hạn hơn một chút bởi vì mang tới một tia thần tượng khí tức nếu để cho long giác tượng nhất tộc biết long giác tượng lúc này biến hóa sợ là sẽ phải trực tiếp điên cuồng ba ngày này long giác tượng không chỉ có khôi phục tu vi cũng tăng lên một tia huyết mạch khí tức bây giờ long giác tượng thực lực so trước kia càng hơn một bậc chiến lược không nói cái này năng lực kháng đòn đ o á n chừng là chân chính phản hư cảnh đứng đầu khôi phục chân thân sau long giác tượng không có chút nào dám chỉ hoãn bốn cái tượng chân đạt xuống phía dưới sơn phong trong nháy mắt tầm vàng sụp đổ sau đó long g i á c tượng thân hình một hồi lấp lóe hư không lưng ngang hướng về giao trì thánh địa phương hướng bay đi chỉ chốc lát sau long g i á c tượng liền đã đến giao trì thánh địa bên ngoài nó nhìn thấy hết thể mười hai vị trạm đạo cảnh chia làm mấy cái chiến trường lẫn nhau chào đối với chém giết hơn nữa trong đó có mấy cái cũng đều là cầm trong tay thánh binh long g i á c tượng toàn thân run lên liền vội vàng tránh ra không dám tới gần mặc dù nó bây giờ tự g i á năng lực phòng ngự so trước đó muốn cường hãn rất nhiều phản hư cảnh nội có thể phá phòng ngự của nó cơ hội có hội thể nhưng ó có i là t ể đếm đ ợ c t r ê đầu n ắ m tay. t Cho dù là sáu đây chính là dòng giã mười hai vị trạm đạo vương giả a hơn nữa trong đó có năm vị cũng đều là cầm trong tay thanh binh muốn phá vỡ nó long tượng ra vẫn không phải là dễ cho nên long giác tượng tự nhiên muốn tránh đi sau đó liền trên trăm vị phản hư cảnh chiến trường sáu mặc dù phản hư cảnh cũng rất nhiều nhưng mà dù sao lâm vào hôn chiến long giác tượng kỳ thực cũng có chút nội tâm chọt dạ cho dù là nó tại h u vân sơn mạch bên trong cũng không có một lần gặp qua số lượng nhiều như vậy phản hư đại yêu loạn chiến cái này quá kinh khủng nhưng nghĩ tới sở dương cho nó nhiệm vụ nghĩ nghĩ nó cũng chỉ có thể dẫn bỏ b ố a nọ một tiếng mạnh mẽ đâm tới tầm thường xông vào phản hư bên trong chiến trường sáu bởi vì mục đích của nó là tại giao trì thánh điệu bên ngoài ngăn để cho bất luận cái gì phản hư đại năng nhanh như vậy tiến vào trong giao trì thánh điệu cho nên nhất định phải xuyên qua giao trì thánh điệu tại giao trì thánh điệu bên ngoài trông coi sáu lại hoặc là để phản hư chiến trường ở giữa chiến đấu càng thêm hỗ loạn thế là long giác tượng rất nhanh phong tỏa một mục tiêu một mực đứng lặng ở trong hư không không ngừng phát động công phạt thần thông hư không đạo thuyền cái này hư không đạo thuyền tại long giác tượng xem ra lực công kích quá mạnh mẽ hơn nữa quá mức tinh chuẩn rất ảnh hưởng những cái k i a phản hư đại năng ở giữa chiến đấu nhất định phải hủy đi thế là long giác tượng nổi giận gầm lên một tiếng vỏ bún đỏ l i ề u mạng hướng thẳng đến hư không đạo thuyền va chạm mà đi đột nhiên xâm nhập chiến trường long giác tượng để cho ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa hai phe phản hư các đại năng cũng là cùng nhau x ư n g sở tiếp đó trong đầu cùng nhau dâng lên nghi hoặc phản hư cảnh đại yêu làm sao sẽ tới này chẳng lẽ là thánh chủ tông chủ m ờ i tới yêu tộc giúp đỡ thế nhưng là như thế nào chỉ có một con long giác tượng mà thôi hai phe phản hư các đại năng đều không phải là rất rõ ràng ảnh ma tông tông chủ và giao trì thánh chủ hai người bọn họ riêng phần mình nhu đồ dù sao ảnh ma tông tông chủ cùng giao trì thánh chủ hai người bọn họ sắp đặt cùng nhu đồ cũng là dấu diếm phe mình phản hư đại năng tiến hành sáu át chủ bài không có hiện ra thời điểm ai cũng không biết ảnh ma tông tông chủ và giao trì thánh chủ ở giữa đến tột cùng còn chuẩn bị cái gì bất quá rất quá nhưng mà sáu những thứ này công phạt thần thông nhìn như vi lực kinh người đánh vào long giáp tượng trên thân lại hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương gì ngay cả ra đều không phá long giác tượng phòng ngự kinh khủng như vậy hơn nữa long giác tượng tốc độ cực nhanh trước mắt liền đến hư không đạo thuyền trước mặt một đôi vàng óng ánh sừng rồng mười p h ầ n sắc bén bộc phát đáng sợ kim quang hướng về hư không đạo thuyền thân thuyền bên trên dồn sức đụng mà đi một cái đụng này thiên băng địa liệt chương hai trăm ba mươi ba không ngừng công kích một điểm tình cảm cũng không lưu lại xem như cực phẩm đạo binh hư không đạo thuyền trì bột phía có cường đại phòng hộ trận pháp b a phủ đủ để ngăn chặn mấy vị phản hư cảnh liên thủ nhất kích nhưng mà sáu đối mặt long giác tượng cái này kinh thế va chạm lại là khó mà ngăn cản giang giác một tiếng v a t giòn thư không đạo thuyền phòng hộ trận pháp trực tiếp bị phá đi đồng thời thư không đạo thuyền thân thuyền bên trên trong nháy mắt xuất hiện một đạo khe nước to lớn giống như bị cắt đứt ra đ ồ n g dạng vỏ bún đỏ long giác tượng một đôi tượng trong mắt thần quang lấp lóe dạng ngời rực rỡ nội tâm của nó cực kỳ kích động này song long sừng mặc dù nguyên bản là nó tối cường công phạt chi pháp nhưng ban đầu h u lực nhưng còn xa không có cường đại như vậy bây giờ luyện hóa sở dương ban cho thần tượng chi lực sau đó phát sinh thuế biến x ư ơ n g rồng biến thành vàng ó n g ánh kim sắc mang theo một tia thần tượng k h í tức bây giờ va chạm uy lực quả nhiên cường đại so dĩ vãng cường đại hơn gần tới một lần hơn nữa còn có xe rách hư không năng lực nếu không long g i á c tượng cái này kinh tiên va chạm chưa chắc có thể đối với hư không đạo thuyền tạo thành quá lớn thương hại cách đó không xa phản hư chiến trường những cái kêu ảnh ma tông phản hư các đại năng nhìn thấy long g i á c tượng cái này kinh thế va chạm vậy mà trực tiếp đem hư không đạo thuyền đâm đến thân thuyền vỡ tan phòng hộ trận pháp trực tiếp tiêu tan từng cái một toàn thân r u lên khó có thể tin cái này hư không đạo t u y ể n đã vậy còn quá dễ dàng liền bị phá hơn nữa sáu còn nhận lấy tổn thương sau đó tại phản hư bên trong chiến trường dẫn dắt rất nhiều ảnh ma tông phản hư các đại năng cùng một châu nên chiến giao trì thánh địa rất nhiều phản hư đại năng ảnh ma tông tông chủ phản ứng lại hắn gầm thét một tiếng đầu này long giác tượng là giao trì thánh địa một phe này nhanh chóng đối phó nó không thể để nó đem hư không đạo t u y ể n hư hao quá mức hư không đạo t u y ề n đối với ảnh ma tông cái này phương thật sự mà nói quá là quan trọng lúc trước bởi vì hư không đạo t u y ề n ảnh ma tông một phương phản hư các đại năng có thể nói là hoàn toàn đệ lên giao trì thánh địa một phương đánh hư không đạo thuyền tiêu hao khổng lồ linh hạch thả ra tới công phạt thần thông uy lực kinh người còn có thể tinh chuẩn khóa chặt định nhân tiến hành tinh chuẩn đạc kích đối với giao trì thánh địa một phe này phản hư đại năng tới nói có thể nói là tạo thành phiền t o á i không nhỏ nếu thiếu đi hư không đạo thuyền giao trì thánh địa nhiều hơn nữa một đầu chiến l ự c cường hãn hơn nữa da dày thịt béo long giác tượng trợ rút ảnh ma tông một phe này nhất định sẽ không nhỏ phiền p h ư c cái này cũng không lợi cho ảnh ma tông tông chủ nhu đồ cho nên nhất định phải để cho người qua đi đối phó đầu này long giác tượng mới được ảnh ma tông một phương phiền não mà giao chỉ thánh địa một phe này phản hư các đại năng nhưng là từng cái thần tình kích động đứng lên đầu này long giác tượng vậy mà thật là chúng ta một phe này minh h i ế u làm tốt làm a trực tiếp đem hư không đạo thuyền xô ra một vết nước tới cái này cái này hư không đạo thuyền tất nhiên không có phía trước lợi hại như vậy thiếu đi hư không đạo thuyền áp lực lại thêm đầu này long giác tượng ở một bên trợ giúp t h á n h chủ các nàng c h ạ m đạo cảnh chiến đấu còn chưa kết thúc chúng ta bên này phản hư chi chiến chắc chắn có thể nhanh chóng giải quyết bộ dạng này vừa tới chúng ta liền có thể nhanh đi về trong thánh địa đem cái kia huyết ảnh đại trận phá khôi phục hộ đạo đại trận nguyên n h dạng dạng như vậy thanh chủ có thể vận dụng hộ đạo đại trận sức mạnh liền sẽ càng nhiều thanh chủ chi lực liền sẽ càng mạnh hơn giao trì thánh địa một phương phản hư các đại năng nhao n h a u đều cảm giác được thắng lợi trong tầm mắt lập tức lập tức liền có mấy vị giao trì thánh địa một phe này phản hư đại năng hướng về long giác tượng phương hướng bay đi tưởng muốn giúp long giác tượng một chút sức lực đem hư không đạo thuyền đột phá đồng thời cũng giúp nó ngăn cản ảnh ma tông mấy cái kia phản hư đại năng trong lúc các nàng ch long giác tượng phát giác được song phương giai phái có người tới ánh mắt lập tức một hồi lấp lóe vỏ bốn n ỏ n g ử a mặt lên trời một tiếng tượng tượng bỏ bốn ỏ bốn long giác tượng bỏ đã nước ra mấy cái khe hở bị phá hư một bộ phận lớn hư không đạo thuyền tiếp đó hướng về ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa hai phe phản hư đại năng xung kích đi qua cao tới trăm trượng thân hình khổng lồ mặc dù không nói được che khuất bầu trời nhưng xem như phản hư cảnh đỉnh phong đại yêu long giác tượng đủ khả năng tạo thành tổn thương thế nhưng là không thấp có thể hiện ra lực các bách cũng là cực kỳ cường thế ảnh ma tông một phương phản hư các đại năng sắc mặt tất cả biến nhưng bị giao chỉ thánh địa một phương dây dưa không cách nào né tránh giao chỉ thánh địa một phương nhưng là cho là long giác tượng là tới trợ giúp các nàng á t hẳn sẽ không đối với các nàng độc thủ thế là cũng không né tránh có thể sáu ai biết long giác tượng bất kể các nàng là ảnh ma tông một phương vẫn là giao chỉ thánh địa một phương đây này thân thể cao lớn trực tiếp quét ngang qua tiến hành không ngừng công kích p h sáu mấy cái này ảnh ma tông cùng giao chỉ thánh địa phản hư đại năng lập tức bị thương nặng ảnh ma tông người giao chỉ thánh địa m ộ ư ơ i ba ảnh ma tông bên này bởi vì chịu đến dây dưa không cách nào né tránh vốn là đã làm xong thụ thương chuẩn bị nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới cái này long giác tượng trực tiếp là không ngừng công kích liền giao chỉ thánh địa một phương người cũng đụng không có chút nào lưu thủ giao chỉ thánh địa người cũng chính bởi vì bộ dạng này cho nên cùng nhau m ộ t b ư ớ c đây là các nàng không nghĩ tới cái này long giác tượng không phải là cùng các nàng một phương sao không phải vệ i t quân vừa mới đụng hư ảnh ma tông hư không đạo thuyền như thế nào bây giờ liền đối với các nàng ra tay rồi còn không có chút nào nề mặt để các nàng bên dưới không chút phòng bị nào trực tiếp thụ trọng thương long giác tượng lại là mặc kệ các nàng vào giờ phút này ý nghĩ trong đầu của nó chỉ có sở dương cho nó tuyên bố nhiệm vụ đảo loạn song phương đại chiến để cho bất kỳ bên nào nhanh như vậy kết thúc chiến đấu cũng không thể để bọn hắn dễ dàng tiến vào trong giao trì thánh địa sáu võ bốn nọ long giác tượng một bên buộc phát gầm thét tượng b õ bốn Ồ, một bên thế không thể đỡ đụng vào phản hư bên trong chiến trường nó mặc kệ là phương nào chỉ cần là bị nó nhìn thấy nó liền liều lĩnh đụng lên đi long giác tượng cũng không sợ những thứ này phản hư các đại năng thần thông oanh kích đừng nhìn long giác tượng bề ngoài là một cái ngu ngơ tại sở dương trước mặt cũng biểu hiện không phải rất thông minh bộ dáng nhưng mà có thể trở thành phản hư đại yêu liền không có mấy cái đầu góc không hiệu nghiệm chỉ là nhìn có nguyện ý hay không suy xét mà thôi một đầu da dày thịt béo long giác tượng đột nhiên gia nhập vào song phương chiến trường hơn nữa ai cũng không r ú t lập tức đưa tới phản hư chiến trường loạn lạc vô luận là ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa phương nào trong đầu đều là tràn đầy nồng nặc dấu chấm hỏi đầu này long giác tượng đến tội cùng là ai mời tới đến tội cùng là đứng tại phương nào như thế nào ai cũng công kích một điểm đạo lý đều không giảng có người nếm thử cho long giác tượng truyền âm hỏi thăm nó vì cái gì như thế nhưng long giác tượng không quan tâm che giấu tất cả thần thức truyền âm Chỉ chuyên trú tại mặc ạ n bên h mẽ đâm tới bên trên. kế chiến hoạch thánh hiện. ngoài Toàn giao Long Giác tượng xuất hiện. Cho bên biển bộ Tượng số. trì xuất địa đấu. ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa ở giữa phản hư chiến trường tạo thành ảnh hưởng cực lớn mặc dù ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa những thứ này phản hư các đại năng đều rất tức g i ậ n đầu này ra dày thịt béo long giác tượng nhưng mà bọn hắn đều không nhắc tới ra liên thủ tiến đánh đầu này long giác tượng bởi vì bọn hắn song phương đều đã nhìn ra đầu này long giác tượng là không ngừng công kích ai cũng mặc kệ mặc dù đảo loạn phản hư chiến trường nhưng mà kỳ thực đối với song phương mà nói cũng là có một vài chỗ tốt thì nhìn ai số mệnh không tốt bị long giác tượng theo dõi đương nhiên giao trì thánh địa phản hư các đại năng tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý cùng ảnh ma tông người liên thủ dù sao lần này đại chiến song phương sớm đã trở mặt tuyệt không có khả năng liên thủ tiếp trận chiến này kết thúc về sau ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa ở giữa tất nhiên trở thành tử địch trở thành thế lực đối địch lần này đi qua ảnh ma tông trừ phi có đầu rút cổ tại ảnh trong ma tông nhưng phàm là đi ra giao trì thánh địa tất nhiên sẽ nhượng ảnh ma tông người minh bạch cái gì gọi là đắc tội thánh địa đại giới ân sáu cho dù là bọn họ trốn ở ảnh trong ma tông cũng v u sự vô bổ giao trì thánh địa tuyệt đối sẽ không buông tha ảnh ma tông bất quá dần dần giao trì thánh địa người phát hiện long giác tượng mặc dù ai cũng công kích mặc kệ là thế lực nào nhưng mà long giác tượng chủ yếu hơn ra tay là đối với ảnh ma tông những cái k i a muốn hướng về giao trì hộ đạo đại trận mà đi muốn đánh vào đại trận bên trong phản hư các đại năng bây giờ giao trì hộ đạo đại trận tràn ngập nguy hiểm ở bên trong chịu đến huyết ảnh đại trận dung truyền bên ngoài giao trì thánh chủ lại điều đi giao trì hộ đạo đại trận tuyệt đại bộ phận sức mạnh cho nên giao trì hộ đạo đại trận sớm đã không phải dĩ vãng tọa kia phản hư đại năng dù là đem hết toàn lực đều khó mà dung chuyển tuyệt thế đại trận chỉ cần mấy cái phản hư đại năng liên thủ liền có thể dễ dàng phá vỡ giao trì hộ đạo đại trận sau đó tiến vào trong giao trì thánh địa long giác tượng thân thể cao lớn chính là đứng ở giao trì hộ đạo đại trận bên ngoài thủ hộ lấy hộ đạo đại trận để cho bất kỳ một cái nào ảnh ma tông phản hư đại năng hướng về hộ đạo đại trận phương hướng đi vào đương nhiên cho dù là giao trì thánh địa phản hư các đại năng mặc u ố n tới g ầ dù cái này long giác tượng vẫn tại không ngừng công kích đối với các nàng không hề thân mật nhưng mà long giác tượng xuất hiện không thể nghi ngờ là trợ giúp các nàng giữ được giao trì hộ đạo đại trận các nàng cũng không nguyện ý nhượng ảnh ma tông người xâm nhập giao trì hộ đạo đại trận bên trong tất ừ đó ảnh hưởng g i a nhiên t long giác tượng cũng tại trông coi giao trì hộ đạo đại trận như vậy mục đích cũng là cùng các nàng một dạng bởi vậy giao trì thánh địa một phe này phản hư các đại năng lập tức càng thêm mặc kệ long giác tượng các nàng cũng từ lúc mới bắt đầu liều mạng cùng ảnh ma tông một phương phản hư đại năng tiến hành từ chiến đã biến thành cùng long giác tượng cùng một chỗ trông coi giao trì hộ đạo đại trận bên ngoài để cho ảnh ma tông tông chủ dẫn dắt ảnh ma tông phản hư các đại năng xâm nhập trong giao trì thánh địa phản hư đại chiến tình hình từ từ đã biến thành giao trì thánh địa thủ vệ chiến ảnh ma tông tông chủ nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt đều biến thành đen đầu này long giác tượng hoàn toàn không tại kế hoạch của hắn trong phạm vi quả thực là hoàn toàn nhiễu loạn kế hoạch của hắn để cho hắn cảm thấy hết sức khó chịu cho dù là phía trước giao trì thánh chủ bộc phát cũng không có nhựa ảnh ma tông tông chủ có như thế cảm giác bởi vì ảnh ma tông tông chủ sớm tại mưu đồ thời điểm l i ề n đã dự đoán đến lấy giao trì thánh chủ thủ đoạn có lẽ sẽ có một chút biến số cho nên ảnh ma tông tông chủ gọi tới nhiều như vậy t r ạ n g đạo vương giả chính là vì đối phó những thứ này biến số nhưng mà sáu đầu này long rất tượng thật sự không tại kế hoạch của hắn bên trong a nếu là bị giao trì thánh chủ tính kế chính mình mấy trăm năm mưu đồ thất bại ảnh ma tông tông chủ cũng nhận thế nhưng là bị một đầu phản hư cảnh đại yêu hơn nữa còn không biết là ai kêu tới phá hủy chính mình ngay từ đầu chế định bộ phận kế hoạch Cái này nhuộn là thật sự giao tông, tông chủ cảm thấy hết sức chán ghét. trong không chán Hắn nếu là không cách nào xâm nhập g chủ cảm sức cách xâm là trì thánh địa Như vậy hết thẻ vậy bên trong ảnh này. Hy vọng 6. Hắn có thể r tông tông ngoài cậy đại chiến hừng hực khí thế buộc phát ra động tĩnh tự nhiên không thể giấu diếm được giao trì thánh địa bên trong sớm tại ảnh ma tông một phương tám vị trảm đạo vương giả xuất hiện giao trì thánh địa bên trong những đệ tử này liền muốn lao ra đối với giao trì thánh chủ làm giúp đỡ dù là một tám tọa tiên trên đỉnh thực lực cao nhất giả chỉ vẹn vẹn có hóa thần cảnh tuân giả đại bộ phận cũng là hóa thần cảnh trở xuống đệ tử sáu đúng tới phản h ư cảnh đơn giản một cái hát xì liền có thể đánh chết một mảnh thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng những thứ này giao trì các đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ muốn ra ngoài đi theo giao trì thánh chủ phấn đấu một trận chiến c h ỉ bất quá sáu các nàng dù là lại quần tình xúc động phẫn nộ cũng không cách nào ra ngoài trong lúc các nàng nghĩ lặng lẽ rời đi tiên phong ra ngoài giao chỉ thánh địa bên ngoài thời điểm lại phát hiện mình đã không cách nào đi ra sơ tại đại chiến còn chưa bắt đầu phía trước giao chỉ thánh địa bên trong 1,008 tọa tiên phong trận pháp liền bắt đầu vận chuyển lại mỗi một tòa giao chỉ tiên phong cũng là giao chỉ hộ đạo đại trận trận nhãn cho nên giao chỉ hộ đạo đại trận muốn vận chuyển phát huy sức mạnh lớn nhất nhất định phải mượn nhờ những thứ này trận nhãn sức mạnh mới được khi giao chỉ hộ đạo đại trận đại trận vận chuyển lại những thứ này trận nhãn cũng chính là những thứ này giao chỉ tiên phong bọn chúng bên ngoài đều sẽ một cách tự cách n h i ê n x u ấ t h i ệ n một đạo trận pháp vòng bảo hộ. trận đạo Đây bảo vòng pháp l à liên tiếp giao trì hộ đ ạ đại o tử r ậ n từ cùng ả n không cách nào trận này. này này, h phía cách pháp khác dưới, d rời đi trận pháp này. Giờ này khác này, dù là cầm t r o tay trì giao l ệ n hóa bài đều không được. Bất này đều được. quá. không Những thứ h thần tôn giả cùng giao trì các đệ tử cũng không phải chỗ ích lợi gì cũng không có khi giao trì hộ đạo đại trận triệt để vận chuyển lên tới những thứ này trận nhãn đi theo vận chuyển cần tiêu hao số lớn linh khí cho nên những thứ này giao trì đệ tử cùng hóa thần các tôn giả trước tiên liền bắt đầu tại chỗ k h a n h chân mà ngồi vận chuyển trong cơ thể mình linh lực rót vào trong tiên phong tương đương với rót vào giao trì hộ đạo đại trận bên trong cũng chính là bởi vậy để cho nguyên bản bởi vì bị huyết ảnh đại trận bao phủ giao trì cặn g bỏ chỗ kia trận nhãn mà có chút lung lay sắp đổ giao trì hộ đạo đại trận thu được một chút lực lượng mới để cho giao trì thánh chủ có thể điều đến càng nhiều hơn một chút giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh có thể nói trận chiến này không chỉ, chỉ là giao trì thánh chủ cùng bên ngoài những phản hư đại năng kia chiến đấu mà là toàn bộ giao trì thánh địa đệ tử chiến đấu Trước tói tông trí tức. tiên Thần Lạc 235 đại đạo đại siềng bảo phong. gông nguyện ảnh nguyện năng phá khí ma bởi vì thần nguyện phân thân, giám sát toàn trì phân thánh nguyện giám giao bộ địa.、Vì、vậy ì v đối với toàn bộ giao trì thánh địa cảnh tượng một mực có thể quan sát đến thu vào trong mắt cho nên khi nàng nhìn thấy khác tiên phong giao trì các đệ tử đồng tâm hiệp lực xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu vận dụng trong cơ thể của mình linh lực tụ hợp vào tiên phong trong mắt trận chính là vì tăng cường giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh nàng cũng cảm thấy vì đó động dung đây chính là giao trì thánh địa các đệ tử đáng ngưỡng mộ chỗ ở trước mặt lâm u y hiểm lúc tất cả giao trì các đệ tử tuyệt đối sẽ không nhăn cho mày một cái tình nguyện hy sinh chính mình cũng sẽ bảo toàn giao trì thánh địa mặc dù sáu bây giờ cũng không cần các nàng hy sinh chính mình nhưng mà có thể làm đến bộ dạng này cũng đủ làm cho người đ ộ n g dung chỉ bất quá sáu động dung về đ ộ n g dung thần n g u y ệ t đại năng nhìn thấy các nàng tăng cường giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh vẫn là không nhịn được yêu đ ớt thở dài những thứ này giao trì đệ tử làm như vậy tự nhiên là hào tâm chỉ là sáu tăng cường giao trì hộ đạo đại trận chỉnh thể sức mạnh cái này cũng không thể nghi ngờ là suy yếu hết ảnh đại trận sức mạnh huyết ảnh đại trận bản thân liền là vì hủy đi giao chỉ quạng mỏ trận nhãn bây giờ có những thứ này giao chỉ đệ tử tương trợ giao chỉ quạng mỏ trận nhãn muốn hủy đi cần tiêu phí nhiều thời gian hơn bởi vì chịu giao chỉ thánh chủ sở thác cho nên thần nguyện đại năng vẫn là rất rõ ràng giao chỉ thánh chủ kế hoạch một trong nàng biết giao chỉ thánh chủ mục đích chính là vì để cho ảnh ma tông huyết ảnh đại trận đem cái kia giao chỉ quạng mỏ trận nhãn làm hỏng đi tiếp đó đem bên trong ảnh ma tông trí bảo cho triệu hoán đi ra còn có sáu thời kỳ thượng cổ Bị chấn áp tại giao trì thánh địa khoáng m ạ chủ bên trận dưới ư mắt p h để cho ư n g cổ thân á n h h t nguyện đại năng giám sát toàn bộ giao trì thánh địa ngoại trừ giám sát ảnh ma tông ám tử cùng ảnh ma tông đệ tử nhất cử nhất động cũng có để cho thần nguyện đại năng chiếu cố một phen ảnh ma tông đệ tử hành động để cho bọn hắn có thể càng thêm an toàn đi tiến hành kế hoạch của bọn hắn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào nếu như không có thần nguyện đại năng âm thầm t ư ơ n g trợ có lẽ ảnh tiên tại giao trì thánh địa bên trong nhu đồ căn bản liền không có thuận lợi như vậy giao trì thánh chủ còn dặn dò thần nguyện đại năng cần phải để cho ảnh ma tông huyết ảnh đại trận đem trận nhãn hủy đi lấy ra ảnh ma tông trí bảo sáu thời gian nhất định phải chắc chắn hảo nhưng ảnh ma tông trí bảo tuyệt đối không thể rơi vào ảnh ma tông phản hư đại năng trong tay chỉ cần ảnh ma tông phản hư đại năng không tiến vào trong giao trì thánh địa liền không cách nào trực tiếp thông qua ảnh ma tông bí pháp vận dụng cái kia ảnh ma tông trí bảo lấy ảnh thiên chỉ là hóa thần cảnh tu vi hoàn toàn không đủ để để cho hắn dễ dàng khu động ảnh ma tông trí bảo cho nên giao trì thánh chủ mới có thể thiết hạ mai phục để cho giao trì thánh địa người hộ đạo cùng những phản hư đại năng kia đem ảnh ma tông đám người ngăn cản tại giao trì thánh địa bên ngoài để cho bọn hắn tiến vào giao trì thánh địa giờ này khác này những thứ này giao trì các đệ tử cử động không thể nghi ngờ là cùng giao trì thánh chủ quyết định kế hoạch có chỗ xung đột nhưng thần n g u y ệ t đại năng tự nhiên cũng không thể trách những thứ này giao trì đệ tử dù sao các nàng cũng đều là một lòng vì giao trì thánh địa chỉ có thể nói cái này có chút ra ngoài ý định giờ này khác này thần n g u y ệ t đại năng phát hiện huyết ảnh đại trận trận pháp gần như triệt để thành hình đoạn tuyệt giao trì khoáng mạch trận nhãn cùng giao trì hộ đạo đại trận ở giữa liên quan bởi vì huyết ảnh đại trận bao phủ dẫn đến thần n g u y ệ t phân thân cũng khó có thể phát giác được huyết ảnh trong đại trận tình huống để cho thần nguyện đại năng hơi có chút gấp gáp dù sao giao trì trong mỏ cặng thế nhưng là có rất nhiều giao trì đệ tử cùng với bị ảnh ma tông tính toán trở thành cái bóng khôi lội những cái kia giao chỉ đ ệ tử còn có sáu quan trọng nhất là đệ nhất chân truyền giang diệu y kỉa thân n g u y ệ t đại năng phía trước có thể tận mắt thấy nàng tiến vào bây giờ không rõ sống chết huyết ảnh đại trận một khi triệt để hình thành liền không cách nào ngăn cản đến lúc đó ta liền có thể đi tới huyết ảnh đại trận kiểm tra tình huống bất quá trước lúc này sáu nghĩ tới đây thân n g u y ệ t đại năng nhịn không được nhìn về phía trước mặt lạc nguyện tôn giả lạc nguyện tôn giả bây giờ khoảng cách đột phá thật sự cũng chỉ là cách nhau một đường tùy thời có thể đột phá nguyên bản thần n g u y ệ t đại năng cho là lạc n g u y ệ t tôn giả hai ngày trước liền có thể đột phá thành công nhưng người nào biết lạc n g u y ệ t trong cơ thể của tôn giả bản nguyên thương thế cũng không có hảo hoàn toàn cho nên dẫn đến đột phá tiến độ trở nên chậm nhưng lúc này lạc n g u y ệ t tôn giả cũng đã là phản hư đại năng mà thần n g u y ệ t đại năng nhất định phải chờ đợi lạc n g u y ệ t tôn giả đột phá mới có thể rời đi còn có sáu huyết ảnh đại trận vừa thành hình nhất định phải hai vị trở lên phản hư đại năng mới có thể phá vỡ bên ngoài trận pháp mặt ngăn cản sau đó tiến vào huyết ảnh đại trận nội bộ bởi vậy lạc nguyện tôn giả đột phá cũng vẫn luôn là tại giao chỉ t h á n h chủ trong kế hoạch một vòng đ ộ nhi sắp đột phá thành công a thân n g u y ệ t đại năng trong lòng yên lặng nói tám cùng lúc đó giao chỉ quặng mỏ trong hầm mỏ sở dương trên người huyết dịch không ngừng chạy ra ngoài tuân hướng tế đàn huyết s á c tế đàn hấp thu quỷ dị tế đàn dần dần trở nên đỏ thấm đứng lên h ồ n g bên trong tấu đen lộ ra càng quỷ dị hơn xôi trào mãnh liệt huyết sát chi khí đã đem toàn bộ quặng mỏ đều cho bão phủ vô tận xương máu bị ở giữa nhất tòa kia cực lớn huyết sắc tế đàn càng là hồng quang lấp lóe quỷ dị không thôi trong đó vị trí một đạo xanh biết tia sáng chậm rãi hiện lên từ chính giữa tế đàn bay lên tiếp đó chậm rãi mở rộng biến thành một cái có thể d u n g nạp một người tiến vào màu xanh biết vòng sáng Bốn phía khó hiểu khí tức vô hình chậm rãi hiện lên mà những cái k i a huyết sát chi khí chờ cái này màu xanh biết vòng sáng xuất hiện thời điểm lập tức giống giống như bị điên tràn vào trong màu xanh biết vòng sáng đem đạo này màu xanh biết vòng sáng cho phủ lên trở thành quỷ dị huyết xác trong mơ hồ có một đạo tiếng vỡ vụn vang lên q u a n quần tại cái này trong hầm mỏ nhưng ngoại trừ sở dương không ai có thể nghe được thanh â m này cũng không phải nói những thứ này cái bóng khối lỗi cùng một mực tại bố trí xuống thất thập nhị địa sát đại trận ảnh ma tông c á c đệ tử không cảm giác mà là bọn hắn cảnh giới quá thấp không thể nhận ra cảm giác đến đạo thanh â m này cái này sáu giống như là đại đạo gông xiềng phá vỡ âm thanh giao chỉ hộ đạo đại trận cũng chính là nơi này trận nhãn tại những này đáng sợ huyết sát chi khí phá vỡ sở dương thờ ơ lạnh nhạt nội tâm lại là đang yên lặng cùng đợi đây là giao chỉ quặng mỏ trận nhãn a năm phía dưới chân áp ảnh ma tông trí bảo sở dương cảm giác được từ cái k i a màu xanh biết vòng sáng bên trong chuyển đến một cỗ khí tức kinh khủng đây là so với thượng cổ thánh binh còn muốn khí tức đáng sợ thậm chí sáu cho sở dương mang tới vô hình cảm giác áp bách còn mơ hồ vượt qua sở dương tại u vân bên trong dây núi chỗ mơ hồ cảm giác được món kia chuẩn đế binh ảnh ma tông trí bảo tuyệt đối so với thông thường chuẩn đế binh còn cường đại hơn chương hai trăm ba mươi sáu tử diễm thiên sông diệu y bị thương nặng mặc dù hơi cảm ứng được cái này ảnh ma tông trí bảo khí tức nhưng mà chỉ vẹn vẹn có một t i ê mà thôi giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn cũng không có triệt để p h á t h o á i huyết ảnh đại trận đậm đà huyết sát chi lực còn tại mười phần cố gắng phủ lên xuyên vào trong trận nhãn kia muốn chân chính phá vỡ trận nhãn thế nhưng là thu đến trận nhãn chi lực chống cự dù sao cũng là giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn một t r ò n g không phải dễ dàng như vậy phá vỡ huyết ảnh đại trận lúc này chỉ là mượn nhờ khổng lồ huyết sát chi lực đem giao trì hộ đạo đại trận chỗ này trận nhãn cho tạm thời che đậy lại để hắn cùng giao trì hộ đạo đại trận chính thể tạm thời cắt ra kết nối nhưng trên thực tế trận nhãn dù sao cũng là trận nhãn Nào có dễ dàng như có c dễ vậy bị ắ trên a Cái này cần lực Cho này lượng khổng n lồ. cái cũng này ảnh là mà có có thực ô n g t tế ậ cái này huyết ảnh đại trận ngưng tụ ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ mượn nhờ nhiều như vậy chỗ trận pháp sức mạnh tụ tập bắt đầu huyết tế nhiều như vậy mệnh tuyển cảnh thần tăng cảnh thậm chí luân hải cảnh giao chỉ đệ tử sức mạnh tại trải qua huyết ảnh đại trận trong minh minh trận pháp sức mạnh hội tụ đi ra ngoài sức mạnh kỳ thực đã vượt ra khỏi phản hữu cảnh đặt đến trạm đạo cảnh cấp độ hơn nữa còn là tại trận nhãn chỗ là tại giao trì hộ đạo đại trận nội bộ nếu không nếu bên ngoài cái này huyết ảnh đại trận căn bản liền không cách nào dung chuyển giao trì hộ đạo đại trận quá nhiều phải biết giao trì hộ đạo đại trận toàn bộ lực lượng đóng hết thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng có thể ngang hàng cho dù là trận nhãn cũng cần trạm đạo cảnh sức mạnh mới đủ lấy dung chuyển cũng chính là bởi vậy sở dương mới vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ mà là tại bên cạnh lạnh lùng quan sát chờ đợi huyết ảnh đại trận phá vỡ trận nhãn một khắc này hắn chính là muốn mượn nhờ ảnh ma tông bố trí xuống huyết ảnh đại trận sức mạnh lúc này bố trí xuống thất thập nhị địa sát đại trận ảnh ma tông các đệ tử đã dần dần c h i trì không nổi bọn hắn mặc dù là mệnh t u y ê n cảnh nhưng sức mạnh từ đầu đến cuối có h ạ thể nội khí huyết cũng sớm đã bị thất thập nhị địa sát đại trận điều không còn một ngống bây giờ đã bắt đầu vận dụng mệnh t u y ê n tri lực cũng chính là bản nguyên tri lực nhưng mà những thứ này ảnh ma tông các đệ tử đã sớm biết sứ mạng của mình cho nên không chút do dự, hiến tế chính mình bản nguyên tri lực trực tiếp thông qua thất thập nhị địa sát đại trận rót vào huyết ảnh đại trận bên trong cũng không phải do bọn hắn không m u ố n sáu thất thập nhị địa sát đại trận một khi bố trí xuống liền không khả năng dừng lại cho đến chết có thể nói bọn hắn tử vừa mới bắt đầu kết quả là đã định trước hoa một cỗ màu tím yêu giá hỏa diễm từ những thứ này ảnh ma tông đệ tử trên thân bay lên đốt cháy thân thể của bọn họ thiêu đốt bọn hắn bản nguyên cuối cùng trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ thân thể bao quát thần thức ở bên trong toàn bộ đốt cháy hầu như không còn chỉ còn lại một mảnh tro bụi theo gió p h i ế tán bảy mươi hai vị mệnh t u y cảnh ảnh ma tông đệ tử ám tử n g o nhao, nhao như vậy bị đ ố thứ c sáu giang r á t sáu bọn hắn đang dùng chính mình sau cùng sinh mệnh trí lực phải phá hư cái này giao chỉ quặng mỏ trận nhãn đem bên trong ảnh ma tông trí bảo giải cứu ra chân chính huyết tế từ bọn hắn ở đây chính thức bắt đầu sở dương tâm thần ngưng kết nhìn t r ò n g chọc vào cái tiêu huyết sắc tế đàn lớn cùng với đã tổn hại qua một nửa trận nhãn còn có một n ữ a nhưng mà cái này trận nhãn vẫn là hết sức ngoan cường chống cự lại huyết sát chi lực ăn mòn từ đầu đến cuối không có bị phá đi đột nhiên sở dương cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc từ bên ngoài bay trở về ảnh thiên lúc trước ảnh thiên tại kích hoạt huyết ảnh đại trận sau đó liền vận dụng ảnh ma tông bí pháp cùng cái này huyết ảnh đại trận xây dựng liên hệ thu được huyết ảnh đại trận sức mạnh sau đó liền đi ra bởi vì hắn rời đi khoảng cách quá xa sở dương cảm giác không cách nào một mực cảm giác được hắn lại thêm huyết sát tế đàn cùng g a o trì quặn mỏ trận nhãn lại một mực ở đây cho nên sở dương cũng không đoái hoài tới ảnh này tùy ý hắn rời đi ngược lại chỉ cần ảnh ma tông trí bảo còn tại phía dưới ảnh thiên sớm muộn cũng phải trở về ở đây quả nhiên lúc này ảnh thiên liền trở về bất quá sáu sở dương cảm giác được ảnh thiên tựa hồ cũng không phải tự mình một người trở về hắn tựa hồ còn mang theo một người rất nhanh một đám mưa máu giống như, như gió lốc cuốn sạch vào trong hầm mỏ hạ xuống huyết sắc tế đàn lớn bên cạnh ảnh thiên thân ảnh hiện hiện ra tại bên cạnh hắn còn có một người sáu giang diệu y sở dương lập tức liền nhận ra giang diệu y vị này giao chỉ thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử không nghĩ tới ảnh tiên đi ra ngoài một chuyến lại là đem giang diệu y bắt lại trở về lúc này giang diệu y sắc mặt tái nhật dường như là nhận lấy trọng thương ở trên người nàng đậm đà huyết sát chi lực hóa thành như đằng xà tầm thường dây thừng đem giang diệu y cho vây khốn hơn nữa phong bế tu vi của nàng để cho nàng khó mà chuyển động thấy thế sở dương liền đoán được giang diệu y là bị ảnh tiên trọng thương đối với cái này sở dương cũng không cảm thấy kỳ quái ảnh thiên tại kích hoạt huyết ảnh đại trận thời điểm liền thông qua ảnh ma tông bí pháp cùng huyết ảnh đại trận ở giữa thành lập liên hệ để cho hắn có thể mượn nhờ bộ phận huyết ảnh đại trận sức mạnh huyết ảnh đại trận ngưng kết sau khi thành công thế nhưng là có c h ạ m đạo vương giả cảnh sức mạnh cho dù là bộ phận sức mạnh cũng đủ làm cho ảnh thiên tạm thời nắm giữ phản hư cảnh sức mạnh lại thêm toàn bộ giao trì khoáng mạch đều bị huyết ảnh đại trận xương máu bao trùm nắm giữ huyết ảnh đại trận bộ phận sức mạnh ảnh thiên tại huyết ảnh đại trận bao phủ bên trong đủ khả năng sức mạnh bùng lên lại là có chỗ tăng cường mà giang diệu ít nhưng là bị áp chế bộ phận sức mạnh cứ kéo dài tình huống như thế giang diệu y không phải ảnh thiên đối thủ cũng đúng là bình thường chỉ là để cho sở dương hơi nghi hoặc một chút giang diệu y tại sao lại đột nhiên chạy vào cái này giao trì trong màu c ạ n theo đạo lý tới nói giao trì thánh chủ đã có ngư đồ vậy khẳng định sẽ an bài những thứ khác giao trì thánh địa phản hư đại năng hoặc chạm đạo vương giả đi ra đối phó cái này huyết ảnh đại t r ư ợ n thế nhưng là hết lần này tới lần khác để cho giang diệu y tới sáu chẳng lẽ cái này xông trong tay diệu y ỉa có cùng ảnh ma tông liên quan tri vật nàng cũng hiểu ảnh ma tông một chút bí pháp sở dương trong lòng hiện lên ngờ tới như thế ảnh thiên tướng giang diệu y ném ở một bên trên mặt tràn đầy lạnh lùng biểu lộ hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn giang diệu y ỉa lại nhìn về phía huyết ảnh đại trận trung tâm huyết sắc chính giữa tế đàn lớn cùng tiếu một tiếng sông diệu y ỉa vốn là ta muốn trực tiếp giết ngươi nhưng mà sáu tại đánh bại ngươi sau đó ta đột nhiên liền cải biến chú ý ta muốn đem ngươi huyết tế cho huyết ảnh đại trận lấy ngươi tri thủ phá vỡ giao chỉ hộ đạo đại trận trận nhãn thả ra chúng ta ảnh ma tông trí bảo ảnh thiên thần sắc gần l n có chút điên cuồng tràn đầy thần sắc dữ tợn mặc dù mượn huyết ảnh đại trận bộ phận sức mạnh làm cho ảnh thiên tạm thời nắm giữ ngang hàng phản hư đại năng sức mạnh nhưng mà sáu điều này cũng làm cho thần trí của hắn lây dính huyết sát chi lực cả người cảm xúc tự nhiên sẽ trở nên cùng ngày xưa không giống với huyết sát chi lực trải rộng thần thức làm cho cả người hắn đều trở nên điên cuồng cùng dữ tợn nội tâm cũng bắt đầu có chút bắt đầu và ặ mẹo giang rượu y ở bên cạnh sắc mặt mặc dù tái nhợn nhưng mà ánh mắt lại là nhìn xem cái kia huyết ảnh đại trận bên trong ở giữa huyết sắc tế đàn cùng với cái kia tản ra xanh biết tia sáng trận nhãn trên mặt nàng cũng không tuyệt vọng thậm chí sáu trong lòng thậm chí dâng lên một loại khác ý nghĩ lần này mặc dù bại vào ảnh thiên t r i thủ sẽ phải bị huyết tế nhưng mà cái này chưa chắc không phải một lần cơ duyên ảnh ma tông trí bảo sáu ảnh ma tông truyền thừa sáu giang diệu y trong đầu suy nghĩ xuất hiện chương hai trăm ba mươi bảy hiến tế vạn vật quỷ dị ký hiệu cổ lao khí tức kinh khủng khôi p h ụ thứ hai trăm ba mươi bảy chương có thể thu được ảnh ma tông thánh lệnh giang diệu y đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy nàng đã từng từng thu được cái nào đó ảnh ma tông truyền thừa trong đó có ảnh ma tông thánh lệnh lưu lại còn có một số liên quan tới ảnh ma tông lưu truyền xuống không trọn vẹn cổ tịch bên trong liền ghi lại ảnh ma tông trí bảo đã đồng dạng mất tích ảnh ma tông thượng cổ đại thánh chỉ là sáu bởi vì cổ tịch không trọn vẹn cho nên giang diệu y cũng không biết cái k i a cái gọi là thượng cổ đại thánh là vì sao mất tích cùng với ảnh ma tông trí bảo lưu lạc ở nơi nào mặc dù nàng là giao trì thánh địa đệ nhất c h â n truyền nhưng liên quan tới ảnh ma tông thượng cổ đại thánh cùng ảnh ma tông trí bảo một chuyện tại giao trì thánh địa bên trong cũng là thuộc về bí mật không đến địa vị tương đối cao là không thể nào có cơ hội biết được cho nên giang diệu y trước đây cũng không nghe nói qua giao trì khoáng mạch phía dưới c h ấ n áp giả ảnh ma tông thượng cổ đại thánh cùng ảnh ma tông trí bảo sự t ì n h x ấ u bây giờ nhìn thấy trước mặt huyết ảnh đại trận tế đàn cùng với ảnh thiên l ờ i nói giang diệu y trong đầu linh quang lấp lõe trước sau mọi chuyện cần thiết đều nghĩ minh bạch thì ra sáu đây hết thể cũng là ảnh ma tông nhu đồ hơn nữa sáu trong này nói không chừng còn có giao trì thánh chủ sắp đặt thuận thế mà làm bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tâm trí hơn người giang diệu y cực kỳ tỉnh táo ẩn ẩn đoán được giao trì t h á n h chủ một chút sắp đặt có lẽ sáu ta đến nơi đây chính là t h á n h chủ tính toán t h á n h chủ là cố ý để cho ta tới nơi này nàng hẳn là đoán được trong tay của ta chắc chắn trong tay nắm giữ ảnh ma tông tương quan bí pháp cho nên phía trước nàng mới chịu đáp ứng ảnh ma tông tông chủ bà ảnh ma tông thánh lệnh dung nhập trong ảnh thiên huyết mạch hơn nữa phía trước còn không cho ta đến mang tàu ảnh thiên nghĩ đến chính là vì cho ảnh thiên bố trí cái này huyết ảnh đại trận cơ hội giang diệu y đoán được nơi đây không chỉ có cảng cái giao trì thanh chủ tính toán không bỏ sót ảnh ma tông đơn giản chính là bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay phía trước giang diệu y còn nghi hoặc giao trì thánh chủ một chút mệnh lệnh nàng còn có chút nghi hoặc cùng không rõ chỗ bây giờ hồi tưởng lại thực sự là càng ngày càng cảm thấy giao trì thánh chủ thâm bất khả chắc không hổ là danh khắp thiên hạ để cho vô số người kiên kỵ giao trì thánh chủ nhưng lại để cho giang diệu y nội tâm tràn đầy lòng tin nếu là thánh chủ sắp đặt sáu như vậy nàng liền không cần lo lắng quá mức nhưng phía trước nàng nhìn thấy ảnh ma tông lớn như vậy chiến trận tăng thêm cái này huyết ảnh đại trận vậy mà bảy trận tại giao trì trong màu cạo nàng cũng còn lo lắng ảnh ma tông lần này mưu đồ có thể hay không đối với giao trì thánh địa tạo thành đặc biệt gì ảnh hưởng nghiêm trọng giang diệu y sắc mặt dị thường cũng không có bị ảnh thiên chú ý tới hắn lúc này đã bị huyết sát chi l ự c xuyên vào trong thần thức tư duy còn lâu mới có được bình thường nhanh nhẹn huyết ảnh đại trận có lợi có hại ảnh thiên không có chú ý tới nhưng mà sở dương lại là chú ý tới cái này giang diệu y k a có lẽ biết chút ít cái gì xấu sở dương thầm nghĩ trong lòng lập tức nghĩ tới giao trì thánh chủ cảm thấy đây chẳng lẽ cũng là giao trì thánh chủ cố ý để cho giang diệu y tới a thông qua long giác tượng sở dương đã biết được giao chỉ thánh chủ quả nhiên là đối với ảnh ma tông nhu đồ đã sớm chuẩn bị thậm chí giao chỉ thánh chủ bản thân vậy mà cũng đột phá đến t r ạ g đạo cảnh trở thành một tôn vương giả hơn nữa giao chỉ thánh chủ vẫn còn có bản bệnh thánh binh bản thân để cho sở dương lúc đó biết cũng nhịn không được có chút chấn kinh t r ấ n kinh tại giao trì thánh chủ yêu n g h i ệ thiên t tư cùng những cái được gọi là yêu n g h i ệ thiên t tiêu so ra giao trì thánh chủ mới thật sự là yêu n g h i ệ thiên t tiêu chính là cổ c h i đại đế tuổi nhỏ lúc đ o á n chừng cũng là như vậy a phong hoa tuyệt đại giao trì thánh chủ rất có khí vận c h i tử phong phạm hơn nữa còn là có thiên đại khí vận sau này có lẽ cái này giao trì thánh chủ rất có thể chiếu cố chứng đạo thành đế dù là không thể chứng đạo thành đế trở thành chuẩn đế vẫn dễ như trở bàn tay sáu ảnh thiên nhìn xem huyết sắc tế đàn phía trên xuất hiện trận nhãn huyết sát tri lực còn đang không ngừng xuyên o nhưng tốc độ đã chậm lại không có phía trước nhanh như vậy đây hết thể đều là bởi vì cái kia tạo thành thất thập nhị địa sát ảnh ma tông đệ tử ám tử nhóm đã triệt để huyết tế tạo thành đại trận người toàn bộ thân tử đạo tiêu hóa thành cho b ụ i thất thập nhị địa sát đại trận tự nhiên biến mất còn có một nửa ảnh thiên mày nhắc lại nội tâm tràn ngập bực bội cảm thấy vô cùng chậm rãi hắn cũng không muốn mang xuống vừa v ă n sáu hắn bắt sống trở về giang diệu y vốn chính là định dùng giang diệu y tới huyết tế đại trận thế là sáu ảnh thiên vung tay lên xương máu hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng về giang d i ệ u y mà đi đem giang d i ệ u y tích lũy trong tay cầm thật chặt sau đó cái này chỉ huyết vụ cự t r ư ờ n g đem giang d i ệ u y đưa đến huyết sắc trong tế đàn đặt chính giữa hoa ngọn lửa màu tím bay lên hạ xuống giang d i ệ u y trên thân muốn đem nàng đốt cháy dùng huyết tế cái này huyết ảnh đại trợn trừ cái đó ra xa còn chưa đủ ngọn lửa màu tím triệt để bao phủ tất cả tế đàn bao trùm tại tất cả cái bóng khôi lỗi trên thân á n h thiên muốn đem tất cả mọi người đều trực tiếp huyết tế tăng tốc tiến độ đạo pháp môn này phía trước không cách nào vận dụng đó là bởi vì huyết sắc tế đàn còn chưa triệt để hình thành bây giờ huyết ảnh đại trận hình thành đã lâu hơn nữa trận nhãn cũng bị hủy diệt một nửa đã bất lực đối kháng bởi vậy có thể vận dụng cái này tối trung cực tử diễm phần thiên chi pháp huyết ảnh đại trận bao phủ chỗ đều là tử diễm đốt cháy chi điện tử diễm phần thiên hiến tế v n vật lúc này sáu huyết sắc tế đàn ngọn lửa màu tím đ ạ i chán buộc phát ra vô cùng đáng sợ n h thế bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng dọc theo đi sở dương trong lòng r u lên lập tức minh bạch cái này ảnh thiên dự định biết hắn muốn làm gì hắn muốn thông qua cái này tử diễm cùng huyết ảnh đại trận đem chọn phiến giao chỉ khoáng mạch đều luyện hóa giao chỉ trong mỏ quạng trừ bọn họ những thứ này cái bóng khôi lỗi bên ngoài còn có mấy lượng rất nhiều giao chỉ thánh địa tạp dịch đệ tử cùng với những cái kia bị phong ấn tu vi trở thành giao chỉ quạng mỏ thợ mỏ ma đầu tất cả tu sĩ nhân số cộng lại đại khái có bốn năm vạn tu sĩ bốn năm vạn tu sĩ dù là toàn bộ đều là luyện thể cảnh toàn bộ luyện hóa hủy diệt toàn bộ khoáng mạch dễ như chở bàn tay đến lúc đó trận nhãn tự nhiên cũng chống đỡ không nổi sẽ bị hủy đi ảnh ma tông thực sự là tâm ngoan thủ lạc không từ thủ đoạn h a h a h a sáu ảnh tiên nhìn xem một màn này phát ra tiếng tê lực kiệt cùng tiếu giống như bị điên huyết ảnh đại trận càng mạnh hắn đạt được bộ phận sức mạnh thì càng nhiều đồng dạng bị huyết sát chi lực xâm lấn cũng càng nhiều để cho hắn đã ẩn ẩn nhập ma cho nên mới sẽ điên cùng như vậy nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện giang diệu y giữa mi tâm tử quang n ở rộ dung nhập trước mặt huyết sắt trong tế đàn sau đó huyết xác tế đàn có chỗ phản hồi tại giang diệu y g i a mi tâm buộc vòng quanh một đạo vô cùng kỳ dị ký hiệu đồng thời một đạo cổ lao khí tức kinh khủng từ giang diệu y trên thân chậm dài khôi phục sáu chương hai trăm ba mươi tám triệt để nhập ma hiến tế bản thân bộc phát thứ hai trăm ba mươi tám chương ảnh thiên trước tiên cảm ứng được dị thường sắc mặt lập tức biến đổi nhìn về phía giang diệu y như lâm đại địch hắn từ giang diệu y trên thân cảm ứng được bọn hắn ảnh ma tông khí tức người, 6. người làm sao lại chúng ta ảnh ma tông bí pháp ảnh thiên nhẫn không được cá hỏi chỉ có ảnh ma tông bí pháp mới có thể câu thông huyết ảnh đại trận từ huyết ảnh đại trận ở đây thu được sức mạnh ảnh thiên giữa mi tâm cũng có một cái đồng dạng ký hiệu đó là đại biểu cho huyết ảnh đại trận sức mạnh ký hiệu cùng giang diệu y giữa mi tâm ký hiệu giống nhau như lúc trả lời hắn giang diệu y ánh mắt lạnh như băng kia cùng với sáu tùy theo mà đến cuồng bạo công kích giang diệu y trên người huyết s á t chi lực từ gò bó dây thừng trong nháy mắt h ó a thành nàng lúc này vũ khí ngưng kết trở thành vô số huyết sắt kiếm ảnh hướng về ảnh thiên đâm tới huyết ảnh phóng duệ mang theo xe rách hư không lực lượng cường đại làm cho ảnh trời cũng không dám cưỡng é ảnh thiên thân ảnh nhất thời hóa thành vô số huyết ảnh làm cho những n à y huyết sắc kiếm ảnh rơi vào không trung huyết ảnh trong động phủ một chỗ khác ngưng kết ngưng kết trở thành ảnh thiên thân hình một giây sau giang diệu y trước mắt liền xuất hiện tại ảnh thiên bên cạnh tế ra một kiện cực phẩm linh bảo đâm về ảnh thiên Hử! ảnh chơi lạnh h ừ một tiếng trở tay cũng tế ra một kiện cực phẩm linh bảo cùng giang diệu y đánh lên mặc dù giang diệu y lúc này cũng n g ư ợ n huyết ảnh đại trận bộ phận sức mạnh thế nhưng là không thể vượt qua ảnh thiên bao nhiêu lại thêm giang diệu y lúc trước bị ảnh thiên gây thương tích muốn dựa vào huyết ảnh đại trận sức mạnh lật b à n mười phần gian khổ nhưng mà cũng có thể ngăn chặn ảnh thiên bước chân hơn nữa sáu lúc này huyết ảnh đại trận tại giang diệu ý ảnh hưởng dưới những cái kia thả ra ngoài ngọn lửa màu tím lại thu hồi lại ảnh thiên tiên phía trước muốn luyện hóa toàn bộ giao trì quặn bỏ ý nghĩ lập tức phá diệt giang diệu ý ỉ ảnh thiên thanh sắc lạnh lùng vô cùng ngươi tất nhiên sẽ chúng ta ảnh ma tông bí pháp chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết cái này g a o trì khoáng mạch bên dưới mắt trận phương là chúng ta ảnh ma tông trí bảo chẳng lẽ ngươi liền không muốn trí bảo này sao hắn tin tưởng giang diệu y tất nhiên sẽ ảnh ma tông bí pháp khẳng định như vậy từng thu được một chút ảnh ma tông truyền thừa tự nhiên biết ảnh ma tông trí bảo có bao nhiêu bất phàm bất luận là một tu sĩ nào đều không ngăn cản được ảnh ma tông trí bảo lực hấp dẫn giang diệu y lạnh lên một tiếng nói ảnh ma tông trí bảo tất nhiên trấn áp tại chúng ta giao chỉ thánh địa phía dưới như vậy chúng ta suy nghĩ gì thời điểm lấy cái này ảnh ma tông trí bảo không được hà tất vào hôm nay ha ha ha h sáu ảnh thiên một bên công kích giang diệu y kể, một bên cười như yên nói giang diệu y、kể. xem ra ngươi chỉ là thu được một chút ảnh ma tông bí pháp đối với chúng ta ảnh ma tông trí bảo hiểu rõ cũng không nhiều ngươi cũng đã biết chúng ta ảnh ma tông trí bảo chỉ có dựa vào lấy huyết ảnh đại trận mới có thể tỉnh lại nhưng ngươi cho rằng chúng ta tân tân khổ khổ sắp đặt nhiều năm lại là vì cái gì tin tức này giang diệu y hoàn toàn chính xác không biết sáu nàng cũng nghĩ minh bạch chẳng thể trách ảnh ma tông muốn bố trí cái này huyết ảnh đại trận ảnh thiên lại cười lạnh nói trước kia ta nội tâm còn có rất nhiều nghi hoặc nhưng mà bây giờ ta những cái kia nghi hoặc đã giải mở g i a diệu y k ngươi cũng đã biết cái này huyết ảnh đại trận các ngươi giao chỉ thánh chủ á t hẳn là rõ ràng bằng không thì cũng sẽ không tùy ý chúng ta tại giao chỉ thánh địa bên trong nhu đồ nàng chính là chờ lấy máu của chúng ta ảnh đại trận bố trí xuống thành công tỉnh lại ảnh ma tông trí bảo giao chỉ thánh chủ còn phái ngươi qua đây sáu đánh quả nhiên là tính toán thật hay ảnh trời cũng là ảnh ma tông thiên tri tiêu tử tâm trí cũng là cực kỳ bất phảm chớ nói chi là ảnh ma tông vì thế mưu đồ mấy trăm năm trong đó ảnh thiên chủ động tắc vì quân cờ vào cuộc tại giao chỉ thánh địa sắp đặt gần tới hai năm nhìn càng là thông thấu giang diệu y lúc trước có thể nghĩ tới sự tình ảnh tiên tự nhiên cũng nghĩ đến nhưng hắn vẫn không sợ cười lạnh nói giao chỉ thánh chủ tính toán đánh không tệ muốn tính toán chúng ta ảnh ma tông trí bảo nhưng mà giao chỉ thánh chủ lại là tính s ó t một việc đó chính là sáu ảnh ma tông trí bảo chỉ có chúng ta ảnh ma tông huyết mạch mới có thể thôi đậu cho dù là hạ xuống trong tay các ngươi cũng là vô dụng giang diệu y thần sắc chầm ngưng suy xét phúc chốc nàng lạnh lùng nói bất luận như thế nào ta cũng không thể để ngươi vận dụng cái này huyết ảnh đại trợt luyện hóa giao chỉ k h o mạch đến nôi cái này ảnh ma tông trí bảo sáu Có thể hay h k ảnh, <hảnh> ảnh thiên cũng n g h tiếp tục cùng tiếu thần sắc điên cuồng nhìn xem giang diệu y mặc dù ngươi ngăn chở ta luyện hóa toàn bộ giao trì khoáng mạch nhưng mà ngươi lại không cách nào ngăn cản ta luyện hóa chính mình ảnh thiên gần từng chữ một dù là ta chết cũng muốn để cho cái này toàn bộ giao trì khoáng mạch hủy đi chỉ cần các ngươi giao trì hộ đạo đại trận bị hủy diệt như vậy chính là giao trì thánh chủ cũng không cách nào ngăn cản chúng ta ảnh ma tông lập đã dần dần nhập ma ảnh thiên hoàn toàn không quan tâm sinh tử của mình hắn cũng không có trước đây tức giận lúc này nội tâm hoàn toàn cũng là suy nghĩ muốn thế nào hủy đi toàn bộ giao trì khoáng mạch làm cho tất cả mọi người trôn cùng hắn đồng thời hủy đi trận nhãn thả ra ảnh ma tông trí bảo chỉ cần ảnh ma tông trí bảo xuất thế lần nữa không có giao trì hộ đạo đại trận che giấu ở bên ngoài ảnh ma tông tông chủ khẳng định có thể cảm ứng được ảnh ma tông trí bảo khí t ứ c đến lúc đó mượn nhờ ảnh ma tông huyết mạch dù là ảnh ma tông tông chủ chỉ là phản h ư cảnh cũng có thể thôi động ảnh ma tông trí bảo lúc kia chính là ảnh ma tông đám người lật bàn thời điểm dù ai cũng không cách nào ngăn cản cùng tiếu bên trong ảnh thiên ngưng kết vô số ngọn lửa màu tím tụ ở bản thân bắt đầu huyết tế chính mình đồng thời còn có tại tế đàn bốn phía những cái kia cái bóng khôi lỗi đồng bộ tiến hành huyết tế giang diệu y biến sắc muốn ngăn cản lại là đã không kịp nàng có thể ảnh hưởng một chút huyết ảnh đại trận để cho huyết ảnh đại trận không cách nào trực tiếp thông qua bao phủ giao trì k h o á n g mạch đi luyện hóa toàn bộ giao trì k h o á n g mạch cùng với luyện hóa những cái kia giao trì đ ệ tử nhưng mà nàng lại không cách nào ngăn cản ảnh thiên bản thân h i ê n tế đã những cái kia cái bóng khôi l ỗ i h i ê n tế đây đều là bị ảnh tiên h k h ô n g chế lúc trước huyết tế bên trong đã cùng huyết ảnh đại trận cầu thông lại với nhau mà giang diệu y dù là mượn nhờ huyết ảnh đại trận bộ phận sức mạnh cũng không dám mượn nhờ quá nhiều nếu nhiều nàng cũng sẽ bị huyết ảnh trong đại trận huyết sát chi khí ảnh hưởng tiếp đó nhập ma biến thành giống như ảnh thiên như vậy điên cuồng nàng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết ảnh đại trận buộc phát sáu bất lực làm sao bây giờ giang diệu y muốn liều mạng lại phát hiện lúc này mình nếu là liều mạng ngược lại sẽ để cho huyết ảnh đại trận hấp thu lực lượng của nàng tiếp đó lại lần nữa tăng cường dạng như vậy liền thật sự không có ai có thể ngăn cản cái này huyết ảnh đại trận toàn bộ giao trì khóa o mạch đều sẽ thật sự bị hủy diệt giang diệu y một trái tim lập tức như rớt vào hầm băng chương hai trăm ba mươi chín lạc nguyện tôn giả đột phá phản hư nguyện cung ngưng kết nguyện thần chân kinh đại thành Lạc n g u y ệ tại ê n phong.、Bế、quan dòng dã một năm Bế giã một lạc nguyện tôn giả bột phía hư không tiêu tan nhàn n h ạ t hư không khe hở xuất hiện lại biến mất bên trong bày ra một đạo cực kỳ khổng lồ không gian trong đó ẩn ẩn xuất hiện nguyện cùng cây quế cảnh tượng đó là lạc n g u y ệ t tôn giả đột phá thời điểm mở ra phản hư động tiên lạc nguyện tôn giả trước mặt lạc nguyện t tôn giả nhìn về phía thần nguyện đại năng cung kính nói đoạn này thời gian tạ ơn sư tôn hộ đạo mặc dù một mực tại bế quan đột phá nhưng mà lạc nguyện tôn giả rất rõ ràng nếu không có thần n g u y ệ t đại năng tướng trợ nàng ắt hẳn không cách nào dễ dàng như vậy đột phá đến phản hư cảnh thần nguyệt đại năng xem như nàng sư tôn thể nội linh lực cùng nàng có cùng nguồn gốc tại nàng đột phá thời điểm thần nguyệt đại năng đồng nguyên linh lực cho nàng trợ giúp rất lớn trợ giúp nàng chế trụ thể nội bản nguyên thương thế nhưng tại đột phá thời điểm bản nguyên thương thế bộc phát lạc nguyệt tôn giả rất có thể có nguy hiểm có thể chết đi cho dù vô sự cũng khó tránh khỏi trọng thương đột phá thất bại tốt những thứ này trò sao lại nói thần nguyệt đại năng khoác k h o tay sắc mặt nghiêm túc đối với lạc nguyệt tôn giả nói tất nhiên bây giờ người đã đột phá l i ê n theo bản tọa đi tới giao trì khoáng mạch a nơi đó cần hai người chúng ta đi qua điều tra giao trì khoáng mạch lạc n g u y ệ t tôn giả xứ sở sắc mặt hơi nghi hoặc một chút phát sinh chuyện gì trong khoảng thời gian này nàng bế quan đột phá ngoại trừ có thể cảm giác được thần nguyện đại năng một mực thủ hộ tại bên cạnh nàng khác ngoại giới hết thảy nàng cũng không biết vừa đi vừa nói thần nguyện đại năng nói lạc n g u y ệ t tôn giả gật gật đầu tiếp đó đứng lên thần trí của nàng chậm rãi thả ra bao phủ cả tòa lạc nguyện tiên phong tiếp đó nàng liên nhìn thấy cả tòa lạc nguyện bên trong tiên phong giao trì đệ tử cơ hồ mỗi một cái đều rung động dúng sức mạnh của mình đem hắn tụ hợp vào trong lạc n g u y ệ t tiên phong mà rơi n g u y ệ t tiên phong bên ngoài có trận pháp hứa kết đó cũng không phải lạc n g u y ệ t tôn giả chính mình bày ra phòng ngự trận pháp mà là lạc n g u y ệ t tiên phong xem như giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn kèm theo trận pháp giao trì hộ đạo đại trận khởi động lạc n g u y ệ t tôn giả lập tức ý thức được đây là có xảy ra chuyện lớn một phẩy không không tám tọa tiên phong xem như giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn một mực bình yên vô sự trong ngày thường trừ phi có cường địch mức ích nhưng giao trừng không như vậy mở ra v ân dụng tất cả trận nhãn sức Lạc bây Tôn giờ cũng cần đổi giọng gọi là lạc nguyện đại năng một h hư không dụng tám tọa tiên phong bởi vì hộ đạo đại trận kích hoạt cho nên có thể ngăn cản hóa thần cảnh cùng với hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ ra ngoài thế nhưng là không cách nào ngăn cản hai vị phản hư đại năng một phẩy không không tám tọa tiên phong ở phía trên giao chỉ khoáng mạch ở phía dưới ở giữa khoảng cách rất xa hơn nữa lạc n g u y ệ t tiên phong cùng giao chỉ khoáng mạch ở giữa vốn là có một khoảng cách bất quá đây đối với có thể hư không lướt ngang hai vị phản hư đại năng tới nói cũng không tính là xa chỉ chốc lát sau thân n g u y ệ t đại năng cùng lạc n g u y ệ t đại năng liền đi tới giao chỉ khoáng mạch bên ngoài giờ này khác này giao trì khoáng mạch đã bị huyết ảnh đại trận hoàn toàn bao phủ từ bên ngoài căn bản thì nhìn không đến huyết ảnh đại trận nội bộ tình huống chỉ có thể nhìn thấy xương máu d â y đặc che giấu ánh mắt thần n g u y ệ t đại năng thần n g u y ệ t phân thân đã sớm không cách nào dò xét đến huyết ảnh đại trận nội bộ tình huống cho nên nàng mới tại lạc n g u y ệ t đại năng vừa đột phá thời điểm liền trực tiếp mang nàng tới đây lạc n g u y ệ t đại năng vừa rơi xuống nhìn thấy cái này huyết ảnh đại trận thời điểm sắp mặt lập tức trầm ngưng xuống cái này sáu mặc dù không biết cái này huyết ảnh đại trận là từ đâu mà đến nhưng cũng không ảnh hưởng lạc nguyệt đại năng cảm ứng được bên trong kinh khủng huyết sát chi lực khủng bố như thế huyết sát chi lực tự nhiên không phải vô căn cứ mà đến có thể tưởng tượng sáu bên trong đến tột u cùng đã dẫn phát dạng gì động tĩnh những cái kia giao chỉ đệ từ sáu lạc nguyệt đại năng quay đầu nhìn về phía thần n g u y ệ t đại năng thần n g u y ệ t đại năng khẽ gật đầu một đạo thần thức truyền cho lạc n g u y ệ t đại năng đem đ ạ i khái tình huống cáo chi lạc n g u y ệ t đại năng dùng thần thức truyền lại tin tức là chuyện thường xảy ra hơn nữa so nói chuyện còn tiện lợi hơn chỉ là bình thường tu sĩ sẽ rất ít như thế dùng xem thần thức tin tức vẫn là rất h à o phí thần thức bất quá lúc này song phương cũng là phản hư đại năng chỉ là thần thức tin tức vẫn là rất dễ dàng xem sơ qua chỉ chốc lát sau lạc n g u y ệ t đại năng liền từ đem thần nguyện đại năng truyền đến đạo kia trong thần thức ghi lại tương ứng tin tức cho xem hoàn tất biết sự tình từ đầu đến cuối cũng đại khái biết một chút giao trì thánh chủ mưu đồ quá mức cụ thể thần nguyện đại năng cũng không c phải là biết được rất rõ ràng sáu lạc nguyện đại năng chậm rãi thở ra một hơi lần nữa nhìn về phía trước mặt huyết ảnh đại trận chậm rãi nói sư tôn chúng ta bây giờ là muốn trực tiếp xâm nhập cái này huyết ảnh đại trận xem tình huống sao thân nguyệt đại năng gật đầu vốn là ta cũng không muốn nhanh như vậy đi vào nhưng là bây giờ nhìn xem huyết ảnh đại trận đã triệt để hình thành hơn nữa đem toàn bộ giao trì khoáng mạch bao phủ ảnh ma tông sợ là muốn đem toàn bộ giao trì khoáng mạch cùng với bên trong đệ tử toàn bộ luyện hóa cho nên không thể không tiến vào nhất định phải ngăn cản bọn hắn đem nhiều đệ tử như vậy toàn bộ luyện hóa mặc dù nói câu nói này thời điểm thân nguyệt đại năng đã biết bên trong tất nhiên sẽ có một ít đệ tử sẽ chết nhưng mà những đệ tử kia sáu đại bộ phận cũng là cái bóng khối lỗi hoặc ảnh ma tông ám tử thần nguyệt đại năng không phải g i a n g d i ệ u ý nghĩa nàng khác sâu biết trên con đường tu hành sinh tử vô thường cho dù là giao trì thánh địa đệ tử tất nhiên bọn hắn số đông khi nhận đến ảnh ma tông đoán chừng ném đi ra ảnh độc đan cám dô thời điểm cũng không có lựa chọn hồi báo đi lên mà là lựa chọn đem những cái kia ảnh độc đan cùng với chữ vật ngọc bội lặng lẽ cất kỹ tưởng rằng kỳ nộ g của mình như vậy thì phải thừa nhận bị ảnh ma tông tính toán kết quả tu hành nhiều năm như vậy thần nguyệt đại năng sớm đã thành thói quen loại tình huống này sinh tử vô thường mình chọn bởi vì như vậy thì phải gánh v á c tương ứng quả tu sĩ thường thấy sinh tử tự nhiên cũng sẽ từ từ lạnh lùng sinh tử t r ư ớ c 240 thần nguyệt lạc nguyệt liên thủ đánh vào huyết ảnh đại trận bên trong lúc này giao trì trong mỏ cặn bởi vì bị huyết ảnh đại trận bao phủ cho nên không biết tình huống cụ thể bên trong cũng liền tự nhiên không biết trận nhãn phải chăng đã bị phá vỡ ảnh ma tông trí bảo phải chăng bị ảnh thiên triệu hoán đi ra bởi vậy tiến vào cái này huyết ảnh đại trận bên trong bắt buộc phải làm lạc nguyệt đại năng nhìn về phía thần nguyện đại năng đề nghị sư tôn đã như vậy như vậy chúng ta liền vào đi thôi Huyết ảnh đại trận nhất định phải hai vị phản hư đại năng liên thủ mới có thể phá vỡ bên ngoài cái kia đáng sợ huyết sát chi lực sau đó tiến bảo nếu chỉ vẹn vẹn có một vị phản hư đại năng như vậy là tự nhiên không cách nào tiến vào huyết ảnh đại trận dù l à tiến bảo cũng là gặp phải lấy cực lớn h u n g hiểm những cái kia huyết sát chi lực ngưng kết mà thành huyết vụ thế nhưng là vô cùng hung hãn bị huyết sát chi lực xâm nhiễm mà nói cực dễ dàng nhập ma thân n g u y ệ t đại năng khẽ gật đầu nói vậy liền đi vào đi lập tức trong tay hai người đồng thời ngưng tụ ra một đạo giống như ánh trăng tầm thường ngân huy màu xác ô nhuận thần u y nguyện h hoa. ngọc, đại năng, năng n hử nhẹ i tụ à một chỗ. tiếng c hóa thành vần một phất tay n đem vầng trăng sáng tia đánh phía trước mặt huyết ảnh trên đại trận và anh huyết sát chi lực loạn xị bát nháo huyết ảnh đại trận lập tức bị cái kia một vần g minh nguyện đánh ra một đạo cực lớn lỗ h ổ n g tới lập tức cái kia một vần g minh nguyện hóa thành điểm điểm ngọc s ắ c huy mang đem cái kia một đạo cực lớn lỗ h ổ n g trống lên để cho những cái kia huyết sát chi lực mãnh liệt mà đến muốn đem cái này cực lớn lỗ h ổ n g ngăn chặn đi thần nguyện đại năng nói lạc nguyện đại năng gật đầu lập tức liền đi theo thần nguyện đại năng sau lưng lóe lên một cái hai người lập tức tiến nhập huyết ảnh đại trận bên trong cái này đi vào lập tức chạm đến không chỗ huyết sát chi lực ngưng kết mà thành huyết vụ huyết ảnh đại trận bao phủ toàn bộ giao trì khoáng mạch huyết vụ ăn mòn cái này giao trì trong mỏ quặng tất cả thiên địa linh khí đem hắn triệt để luyện hóa tùy tiện hít một hơi đều có thể đem những huyết vụ này hấp thu đi vào bất quá quy tức chi pháp cho dù là người bình thường cũng có thể luyện đến luyện thể cảnh đều không cần loại này quy tức pháp bằng vào tự thân đối với sức mạnh k h ô n g chế cũng chí ít có thể nín hơi mấy canh giờ mà vô sự l u â n h ả i cảnh trở lên lại có thể một ngày một đêm không cần hô hấp cũng có thể duy nhất phải cảnh giác chính là những huyết vụ này bên trong huyết sát chi khí nếu ảnh thiên vận dụng huyết ảnh đại trận toàn bộ lực lượng muốn đem cái này toàn bộ giao trì khoán g mạch đều luyện hóa như vậy ở bên trong tu vi thấp giao trì đại tử có thể hoàn toàn ngăn cản không nổi cái này cũng là thần nguyện đại năng phía trước lo lắng bất quá để cho thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng tương đối là những huyết vụ này đều mười phân bình tĩnh cũng không có triệt để luyện hóa toàn bộ giao trì q u ạ n g bò ý tứ có gì đó quái lạ x á u thần nguyện đại năng nhữ mày có chút không rõ ràng cho lắm nếu nói cái này huyết ảnh đại trận còn chưa hình thành như vậy những huyết vụ này không có động tính chút nào còn có thể giảng giải một phen nhưng là bây giờ cái này huyết ảnh đại trận rõ ràng đã triệt để thành hình n h ữ n g huyết vụ này vì cái gì bình thản không có gì lạ lấy ảnh ma tông nhu đồ á t hẳn là muốn càng nhanh hủy đi giao chỉ quặng mỏ trận nhãn tiếp đó đem ảnh ma tông trí bảo triệu hoán đi ra như vậy thông qua huyết ảnh đại trận trực tiếp luyện hóa toàn bộ giao chỉ khoáng mạch cùng với giao chỉ trong khoáng mạch những cái kia phổ thông giao chỉ đ ệ tử là lựa chọn tốt nhất chẳng lẽ sáu cái này huyết ảnh đại trận x ả ra chuyện gì ngoài ý muốn thân nguyệt đại năng lập tức nghĩ tới lúc trước tiến vào cái này giao chỉ trong mỏ q u ặ n đệ nhất chân truyền giang diệu y cũng chỉ có nàng mới có thể tạo thành loại tình huống này a đối với giang diệu y an nguy t h ầ n nguyệt đại năng cũng không như thế nào lo lắng giao trì thánh chủ phía trước từng cùng nàng nói qua giang diệu y đối mặt ảnh ma tông huyết ảnh đại trận cũng sẽ không có cái gì trở ngại t h ầ n n g u y ệ t đại năng tự nhiên là tin tưởng giao trì thánh chủ dù sao giang diệu y xem như giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử trên thực tế cũng là giao trì thánh chủ đệ tử đ ắ c ý nếu đối với giang diệu y hiểu rõ không có người nào có thể so sánh được với giao trì thánh chủ bất quá bây giờ huyết ảnh đại trận tựa hồ xảy ra vấn đề thần n g u y ệ t đại năng cùng lạc n g u y ệ t đại năng tất nhiên tiến vào tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút hai người bọn họ hợp lực cho dù là huyết ảnh đại trận ngưng tụ sức mạnh có thể so với trảm đạo vương giả cũng không thể dễ dàng đối với các nàng tạo thành thương tổn quá lớn đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì thần n g u y ệ t đại năng biết huyết ảnh đại trận ngưng tụ ra mục đích chủ yếu nhất chính là vì hủy đi giao chỉ quặn g mỏ trận nhãn cơ hồ có hơn phân nửa sức mạnh đều dùng tại hủy đi trên trận nhãn còn lại sức mạnh tự nhiên không có khả năng còn có trảm đạo cảnh lực nếu không thân n g u y ệ t đại năng cùng lạc n g u y ệ t đại năng cũng không khả năng dễ dàng như vậy để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh thân n g u y ệ t đại năng phía trước vận dụng thân n g u y ệ t phân thân giám sát toàn bộ giao trì thánh địa đối với ảnh ma tông tại giao trì thánh địa bên trong lâu như vậy đến nay nhất cử nhất động tất cả mưu đồ toàn bộ nhớ kỹ trong lòng bởi vậy nàng tự nhiên biết huyết sắc tế đàn vị trí chỗ tự nhiên là nhất thanh nhị sở thế là nàng trực tiếp mang theo lạc n g u y ệ t đại năng hướng về huyết ảnh đại trận trung tâm cũng chính là những cái kêu huyết sắc tế đàn vị trí mà đi tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát sau liên đến huyết sắc tế đàn quặng mỏ bên ngoài còn chưa tiến vào ẩm ẩm một tiếng đáng sợ tiếng vang quặng mỏ trực tiếp đổ sụp dùng cái này chỗ quặng mỏ làm trung tâm phụ cận đây trăm dặm khoáng mạch khu vực trực tiếp phát sinh nổ tung to lớn loạn thế bắn tung tóe lộ ra phía dưới một mảng lớn mỏ linh thạch sáu bất quá lúc này a i còn sẽ chú ý mỏ linh thạch ta đối với phản hư đại năng mà nói mỏ linh thạch hoàn toàn cũng không phải là cái gì chân quý tu hành tương nguyên cũng không đại dụng thân nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng ánh mắt nhìn về phía quặng mỏ sụp đổ ở trung tâm huyết vụ cùng bụi đất cũng không thể ngăn cản ánh mắt của các nàng ở nơi đó vô tận ngọn lửa màu tím hóa thành trói mắt h ỏ a trụ bay lên xông thẳng tới chân trời một tòa cực lớn huyết sắc tế đàn cũng theo đó bay lên tế đàn b ố n phía có thể thấy được bóng người đại khái có t r ư ừ n g trăm người trên thân cũng là bị ngọn lửa màu tím bao phủ bản nguyên chi lực từ trong cơ thể của bọn hắn hướng về trong tế đàn ngưng kết mà đi mà huyết ảnh đại trận bốn phương tám hướng cũng có vô số huyết sắc của sáng hướng về tòa này huyết sắc tế đàn ngưng tụ đến tụ hợp vào trong đó vì đó ngưng kết đáng sợ huyết sắc chi lực mà tại tế đàn phía trên mấy mét chỗ có thể nhìn thấy một đạo đã bị hỏa diễm đốt cháy đến chỉ còn lại hải cốt bóng người đứng bên trên mở lớn hai tay tại bóng người trước mặt có một cái màu xanh biếc vòng sáng lúc này bị huyết sát chi lực bao phủ đã dần dần phá thành mảnh nhỏ liền muốn vỡ nát một luồng khí tức đáng sợ từ màu xanh biếc vòng sáng bên trong hiện lên âm âm sáu giao chỉ khoáng mạch chuyển động theo mặt đất sụp đổ khoáng mạch đổ sụp giống như là ngày tận thế tới chương hai trăm bốn mươi mốt ngoài ý liệu biến số không cách nào ngăn trở hủy diệt đó là quặng mỏ trận nhãn đạo nhân ảnh tia khí tức sáu là ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh thiên thần nguyệt đại năng một mắt liền nhận ra cái tiêu bích lục vòng sáng là trận nhãn cùng với nhận ra cỗ kia tại ngọn lửa màu tím bên trong bị đốt cháy đến chỉ còn lại khung xương bóng người thân phận thần nguyệt phân thân giám sát giao trì thánh địa lâu như vậy đối với ảnh thiên khí thức thần nguyệt đại năng tự nhiên rất rõ ràng trận nhãn s ắ p pha thoái giao trì khoáng mạch thủ không được toàn bộ đại địa đều sẽ pha thoái lạc nguyệt đại năng ánh mắt đặt ở bốn phía giao trì khoáng mạch bên trên nhìn thấy không ngừng sụp đổ giao trì khoáng mạch cùng với sụp đổ mặt đất sắc mặt nghiêm túc đây là tự nhiên thần n g u y ệ t đại năng nói giao trì khoáng mạch tự nhiên là cùng trận nhãn liền cùng một chỗ cái này cùng một tám t ò a tiên phong tiên phong là giống nhau nếu tiên trên đỉnh trận nhãn bị phá như vậy tòa kia tiên phong cũng sẽ tùy theo sụp đổ lạc n g u y ệ t đại năng tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này bất quá nàng nghĩ tới rồi giao trì quặng mỏ những cái kia giao trì các đệ tử sư tôn những đệ tử kia sáu lạc n g u y ệ t đại năng nhìn về phía thần n g u y ệ t đại năng ánh mắt mang theo một tia hỏi tham nàng còn chưa nói xong liền thấy một thân ảnh từ quặng mỏ trong phế tích bay lên bốn phía ngưng tụ huyết sắt chi khí tản ra khí tức đáng sợ lập tức hấp dẫn thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng ánh mắt hai người hướng về đạo thân ảnh kia nhìn sang lập tức nhận ra được giang diệu y ỉ ngữ khí hơi kinh ngạc dù sao vào giờ phút này giang diệu y ỉ trên người những cái kia huyết sắt chi khí thật sự là quá mức để cho người ta kinh ngạc nếu nhận ra giang diệu y tới nhưng còn tưởng rằng giang diệu y là cùng ảnh ma tông cùng một bọn giang diệu y cũng chú ý tới thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng c o n người băng lãnh lập tức hơi sáng đứng lên tiếp đó hướng về thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng vị trí bay tới giang diệu y rơi vào thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng trước mặt cung kính nói thần nguyệt đại năng lạc nguyệt sáu đại năng xem như đệ nhất chân truyền đệ tử giang diệu y tự nhiên là nhận biết thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng mặc dù có chút kinh ngạc tại lạc nguyệt vậy mà đột phá đến phản h ư cảnh trở thành đại năng nhưng lúc này cũng không phải xoắn suýt điều này thời điểm không cần thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng hỏi thăm giang diệu y trực tiếp đem vừa mới chuyện xảy ra chủ động nói ra giải thích trước mắt vị trí tình huống ảnh thiên chủ động hiến tế chính mình để cho huyết ảnh đại trận g a tốc vận chuyển muốn trực tiếp hủy đi toàn bộ giao trì khoáng mạch nếu như sơ ý một chút rất có thể lan đến gần toàn bộ giao trì thánh địa dù sao giao trì quặng bỏ trận nhãn thế nhưng là kết nối lấy giao trì hộ đạo đại trận nếu trực tiếp nổ nát kết quả không thể tưởng tượng nghe xong giang diệu y lời nói thân nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng sắc mặt càng thêm lưng trọng lên các nàng không nghĩ tới ảnh thiên cái này ảnh ma tông thiếu tông chủ vậy mà như thế thông suốt được ra ngoài tình nguyện chính mình bỏ mình vẫn lạc cũng muốn thúc đẩy ảnh ma tông m ư đồ nghĩ đến h ã n cũng là đón được cái này một chút đều tại giao trì thánh chủ kế hoạch bên trong nếu dựa theo trước mắt tình huống phát triển tiếp c u ố i cùng ảnh ma tông thua s á t suất tương đối lớn dù sao đây là tại giao trì thánh địa bên trong ảnh ma tông cũng không chiếm giữ ưu thế tuyệt đối nhưng sáu ảnh thiên hắn cái này hiến tế chính mình trực tiếp đem toàn bộ giao trì khoáng mạch đều cho nổ nát nay liên vượt ra khỏi ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa song phương tính toán ở ngoài đây là tất cả mọi người đều ngoài ý liệu tình huống thuộc về biến số bên trong biến số cho dù là ảnh ma tông tông chủ đoán chừng cũng không nghĩ ra con trai độc nhất của mình vậy mà lại liệu mạng như vậy đem sinh mệnh của mình đều cho hiến tế nếu hắn không hiến tế lời nói lấy giao chỉ thánh chủ n ư u đồ trận nhãn mặc dù sẽ bị phá ra mặc dù sẽ có một ít đệ tử tổn thương nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến giao chỉ quần mỏ chỉ có thể nói ảnh thiên biên số này thật sự là ảnh hưởng quá lớn nhưng đây là ai cũng không biện pháp dù là giao chỉ thánh chủ sớm nghĩ tới cũng khó có thể ngăn cản ảnh thiên hiến tế chính mình trừ phi sáu trực tiếp đem toàn bộ huyết ảnh đại trận đều cho đánh vỡ để cho hình thành nhưng đây là không thể nào ảnh ma tông mưu đồ mấy trăm năm giao trì thánh chủ cũng cho bọn h ắ n mượn nhu đồ tiến hành kế trong kế nếu lúc này dừng lại song phương cũng không nguyện ý tiếp nhận không có cái này huyết ảnh đại trận ảnh ma tông trí bảo cùng với ảnh ma tông tôn này khả năng rất lớn đã vẫn lạc thượng cổ đại thánh liền không khả năng đi ra không có ảnh ma tông nhu đồ cùng với cung cấp huyết ảnh đại trận giao trì thánh chủ chính mình cũng không khả năng bố trí xuống cái này huyết ảnh đại trận đây là ảnh ma tông bí ẩn nhất trận pháp chưa từng truyền ra ngoài cùng cái kêu mấy môn vô thượng thần thông tương đương thân nguyện đại năng l ạ nguyện đại năng làm ơn nhất định ngăn cản cái này huyết ảnh đại trận nếu không toàn bộ giao trì khoáng mạch liền bị hủy h đến lúc đó không đơn thuần là toàn bộ giao trì khoáng mạch cùng với những cái kia giao trì đệ tử chính là giao trì thánh địa phía trên những cái kia tiên phong cũng có thể sẽ bị tác động đến hơn phân nửa hai vị đại năng yên tâm nếu vì vậy mà ảnh hưởng tới thánh chủ n h ư đồ như vậy lần này trách nhiệm ta giang diệu y nguyện ý một người gánh chịu giang diệu y thần tình nghiêm túc thành khẩn hy vọng thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng đồng loạt ra tay liên thủ với nàng ngăn cản cái này huyết ảnh đại trận bộc phát cùng với ngăn cản trận nhãn phá thoái vì thế nàng không tiếc đem toàn bộ trách nhiệm ông ấ y chuyện này sáu chúng ta cũng không biện pháp thân n g u y ệ t đại năng yếu ớt thở dài cái này huyết ảnh đại trận đã không cách nào ngăn trở lạc n g u y ệ t đại năng cũng ở bên cạnh lắc đầu nhẹ nhàng nói cái này huyết ảnh đại trận lấy khoáng mạch trận nhãn làm h ạ c h tâm liên tiếp trận nhãn sức mạnh đồng thời cái này huyết ảnh đại trận bố trí xuống đủ loại trận cơ tồn tại ở giao chỉ quặn mỏ bốn phương tám hướng đại khái có vài chục cái những thứ này trận cơ cũng đều cùng huyết ảnh đại trận nối liền với nhau giống như một cái trình thể muốn phá vỡ cái này huyết ảnh đại trận trừ phi đồng thời đem những thứ này trận cơ toàn bộ phá hủy nếu không dù là phá hủy một cái t r ậ n cơ cũng là vô dụng bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng không cách nào trực tiếp chống lại bây giờ toàn bộ huyết ảnh đại trận nếu cương ép đ ú n g tay sợ là trực tiếp sẽ bị huyết ảnh đại trận cắn trả từ đó trở thành huyết ảnh đại trận chất xúc tác gia tốc nó bộc phát không thể không nói cái này ảnh ma tông thiếu tông chủ chiêu này huyết tế tự thân đem sự tình đẩy về phía mức không thể vân hồi ngay vậy giang diệu y khe cắn ráng ngôi ánh mắt tạm đạm xuống nàng lúc này thể nội còn có huyết ảnh đại trận bộ phận sức mạnh giá trị bởi vậy thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng nói tới những thứ này nàng tự nhiên có thể minh bạch nàng vừa mới cũng chỉ là có chỗ chờ mong hy vọng thần nguyện đại năng cùng lạc n g u y ệ t đại năng có thể nghĩ ra một biện pháp tốt tới ngăn cản huyết ảnh đại trận bộc phát nhưng là bây giờ xem ra không có hy vọng đương nhiên sáu cũng không phải tuyệt đối thần nguyện đại năng nói nói không chừng t h á n h chủ còn sẽ có biện pháp nàng tính toán không bỏ sót có lẽ sớm chuẩn bị tốt ứng đối chi pháp cũng khó nói ngay vậy giang diệu y trước mắt lập tức sáng lên đúng a giao chỉ thánh chủ có lẽ sẽ có biện pháp cái kêu nhanh đi tìm thánh chủ g i a n diệu y đạo t r ư ớ c 242 n g ư ờ i là nhất chân truyền mệnh so bất luận kẻ nào đều trọng yếu tìm thánh chủ lạc nguyệt đại năng s ư ớ n g sở nhìn về phía thần nguyệt đại năng bên ngoài không phải đại chiến sao hộ đạo đại trận đều toàn lực vận chuyển thánh chủ đối chiến cường địch nơi nào còn có thể xử lý cái này huyết ảnh đại trận sự t ì n h nghe được lạc nguyệt đại năng nói như vậy g i a n g d i ệ u y sắc mặt cũng là khẽ biến nàng đột nhiên nghĩ đến ảnh ma tông tại giao trì trong khoáng mạch huyết ảnh đại trận đều bạo phát nhưng mà đã lâu như vậy ngoại trừ lạc nguyệt đại năng cùng thần nguyệt đại năng hai người tới những thứ khác một điểm động tĩnh cũng không có giao chỉ thánh chủ có thể mang theo hơn m ộ ư ơ i vị phản hư đại năng cùng đi ra giao chỉ thánh địa bên ngoài lại nghĩ tới ảnh ma tông số lượng kia rất nhiều phản hư đại năng cùng với cái kia hư không đạo thuyền sáu t h á n h chủ á t hẳn là tao nộ phiền phức rất lớn ảnh ma tông người đông thế mạnh nhiều như vậy phản hư đại năng còn có hư không đạo thuyền chúng ta bên này phản hư số lượng hoàn toàn không đủ để có thể đánh thắng bọn hắn hơn nữa ảnh ma tông nói không chừng còn có thủ đoạn khác không có thi triển đi ra giang diệu y cảm thấy sự tình không thể lạc quan cũng không muốn nàng trong tưởng tượng dạng như vậy giao chỉ thánh chủ nắm chắc thắng lợi trong tay gặp giang diệu y lo lắng dáng vẻ thần nguyệt đại năng nói khẽ ngươi tại huyết ảnh đại trận bên trong tự nhiên là không biết tình huống bên ngoài bây giờ phía ngoài chiến đấu thế nhưng là so trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn nhiều sáu lạc nguyệt đại năng thở dài một tiếng nói ngoại giới trên trăm phản hư cảnh đại chiến tạo thành phản hư chiến trường đồng thời còn có hơn mười vị trạm đạo vương giả loạt chiến thánh binh đều ra năm kiện lạc nguyệt đại năng cũng không có ra ngoài con chiến đây đều là thần nguyệt đại năng vừa mới nói cho nàng biết nói đến đây lúc lạc nguyệt đại năng ngữ khí hơi có chút phức tạp trước kia nàng cho là chính mình đột phá phản hư cảnh trở thành đại năng sau đó đụng tới ảnh ma tông nhu đ ổ có thể đại xuất một phần lực có ai nghĩ được đến lần này ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa đại chiến phản hư cảnh cũng chỉ là tiểu binh chiến đấu chân chính vẫn là muốn nhìn chạm đạo cảnh vương giả. đó mới là thắng bại mấu chốt vốn là hai chúng ta là thánh chủ an bài chuyên môn phụ trách xử lý cái này huyết ảnh đại trận đã mất khống chế không phải chúng ta có thể xử lý thân nguyện đại năng trầm giọng nói giang diệu ý nghĩa ngươi bây giờ trên người có thương thế vẫn là mau chóng rời đi ở đây ta cùng lạc nguyệt liền đáo thánh địa bên ngoài xem phía ngoài tình huống cụ thể đồng thời cùng thánh chủ nói rõ nơi đây huyết ảnh đại trận dị thường huyết ảnh đại trận đều bộ dạng như vậy ai lưu lại cũng vô ích lưu tại nơi này ngược lại là có nguy hiểm cực lớn nghe vậy giang diệu y liếc mắt nhìn phía trên huyết sắc tế đàn hơi hơi c ắ n răng lắc đầu nói ta vẫn lưu tại nơi này chờ các ngươi trở về t h â n nguyệt đại năng trầm giọng nói sông diệu y k ngươi chẳng lẽ là còn muốn suy nghị cứu trợ những đệ tử kia ngươi phải biết ngươi là đệ nhất chân truyền đệ tử mệnh của ngươi so với chúng ta còn trọng yếu hơn không thể mạo hiểm như thế nàng cho là giang diệu y sẽ quá đa nghi mềm lưu lại muốn đem những cái kia bị khốn tại huyết ảnh đại trận bên trong giao chỉ đệ tử toàn bộ cứu ra ngoài nhưng đây là không thể nào huyết ảnh đại trận nhất định phải hai vị phản hư cảnh mới có thể đánh ra một đường vết rách miễn cưỡng xuất nhập lấy giang diệu y thực lực có thể đi theo các nàng cùng đi ra nhưng mà muốn cứu người sáu đoán chừng còn không có cứu được mấy người huyết ảnh đại trận liền muốn bạo phát đến lúc đó người không có cứu được chính mình cũng muốn khoác lên nơi này biện pháp tốt nhất chính là cùng các nàng cùng đi ra xem giao trì thánh chủ có biện pháp nào nếu thánh chủ có biện pháp những thứ này giao trì đệ tử toàn bộ đều sẽ được cứu lạc nguyệt đại năng cũng ở bên cạnh khuyên nhủ giang diệu y ngươi phải biết dù là ngươi lưu tại nơi này cũng không cứu được nhiều người hơn nữa ngược lại sẽ đem chính ngươi khoác lên ở đây cho nên sáu giang diệu y lắc đầu nói hai vị trưởng lão các ngươi lời nói ta minh bạch chỉ bất quá ta lưu tại nơi này cũng không phải bởi vì muốn cứu người mà là sáu ta có ta lưu tại nơi này nguyên nhân đến nỗi là nguyên nhân gì giang diệu y cũng không có nhiều lời Chỉ là nói yên n tâm, ta c ũ giang không h p ả tự tìm đứng chết, t đứng bây giờ thể i đại cái đại có sức bộ phận huyết ảnh đại trận sức mạnh, cái này, huyết ảnh đại trận khốn h trận trận này n k ô được trong a ta, ta cũng sẽ không thương tổn tới ta. nếu thấy tình thế không ổn, ta sẽ sẽ thấy thế tới t ư ớ c tiên t rời đi. Nói, Giang r cơ thể của diệu y huyết sát chi lực tuân ra cùng bốn phía xương máu hội tụ lại với nhau biểu hiện trừ mình ra nói có thể mượn huyết ảnh đại trận bộ phận sức mạnh nói không giả thấy thế thân nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng cũng chỉ có thể nói được chưa đã ngơi chính mình có quyết định như vậy thì lưu tại nơi này à chúng ta trước hết rời đi giang diệu y có thể bảo vệ mình sau đó thân g c ầ nguyệt n đại năng cùng lạc nguyệt đại năng không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp quay người rời đi giờ này khác này nhất định phải giành giật từng giây mới được nhưng trễ hơn nửa phút huyết ảnh đại trận đều sẽ bộc phát h ủ y đi toàn bộ giao trì khó o mạch mấy người t h ầ n nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng rời đi giang diệu y mới đưa ánh mắt thu hồi chuyển qua bầu trời huyết sắc tế đàn nơi đó ánh mắt của nàng có thể đạt được chỗ chính là ảnh thiên cố hải cốt kia lúc này ảnh thiên thân thể mặc dù bị quỷ dị t ử diễm luyện thành một bộ hải cốt nhưng mà trong cơ thể hắn những cái kia thuộc về tu sĩ bộ phận hoàn thì như sáu luân hải ngũ hành tần h tàng giữa lông mày thức hải cái này ba chỗ lại xưng là thiên địa nhân k i ế u huyện trọng yếu nhất tu sĩ tu hành đại bộ phận cũng là nguồn gốc từ cái này ba chỗ dù là thân thể huyết nhục bị toàn bộ luyện hóa thành khoảng không những tu sĩ này tinh hoa chỗ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa xong lúc này ảnh thiên luân hải ngũ hành thần t à n g giữa lông mày thất h ả i chỗ đều tản ra nhàn n h ạ t hát quang đem cái này ba chỗ chỗ còn tuấn ngăn cản tử diễm đốt cháy đó cũng không phải ảnh thiên đang khống chế ảnh thiên kỳ thực đã vẫn lạc mà là cái này ba chỗ chỗ ẩn chứa tu sĩ lực lượng bản thân tự nhiên chống cự không cần bất luận kẻ nào điều khiển ảnh thiên xem như hóa thần cảnh tu sĩ gian luyện cái này ba cái bộ vị nhiều năm dù là hắn thân thể toàn bộ bị tử diễm đốt cháy hầu như không còn xương cốt cũng hóa thành cho bụi cái này ba cái tinh hoa bộ vị vẫn là có thể kiên trì một đoạn thời gian không bị đốt cháy hầu như không còn giang diệu y ánh mắt rơi vào ảnh thiên luân hải bên trên lúc trước ảnh thiên kích bại giang diệu y k từ trong tay nàng cướp đi cơ hồ tất cả bình khí linh bảo thậm chí chữ vật pháp bảo cũng bị cướp đi duy nhất lưu lại cũng chỉ có giang diệu y rèn luyện nhiều năm bản mệnh linh bảo đây là ảnh thiên không cách nào cướp đi giang diệu y sở dĩ lưu lại chính là vì muốn đem nàng chữ vật pháp bảo cùng với những cái kia linh bảo đều cầm về đương nhiên trọng yếu nhất chính là nàng chữ vật pháp bảo ở trong đó thế nhưng là có giang diệu y thật vất vả cầm tới tay vô thượng thần thông ấ n ký a ánh trăng vô tung thần thông ấ n ký chứ hai trăm bốn mươi ba sông diệu y tiền đ ặ c cược gần như toàn quân bị d i ệ t giang diệu y vì cái này ánh trăng vô tung thần thông chờ đợi lâu như vậy còn không tiếc l ấ y ra ảnh m à tông thánh lệnh đi ra trao đổi tự nhiên không có khả năng để cho cái này ánh trăng vô tung lại dễ dàng như vậy từ trong tay nàng biến mất chủ yếu nhất là giang diệu y cũng không dám cam đoan Cái này huyết ảnh huyết đây ạ mạch tại i khi phát, giao diện, cái tiêu thiên trận một phát, trì tùy theo khoáng ảnh hủy bộc l n bên trong hải chữ pháp thể h bảo, vật có a không ký, theo phá hư. thượng thần thông vô Bên trong ấn tùy bị chính ũ n g sẽ sẽ k ô n tổn g theo biết, chi hại. Phải h c đây chính là tác động đến toàn bộ giao trì quạt mỏ nổ lớn thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng giao trì thánh địa rất nhiều tiên phong v y lực vô cùng đáng sợ có thể so với trảm đạo vương giả tự bạo cho dù là đạo binh tại loại này kinh khủng trong lúc nổ tung cũng muốn bị tổn hại vô thượng thần thông ấn ký mặc dù chân quý nhưng không có cái gì năng lực phòng ngự nó giống như một cái nhìn rất đẹp thủy tinh cầu mặc dù hóng ánh trong suốt nhưng mà rất dễ dàng bị tổn hại giang diệu y tự nhiên không dám đem hy vọng ký thác vào giao trì t h á n h chủ có biện pháp giải quyết huyết ảnh đại trận sự t ì n h trên thân dù sao nàng vừa mới cũng nghe đến lạc nguyệt đại năng nói tới giao trì t h á n h chủ đang gặp gỡ cương địch tại giao trì thánh điệu bên ngoài đại chiến phải h ứ n g hực khí thế khó phân thắng bại không nhất định có thể rút tay ra xử lý cái này huyết ảnh đại trận sự t ì n h cho nên giang diệu y nhất định phải lưu tại nơi này nàng muốn từ ảnh thiên luân hải bên trong đoạt lại chữ vật pháp bảo bất quá sáu cái này rất khó khăn bởi vì lúc này ảnh thiên hiến tế tự thân đã triệt để cùng huyết ảnh đại trận khóa lại với nhau so trước đó chỉ là đơn t h u ầ n mượn nhờ một tia huyết ảnh đại trận sức mạnh còn muốn triệt đ ể huyết ảnh đại trận thông qua ngọn lửa màu tím đem ảnh thiên bao phủ trong đó m u ố n từ ảnh thiên thể bên trong luân hải bên trong lấy đồ nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ những thứ này ngọn lửa màu tím giang diệu y dù là nắm giữ huyết ảnh đại trận bộ phận sức mạnh cũng vô sự vô bổ bởi vì huyết ảnh đại trận sức mạnh rơi vào ảnh thiên trên thân ngược lại sẽ trợ ảnh chăn trời ngọn lửa màu tím luy duy nhất một cái biện pháp đó chính là chờ đợi ảnh thiên cốt cách bị luyện hóa luân hải bắt đầu luyện hóa tiếp đó phá vỡ trong nháy mắt đó tiếp đó trong khoảnh khắc đó đ ộ n g thủ từ bị phá ra luân hải bên trong lấy được nàng muốn chữ vật pháp bảo thậm chí nếu giang diệu y động tác rất nhanh còn có thể đem ảnh thiên luân hải bên trong một mực ôn dưỡng lấy tất cả binh khí pháp bảo toàn bộ lấy đi sáu bất quá sáu cái này đều cần chờ đợi chờ đợi ảnh thiên luân hải bị tử diễm đốt cháy phá vỡ trong nháy mắt đó lúc kia á t hẳn rất nguy hiểm giao chỉ quặng bỏ trận nhãn bây giờ đã sắp nổ tung tràn ngập nguy hiểm không biết còn có thể không chống đến một khắc này giang diệu y cũng khó nói nhưng mà nàng cũng không biện pháp nếu đều lựa chọn như vậy tự nhiên là muốn ở chỗ này đánh cược một phen đến nỗi phía trước cùng thần n g u y ệ t đại năng còn có lạc n g u y ệ t đại năng những lời kia thì như chính mình không có việc gì huyết ảnh đại trận khốn không được nàng đây cũng không phải lời nói dối nhưng sáu giang diệu y lại không dám cam đoan giao trì khoáng mạch nổ tung trong nháy mắt đó huyết ảnh đại trận có thể bảo hộ nàng chu toàn nàng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra bởi vì sáu lúc kia huyết ảnh đại trận cũng sẽ tùy theo mà tán điểm này giang diệu y cũng không có cáo chi thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng nếu nói cho thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng các nàng chắc chắn sẽ không để cho giang diệu y ở chỗ này giang diệu y ánh mắt hướng lên trên nhìn xem bị tử diễm vòng quanh thi hải yên lặng chờ đợi nàng lại chưa từng chú ý tới trên thế đàn cái kêu một trăm cỗ thần t à n g cảnh cái bóng khối lỗi cũng từ từ bị tử diễm l ú t cháy khí tức dần dần không sáu trong đó có một cái thân ảnh m ậ m ạ sắp chống đỡ không nổi khí tức cho người sáu chấm dãi trở nên bất đồng bảy con mò trong phế tích mặc dù phế thạch đông đảo đem chín tòa cỡ nhỏ huyết sắc tế đàn trôn ở trong đó thế nhưng là cũng không có khả năng đem cái này chín tòa cỡ nhỏ huyết sắc tế đàn trò triệt để trôn cất cái này chín tòa huyết sắc chung quanh tế đàn còn quấn đậm đà huyết sắc chi khí chống lên từng cái một huyết sắc vòng bảo hộ đem tế đàn bảo hộ ở trong đó để cho những cái kia phế thạch không cách nào rơi vào huyết sắc trên tế đàn q u a n mò đổ sụt mặc dù che giấu cái này vài tòa tế đàn thế nhưng là không cách nào ngăn cản huyết tế tiến triển tế đàn nhỏ bên trong những cái kia cái bóng khối lỗi cơ hồ toàn bộ bắt đầu hiến tế chính mình bản nguyên t r i lực trợ huyết ảnh đại trận hủy đi cái kia khoáng mạch trận nhãn thậm chí sáu đã bắt đầu có thực lực thấp kém cái bóng khối lỗi thân tử đạo tiêu tất cả lực lượng toàn bộ bị huyết sắc tế đàn hấp thu vào luân hải cảnh trên cơ bản đã toàn quân bị diệt thân tăng cảnh cũng thiệt hại hơn phân nửa mà sở dương sáu đương nhiên không có chuyện gì hắn dù là đứng tại huyết sắc tế đàn ở đây t ù y ý huyết sắc tế đàn luyện hóa cũng không có biện pháp đem hắn triệt để luyện hóa ngụy trang về ngụy trang nhưng lại không phải thật chịu chết bất quá dễ xem như huyết ảnh đại trận hạch tâm trường khống giả ảnh trời đã hiến tế tự thân đem chính mình cũng cho huyết tế bây giờ huyết ảnh đại trận không người trường khống chỉ là tuần hoàn theo ảnh thiên trước khi chết ý chí muốn luyện hóa toàn bộ giao trì khoáng mạch t hủy đi giao trì trận nhãn mà giang diệu y mặc dù có thể mượn nhờ huyết ảnh đại trận bộ phận sức mạnh nhưng đây chỉ là mượn dùng mà thôi có thể hơi ảnh hưởng một chút huyết ảnh đại trận thế nhưng là không cách nào khống chế huyết ảnh đại trận cũng không cách nào ngăn cản huyết ảnh đại trận luyện hóa trừ phi sáu giang diệu y nguyện ý giống ảnh thiên giặc này bị huyết ảnh, đại trận ảnh hưởng, tiếp đó nhập chú ế ý của các năng lực toàn bộ đều đặt ở bay lên trời cao huyết sắc tế đàn lớn phía trên cùng với bị đốt cháy thành hai cốt ảnh thiên trên thân sáu làm sao lại chú ý đã trở thành một vùng phế tích vặn mỏ bên này thì sao sở dương lại là tại vận dụng chính mình siêu cường cảm giác lực một mực tại chú ý các nàng khi sở dương nhìn thấy thần n g u y ệ t đại năng cùng lạc n g u y ệ t đại năng cùng một chỗ lúc tiến vào sở dương kỳ thực là có chút kinh ngạc lạc n g u y ệ t tôn giả vậy mà đột phá đến phản hư cảnh trở thành một vị phản hư đại năng mặc dù sở dương sớm đã coi đoán trước nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến lạc n g u y ệ t đại năng lại có thể nhanh như vậy đột phá đến phản hư cảnh hai vị phản hư đại năng tới này huyết ảnh đại trận cái này hiển nhiên là giao t r ì thánh chủ hậu chiêu một trong giang diệu y các nàng có thể nghĩ tới sự tỉnh sở dương tự nhiên cũng có thể thôi diễn mà ra thậm chí xem như người đứng xem sở dương so với các nàng càng thêm tình huống hai bên mưu đồ tình huống nhìn thấy thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng rời đi sở dương ngược lại là thở dài một hơi cũng không phải sở dương sợ các nàng mà là thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng hai người liên thủ đối với sở dương tới nói cũng là một cái phiền thoái không nhỏ bên cạnh còn có một cái giang diệu y k h ể năm các nàng liên thủ sẽ ảnh hưởng hắn cướp đoạt ảnh ma tông trí bảo chương hai trăm bốn mươi bốn sở dương huyết tế huyết sắp tế đàn bạo động cũng may thần nguyệt đại năng cùng lạc nguyệt đại năng rời đi còn lại một cái giang diệu y t h năm tại sở dương xem ra cũng không phải vấn đề gì dù là giang diệu y mượn bộ phận huyết ảnh đại trận sức mạnh miễn cưỡng đạt đến phản hư cấp độ sức mạnh cũng không phải sở dương đối thủ sở dương cảm giác toàn bộ đặt ở trong cao không huyết sắc trên tế đàn sáu cùng giang diệu y khác biệt sở dương chú ý điểm ở chỗ cái kia s ắ p bể tan thành trận nhãn cùng với bạch tiểu bản tình huống thân thể sáu ảnh thiên như thế nào sở dương cũng không quan tâm hắn cũng không biết giang diệu y chữ vật pháp bảo tại ảnh thiên luân hải bên trong cất dấu còn có rất nhiều linh bảo pháp bảo sáu sở dương trọng điểm chú ý vẫn là bạch cơ thể của tiểu bàn sáu bạch tiểu bàn ở vào nồng cốt huyết sắc trong tế đàn bị cái kêu huyết sắc tế đàn luyện hóa thân thể cùng với lực lượng trong cơ thể cái kêu một trăm vị thần tàng cảnh đã tử thương hơn phân nửa chỉ còn lại hơn ba mươi vị còn tại đau khổ trèo trống mà bạch tiểu bàn chính m i n h sáu kỳ thực sớm đã chống đỡ không nổi nếu chỉ bằng vào lấy hắn triển hiện ra thần tàng cảnh tứ trọng thực lực đã sớm t ạ i ảnh thiên hiến tế tự thân trước tiên cùng theo bị luyện hóa thành cho bụi hắn sở dĩ còn có thể trèo trống đó là bởi vì sở dương tại phát hiện hắn không chống đỡ được trước tiên liền đem bạch trong cơ thể của tiểu bàn ma thần phong ấn giải phóng một bộ phận thả ra một chút tu vi thay bạch tiểu bàn trèo c h ố n g ở đây thì không khỏi không nói một chút bạch tiểu bàn đến tột cùng là có đa n ă n g nhẫn sở dương trước kia còn tưởng rằng luyện hóa đến trình độ cỡ này đều nhanh sắp gặp tử vong bạch tiểu bàn nhất định sẽ chịu đựng không nổi tiếp đó mở ra ma thần phong ấn phóng xuất ra chính mình tất cả tu vi tới chống cự tử diễm luyện hóa sáu thế nhưng là bạch tiểu bàn lại có thể tiếp nhận xuống dù là tử diễm đem hắn lưu lại lực lượng trong cơ thể toàn bộ luyện hóa thể nội phổ thông huyết dịch cũng bị đốt cháy đến khô cạn bạch tiểu bàn quả thực là cán răng không có chủ động phóng thích ma thần phong ấn nếu sở dương mặc kệ mà nói sợ là bạch tiểu bàn sẽ bị ngọn lửa màu tím kia cho tươi sống đốt cháy mà chết Tiếp đó 6. trong i ế p đó t cơ thể hắn ma thần phong ấn không có vật dẫn một cách tự nhiên sẽ đem thể nội trước kia phong ấn tu vi toàn bộ phóng xuất ra đồng dạng sáu bạch tiểu bàn phong ấn lại mạnh tuyển cùng với trong cơ thể hắn ảnh ma tông thượng cổ đại thánh huyết mạch khí tức cũng sẽ đồng thời bày ra lúc kia tất nhiên sẽ tạo thành đặc thù ảnh hưởng bạch tiểu bàn cũng không biết trong cơ thể hắn có ảnh ma tông thượng cổ đại thánh huyết mạch cho nên hắn cũng không hiểu mình nếu là thật sự bị l u y ệ n hóa sẽ tạo thành hậu quả gì x á u hắn chỉ là đơn thuần chết đầu óc tuyệt đối tín nhiệm sở dương sẽ không bỏ mặc hắn mặc kệ nếu như là người khác sở dương tự nhiên lời nhắc quản hắn cũng không phải loại kia mềm lòng người chỉ là bạch tiểu bàn đối với sở dương tới nói còn có đại dụng trong cơ thể hắn ảnh ma tông thượng cổ đại thánh huyết mạch nói không chừng có thể ảnh hưởng cái kia ảnh ma tông trí bảo sáu lúc này theo huyết ảnh đại trận luyện hóa tiến độ càng lúc càng nhanh giao chỉ quặng mỏ trận nhãn cũng nhanh muốn không chịu nổi ảnh thiên thi hài cũng sắp muốn bị toàn bộ luyện hóa đồng dạng cái kêu huyết sắc tế đàn lớn bên trên thần tán g cảnh cũng lần lượt chết đi cuối cùng lại chỉ có bạch tiểu bản một người mà thôi sáu trong cơ thể hắn sức mạnh cùng với thả ra không sai bịt lắm sắp không kiên trì nổi chỉ là mệnh tuyển cảnh có thể kiên trì đến trình độ này đã là cực hạn xem ra sáu không thể chờ sở dương yếu đớt thở dài biết bạch tiểu bản chống đỡ không nổi trong cơ thể hắn ma thần phong ấn nhất định phải toàn bộ giải khai mới được nhưng trực tiếp thân tử đạo tiêu lúc kia hắn trong luân hải mệnh tuyển cũng giống vậy chiến lãm hội hiện ra bạch tiểu bàn chỉ là mệnh tuyển cảnh không thể so với ảnh thiên luân hải có thể tiếp nhận lâu như vậy sáu hơn nữa sở dương cũng không có điều khiển huyết ảnh đại trận năng lực vì để cho sự tình ở vào chính mình không chế sở dương liền không thể lại tiếp tục che giấu mình nhất định phải ra tay rồi bất quá ra tay về ra tay sở dương vẫn sẽ che giấu mình thân phận không thể bại lộ chính mình tạp dịch đệ tử thân phận nghĩ tới đây sở dương tâm niệm k h ẽ động cơ thể xương cốt lập tức đôm nốt văng r ộ i cả người trong nháy mắt liền hóa thành một người khác đây không phải cái gì cao thâm kỹ xảo chỉ cần là cái luyện thể cảnh tu sĩ đối với mình cơ thể trường khống trình độ tương đối cao một chút liền có thể vận dụng loại phương pháp này thông qua ngắn ngủi điều chỉnh thể nội xương cốt huyết n ụ đặt đến sửa đổi dung mạo đổi dung mạo điều chỉnh chiều cao hiệu quả bất quá chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian không thể lâu dài cái kia sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn hại đương nhiên đây chỉ là bằng môn tả đạo dịch dung phương thức mà thôi cũng không thể giấu giếm được quá nhiều người giữa các tu sĩ phân rõ một người thân phận phần lớn đều dựa vào khí tức mỗi người bản nguyên khí hơi thở cũng không giống nhau đây là không cách nào nguy trang cũng không cách nào biến hóa cho nên đồng dạng còn cần che giấu khí tức công pháp mới được mà đối với sở dương tới nói làm xong đây hết thảy bất quá là mấy hơi ở giữa mà thôi cũng không hao phí thời gian nào sau đó sở dương liếc mắt nhìn bốn phía những cái kia bị thúc ép trở thành cái bóng khôi lỗi giao trì đ ệ tử đại bộ phận đều bởi vì lực lượng trong cơ thể trôi qua quá nặng hôn mê bất tỉnh thần chí sớm đã mơ hồ chờ đợi huyết sắc tế đàn luyện hóa chờ chết thôi lấy cái này huyết ảnh đại trận luyện hóa tốc độ nghĩ đến cũng là nhanh bất quá sáu sở dương lại là đã đợi không kịp chờ đợi thêm nữa bạch tiểu bàn liền lạnh các ngươi vận khí không tệ sở dương nói như vậy một câu tiếp đó nhẹ nhàng vung tay lên lập tức khi tức đáng sợ vào hư không chỗ t u ô n ra một c ỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp quét vào còn lại những thứ này giao trì đệ tử trên thân đem bọn hắn toàn bộ k í c h c h o á n g tiếp đó bọc lấy bọn hắn đến bên cạnh trong phế tích trôn cất tại phế thạch bên trong sở dương giữ lại những người này còn hữu dụng huyết ảnh đại trận đang cần sức mạnh đột nhiên thiếu đi những người này cả tòa huyết ảnh đại trận lập tức có ngong vang động đứng lên trong phế tích chín tòa huyết sắc tế đản cũng là bỗng nhiên bộ phát ra vô tận huyết quang dọc theo bốn phía nở rộ muốn đem những cái kia bị sở dương mang đi ra ngoài giao chỉ đệ tử một lần nữa trào trở về h ừ sở dương lạnh rên một tiếng không phải liền là muốn huyết sắc chi lực sao muốn luyện hóa nhiều một ít sức mạnh bọn hắn cũng không đủ bản tọa nơi này có dứt lời sở dương tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng tại tay trái nơi lòng bàn tay bỗng nhiên vạch một cái một chuỗi dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt lập tức mãnh liệt mà ra rơi vào dưới chân trong tế đàn đồng thời còn kèm theo mấy đạo thần tượng chi lực vê anh lập tức toàn bộ huyết sắc tế đàn chấn động lực lượng khổng lộ ngưng kết thành khổng lồ cột máu từ sở dương dưới chân huyết sắc tế đàn nhỏ phóng lên trời rót vào trong cái kia trên không huyết sắc tế đàn lớn k h í tức đáng sợ lập tức dẫn tới giang diệu y chú ý nàng đ ỗ n g nhiên bay đầu nhìn về phía chỗ phế tích ánh mắt có kinh ngạc còn có ngưng trọng giang diệu y như thế nào cũng không thể nghĩ đến trong khu phế tích kia đã bị q u ạ n g bỏ phế thạch trôn cất chín tòa tế đàn nhỏ lại có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy có người ở nơi đó t r ư ơ i lăm minh thần chi mâu nhất kích đem sông diệu y đánh trọng thương trước tiên giang diệu y liền muốn muốn đi trước chỗ kia phế tích do xét đến tột cùng là người nào ở nơi đó dù sao loại thời điểm này ảnh t r ờ i đều đã huyết tế chính mình đột nhiên xuất hiện một cái không biết tên cường giả đối với giang diệu y tới nói cũng không phải chuyện gì tốt nàng cũng không cảm thấy đối phương là giao trì thánh địa người nếu giao trì thánh địa người mà nói là tuyệt đối không có khả năng nhịn đến bây giờ mới ra ngoài hơn nữa trong phế tích đột nhiên b ộ c phát ra khí thức cùng với đáng sợ cột máu xuất hiện có lợi là ảnh ma tông đây là chợ ảnh ma tông huyết ảnh đại trận ngưng kết càng nhiều huyết sát chi lực đó a Bất quá. Giang diệu Giang chưa còn Y đạo i tới, cái liền người Giang Diệu y không cách nào cẩn thận cảm giác được người kia tích tung. tức. Một từ trong tích thận tức. t cách cẩn cảm được kêu không khí mảnh ẩm ẩm lần nữa nổ bóng lên, nào phế phế Lập bay Y i đ ạ nhân ảnh này trước mặt thần trí của nàng cảm giác tựa hồ đã mất đi tác dụng che giấu khí tức chi pháp giang diệu y sắc mặt nghiêm túc chỉ có thể dựa vào mắt thường miễn cưỡng nhìn thấy đạo nhân ảnh kia tiếp đó một giây sau đạo nhân ảnh kia dường như là hướng phía trước nhẹ nhàng đại một bước trong nháy mắt liền biến mất giang diệu y trong tầm mắt biến mất giang diệu y gương mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía thể nội khí tức nở rộ bảo hộ ở bên cạnh phòng ngừa đánh lén đối với giang diệu y tới nói lúc này toàn bộ giao trì trong mỏ cạng giao trì thánh địa người cũng liền chỉ còn lại một mình nàng ở đây mà thôi đối phương lúc này đột nhiên xuất hiện chắc chắn là muốn hướng về phía nàng tới cho nên tự nhiên muốn thật tốt phòng bị nhưng giang diệu y ngắm nhìn bốn phía lại không chút nào nhìn thấy vừa mới đạo nhân ảnh kia người đâu sông diệu y c a o mày đúng lúc này giang diệu y đột nhiên có cảm giác đột nhiên ngầm đầu liền nhìn thấy sáu phía trên huyết sắc trong tế đàn vừa mới biến mất đạo nhân ảnh k i a xuất hiện tại đó đồng thời huyết sắc trên tế đàn có một đạo hình thể hơi mập bốn phía thiêu đốt lấy t ử sắc liệt diễm tân h ảnh bắt đầu phóng xuất ra mệnh tuyển cảnh khí tước mệnh tuyển cảnh giang diệu y sắc mặt thay đổi liên tục mệnh tuyển cảnh sáu đối với giang diệu y mà nói mệnh tuyển cảnh cũng không tính cái gì không có gì hơn là trong thánh địa hạch tâm đệ tử cảnh giới thôi nhưng mà sáu để cho sông diệu y sắc mặt có biến hóa phía trước nàng rõ ràng cảm giác được đạo kia hình thể người hơi m ậ ảnh rõ ràng là thần tàng cảnh tứ trọng mà thôi bởi vì là huyết s ắ c trên tế đàn một trăm cái cái bóng khôi lỗi cũng là thần tàn g cảnh cho nên sông diệu y đương nhiên sẽ không nhớ lầm hơn nữa tại ảnh thiên k h ô n g chế những cái bóng này khôi lỗi tiến hành huyết tế thời điểm để cho những cái kia ngọn lửa màu tím đốt cháy luyện hóa thân thể thời điểm cái kia hơi mập cái bóng khôi lỗi cũng từ đầu đến cuối chưa từng bày ra vượt qua thần tàn g cảnh tu vi đương nhiên quan trọng nhất là đây chính là cái bóng khôi lỗi ảnh ma tông thông qua ảnh độc k h ô n g chế cái bóng khôi lỗi bí pháp giang diệu y mặc dù chưa từng nắm giữ nhưng cũng là biết đạo này bí pháp đã trúng ảnh độc đan bị ảnh ma tông đệ tử vận dụng ảnh ma tông bí pháp khống chế cái bóng khôi lỗi nhất cử nhất động tất cả tại ảnh ma tông bí pháp điều khiển bên trong cơ thể đã hoàn toàn không thuộc về chính hắn dưới loại tình huống này hắn vậy mà có thể che giấu mình tu vi cảnh giới rõ ràng là mệnh tuyển cảnh lại có thể từ đầu đến cuối bảy r a thần tàng cảnh tứ trọng tu vi mà thôi cái này thật sự là để cho giang diệu y cảm thấy khó có thể tin bất quá một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi giang diệu y chấn kinh còn chưa đánh tan một giây sau huyết ảnh đại trận lần nữa chấn động không sáu. không phải huyết ảnh đại trận chấn động mà là huyết sắc trên tế đàn cái k i a màu xanh b i ế c vòng sáng tại chấn động cũng chính là giao chỉ quặng mỏ trận nhãn tại thời khắc này bạo phát ra cực kỳ sáng chói lục quang tiếp đó từ màu xanh b i ế c vòng sáng bên trong một đạo màu tím đen khí tức dọc theo vòng sáng vùng ven phá thoái k h ẽ hở cứng rắn vào ra sau đó đạo này màu tím đen khí tức vậy mà trực tiếp bao phủ đạo k i a mập mạp thân ảnh tụ hợp vào trong hắn luân hải mệnh t u y sau đó đạo t i ê mập mạp thân ảnh khí tức đại thịnh toàn thân huyết khí nở rộ huyết khí như rồng xông thẳng tới chân trời mơ hồ có thể thấy được màu tím đen đường vân vờn quanh tại huyết khí bên trong sáu đây là sáu ảnh ma tông huyết mạch chi lực sông diệu y trong nháy mắt liền nhận ra được đạo này huyết mạch chi lực lập tức nàng thật giống như nghĩ tới điều gì sắc mặt biến đổi lớn liền muốn muôn hướng về huyết sắc tế đàn tiến lên muốn đánh nát đạo này bị kích hoạt huyết mạch chi lực nhưng mắt thấy bạch tiểu bàn thể nội huyết mạch chi lực kích hoạt câu thông trong mắt trận bị chấn áp ảnh ma tông thượng cổ đại thanh khí tức giao chỉ khoáng mạch trận nhãn phá toái sắp đến lúc này liền đứng tại bạch tiểu bàn bên cạnh sở dương làm sao có thể để cho giang diệu y như vậy xông lên phá hư kế hoạch của hắn sở dương h ừ nhẹ một tiếng thể nội thần tượng chấn ngục k i n h vận chuyển trong tay thần tượng chi lực hội tụ lập tức ngưng tụ ra một cái màu đen như mực trừng m u minh thần chi m â u sở dương tu hành thần tượng chấn ngục k i n h đến nay cơ hội đều không như thế nào động tới cái này minh thần chi m â u đây chính là thần tượng chấn ngục công kích mạnh nhất phát m ô n không phải sở dương không muốn đ ộ n g dùng mà là bình thường không có cơ hội gì vận dụng cái này minh thần chi mô sở dương xuất thủ số lần cực ít cơ h ộ i đều không cần hắn b ộ phát toàn lực vẹn vẹn bằng vào một đạo thần tượng chi lực liền đem đối thủ chém giết b ă n g vào thần tượng thần uy như ngục càng là chấn nhiếp những yêu thú kiệt ú i đầu nghe theo liền đánh trả dũng khí cũng không có cho nên tự nhiên không dùng được cái này minh thần chi mâu bất quá lúc này sở dương không muốn cùng giang diệu y chiến đấu cũng không muốn để cho giang diệu y tới trở ngại chính mình trở ngại bạch tiểu bản thông qua huyết mạch trong cơ thể chi lực câu thông bên dưới mắt trận phương ảnh ma tông trí bảo cho nên sở dương vừa ra tay cực kỳ táo bạo trực tiếp đem minh thần chi m â u triệu hoán đi ra sau đó sở dương mặt l ạ n h như băng trực tiếp đem minh thần chi m â u hướng về giang diệu y hung hăng hất lên đi qua minh thần chi m â u mang theo vô tận vĩ lực bốn phía có hoàng tuyển chi trường minh thần n h ạ khúc văn động trấn nhiếp tâm thần còn có thập bắt trọng địa ngục cảnh tượng xâm nhiên hiện lên quỷ khóc s ó i gạo làm người ta kinh ngạc giang diệu y sắc mặt đại biến biết cái này minh thần chi m â u không phải mình có thể l ư ợ địch thực lực của nàng bây giờ dù làm ư ợ n bộ phận huyết ảnh đại trận sức mạnh cũng không biện pháp chống lại cái này minh thần chi mô thế là nàng liền muốn muốn lui lại Nẽ n t r á hơn cái Chi Chi có tức. Mặc cho tránh thoát. Minh Minh lại Giang Diệu Giang Diệu này Thần Nhưng Thần như nào nàng dàng phong như nào trốn đều không dùng. Y Y Mâu. Mâu sớm thế thể khí thế h tỏa đều dễ Đã nữa minh thần chi mâu tốc độ cực nhanh xuyên tấu h không gian cùng thời gian trước mắt liền đã đến giang diệu y trước mặt giang diệu y muốn tránh cũng không được chỉ có thể cưỡng ép tế ra chính mình bản mệnh linh bảo vận dụng toàn thân trên dưới tất cả lực lượng tăng thêm mượn tới bộ phận huyết ảnh đại trận sức mạnh ngưng kết tất cả lực lượng cùng minh thần chi mâu chống lại、Phúc. minh thần chi mâu cực kỳ khủng bố trực tiếp xuyên thấu giang diệu y bản mệnh linh bảo tiếp đó đâm vào giang diệu y trên thân vô cùng kinh khủng thần tượng chi lực hội tụ tại minh thần chi m u bên trên giang diệu y thân ảnh trực tiếp bị minh thần chi m u xuyên thủng sau đó minh thần chi m u cũng không ngừng trực tiếp mang theo giang diệu y thân thể đánh phía mặt đất v â n h ba ầm ầm nổ v a n g sau mặt đất xuất hiện một cái chăm dặm lớn nhỏ hố to tại cái này hố to ở trung tâm giang diệu y nằm ở nơi đó minh thần chi m u đem nàng gắt gao đính tại trên mặt đất để cho nàng không cách nào chuyển động giang diệu y khi tức suy yếu sắc mặt tái nhuận đã mất đi sức tái chiến vẹn vẹn nhất kích sở dương liền đem cái này giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử cho đánh thành bộ dáng này nếu truyền đi thiên hạ đều kinh hãi chương hai trăm bốn mươi sáu thượng cổ đại thánh thi hải ảnh ma tông trí bảo xuất thế nhất kích liền đem giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử giang diệu y đánh đã mất đi sức chiến đấu đối với cái này sở dương sắc mặt mười phần bình tĩnh cũng không có bởi vì cái này mà cảm thấy có cái gì cảm tưởng khác lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thực、lực. đánh chỉ là một cái giang diệu y k a vẫn là rất nhẹ nhõm huống chi giang diệu y bản thân chỉ là một cái hóa thần cảnh tu sĩ mà thôi dù làm mượn nhờ huyết ảnh đại trận bộ phận sức mạnh có tạm thời có thể ngang hàng phản hư đại năng thực lực đó cũng chỉ là ngụy phản hư đại năng mà thôi mà sở dương hắn nhưng là vượt qua phản hư đỉnh phong a phản hư động thiên đều mở ra ba vạn dặm giang diệu y lấy cái gì cùng hắn đánh căn bản là không thể chống đỡ một chút nào tốt a cái này cũng không cái gì có thể lấy le cũng không cái gì nhưng đáp ý huống chi sáu lúc này giang diệu y kỳ tại sở dương trong mắt hoàn toàn không có trước mắt trận nhãn trọng y ế u sáu cái này trận nhãn sắp p h á toái lúc trước sở dương vì để cho huyết ảnh đại trận mau hơn ngưng tụ sức mạnh đem trận nhãn bể ra còn cố ý thả một điểm chính mình tiên tiên thánh thể đạo thai huyết dịch đi ra hơn nữa còn đưa lên một đạo thần tượng chi lực lúc này mới có đạo kia khổng lồ cột mau xuất hiện hơn nữa sở dương còn giải khai bạch trong cơ thể của tiểu bàn tất cả ma thần phong ấn để cho mệnh của hắn suối bày ra bạch tiểu bàn vốn là tại huyết ảnh đại trận bên trong đã bị một mực trói lại khó mà thoát thân bởi vậy toàn thân của hắn thực lực khôi phục sau đó mệnh tuyển hiện ra tự nhiên huyết mạch chi lực cũng bày ra cùng sở dương dự đoán không sai biệt lắm bạch tiểu bàn huyết mạch chi lực vừa xuất hiện trong nháy mắt liền bị trong mắt trận chấn áp lấy ảnh ma tông thượng cổ đại thanh khí tức hấp dẫn tiếp đó kích hoạt sáu đạo kia màu tím đen khí t ứ c chính là chấn áp ở trong mắt trận ảnh ma tông trí bảo lại có lẽ là ảnh ma tông tôn này thượng cổ đại thanh khí tức hiện ra sáu đến nỗi là cái gì tại trận nhãn không có triệt để phá toái phía trước ai cũng không biết bên trong chấn áp đến tột cùng còn thừa lụy quái gì nhưng vô luận là cái gì sở dương lưu lại bạch tiểu bàn xem như đánh c u ộ c đúng bạch tiểu bàn huyết mạch trong cơ thể chi lực quả nhiên có tác dụng lớn giang giác giang giác huyết ảnh đại trận ngưng tụ huyết sát chi khí xâm nhập lại thêm bên trong bị bạch tiểu bàn huyết mạch chi lực dẫn dắt bạo động ảnh mà tông trí bảo lại có lẽ là chưa từng chết đi thượng cổ đại t h a n h sáu trong ngoài giáp công phía dưới giao chỉ quặng mỏ trận nhãn mấy hơi ở giữa cuối cùng phá thành mạch nhỏ theo sau cùng một tiếng vắt giòn cái kêu màu xanh biết vòng sáng cuối cùng bể ra tiếp đó hóa thành lục quang điểm điểm giải rác tứ phương sáu âm âm sáu toàn bộ giao trì k h o á n mạch đất rung núi chuyển hoặc mỏ sụp đổ thiên địa linh khí cũng theo đó bạo động lại thêm vốn là tồn tại sương máu tạo nên giống như như địa ngục cảnh tượng đi ra sở dương cũng không chú ý những thứ này ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bể tan thành trận nhãn vị trí ở nơi đó hư không chấn động một đạo thật nhỏ hư không môn nhà chậm rãi hiện lên sau đó đạo này hư không môn nhà chậm rãi phóng đại hiện ra phía sau cửa khổng lồ không gian tại cái này hư không môn nhà sau lưng một mắt liền có thể nhìn thấy một khoả tản da ư minh quỷ khí màu tím đen con mắt trôi nổi tại khoảng không tại nó phía dưới một bộ chỉ còn lại ám kim s ắ t hải cốt thân thể lấy ngồi xếp bằng tư thái ngồi ở chỗ đó không cần bất luận cái gì giới thiệu sở dương liền biết đây cũng là ảnh ma tông trí bảo cùng với bị chấn áp tại trận nhãn bên trong ảnh ma tông thượng cổ đại thánh theo hư không môn hộ mở ra viên tiêu tản ra ưu minh quỷ khí trong mắt không chút do dự từ bên trong v ọ t ra cũng không còn bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó sở dương muốn động thủ bắt được cái này ảnh ma tông trí bảo nhưng mà nó đột nhiên nở rộ màu tím đen huyền quang sắt khí trần đầy trực tiếp đem sở dương cho đánh văng ra dù là sở dương thể phép kinh người thần tượng chấn ngục kinh bản thân cũng khó có thể ngăn cản màu tím đen huyền quang p h sáu sở dương kêu lên một tiếng càng là trực tiếp bị nó đạ thương đối với cái này sở dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quả nhiên không hổ là ảnh ma tông trí bảo tư thượng cổ bị chấn áp đến nay mới vừa xuất thế vẹn vẹn chỉ là dư ba liền có thể để cho hắn thụ thương mặc dù không phải đại đế binh nhưng tuyệt đối phải hơn xa tại bình thường chuẩn đế binh khoảng cách cực đạo đế binh đã là không xa chẳng thể trách ảnh ma tông như đồ mấy trăm năm không tiếc phải đắc tội giao trì thánh địa cùng giao trì thánh địa l à địch cũng muốn đoạt lại cái này ảnh ma tông trí bảo sáu nó thật sự là quá c ư ờ n g đại nếu là có thể đoạt lại cái này ảnh ma tông trí bảo để cho hắn tọa chấn ảnh trong ma tông thủ hộ ảnh ma tông dù là bây giờ thiệt hại lại lớn không xuất tiên năm ảnh ma tông tất nhiên có thể trở thành đông h o a n g đệ thập tọa thánh địa phải biết đông h o a n g bây giờ chín đại thánh địa bên trong cơ hồ không có cái nào tọa thánh hơn là nắm giữ cực đạo đế binh chấn giữ những thứ ở trong truyền thuyết cực đạo đế binh cơ hồ đều theo cổ tri đại đế biến mất mà di thất tại trong lịch sử sáu đương nhiên chuẩn đế binh không phải ai cũng có thể dễ dàng sử dụng muốn vận dụng chuẩn đế binh sức mạnh nhất định phải thu được chuẩn đế binh tán thành sáu bởi vậy đông hoang bên trong hiếm thấy chuẩn đế binh xuất động có thể vận dụng thánh binh cũng đã là cực kỳ hiếm thấy giống giao trì thánh địa hôm nay bên này hết thể vận dụng bốn kiện thánh binh đồng thời xuất chiến đã làm ấy ngàn năm khó gặp cái kia ảnh ma tông trí bảo đánh văng ra sở dương sau đó mục đích cực kỳ minh sát hướng về bạch tiểu bản phương hướng mà đi nó vốn là bị bạch tiểu bản huyết mạch chi lực hấp dẫn sợ kinh tình cho nên vừa mới tại trận nhãn chấn áp bên trong điên quần từ bên trong p h ả n công cho nên mới dẫn đến trận nhãn bể t à n cảnh nhanh như vậy bạch tiểu bản huyết mạch trong cơ thể chi lực là nó chủ nhân ban đầu cũng chính là tôn này bây giờ chỉ còn lại ám kim s ắ c hải cốt thượng cổ đại thánh lưu lại thuộc về trực hệ huyết mạch ảnh ma tông cao tầng ảnh thiên những thứ này mặc dù cũng có ảnh ma tông huyết mạch nhưng mà tuyệt đối không có bạch trong cơ thể của tiểu bản tinh thuần cho nên cái này ảnh ma tông trí bảo vừa xuất thế liền hướng về bạch tiểu bản mà đi bảy giao chỉ thánh địa bên ngoài tại cái kia giao chỉ q u ạ n g mỏ trận nhãn bể tan tành trong nháy mắt đó toàn bộ giao chỉ hộ đạo đại trận cũng là cùng nhau chấn động giao chỉ thánh chủ lòng có cảm giác quay đầu nhìn một cái giao chỉ khoáng mạch vị trí sắc mặt biến hóa trận nhãn bể nát lúc này thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng mới vừa từ giao chỉ thánh địa bên trong đi ra đi tới nơi này giao chỉ thánh địa bên ngoài Muốn trong ì m nàng giao hồi báo t ì t r mỏ quạng t ì chấp h nhóm g Còn n này vô luận là phản hư đại năng vẫn là trảm đạo vướng giả đều vô cùng có ăn ý đồng thời dừng lại chiến đấu tiếp đó cùng nhau hướng về giao trì quặng mỏ phương hướng nhìn sang trận nhãn bị phá ảnh ma tông trí bảo xuất thế lần nữa Trước thập tọa thánh 247 mà giao trì thánh địa o bên trong huyết ảnh đại trận trước tiên bạo phát trận nhãn bị phá giao trì hộ đạo đại trận đều sẽ chịu ảnh hưởng thân n g u y ệ t đại năng cùng lạc n g u y ệ t đại năng sắc mặt càng là ngưng trọng vô cùng nội tâm mười phần trầm trọng các nàng thế nhưng là biết huyết ảnh trong đại trận còn có giang diệu y ở bên trong làm sao có thể nhanh như vậy liền bị phá rơi mất cái kêu huyết ảnh đại trận sức mạnh ngưng tụ tốc độ rõ ràng không có nhanh như vậy thân n g u y ệ t đại năng cùng lạc n g u y ệ t đại năng nghĩ mãi mà không rõ nội tâm tràn ngập nồng nặc nghi hoặc sáu các nàng lúc này mới rời tách đi huyết ảnh trong đại trận đến tột cùng chuyện gì xảy ra bất quá có thể làm cho các nàng hơi cảm thấy một tia may mắn chính là cái kêu huyết ảnh đại trận chỉ là hủy đi trận nhãn cũng không có làm cho cả giao trì khoáng mạch tùy theo hủy diện tác động đến toàn bộ giao trì thánh địa sáu chẳng lẽ nói sáu đây hết thệ cũng là giang diệu y tạo thành là nàng ngăn trở huyết ảnh đại trận hoàn toàn hủy diện vẹn vẹn giới hạn trong trong mắt trận tựa hồ cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được tinh tưởng giao trì trong khoáng mạch chuyện xảy ra thân nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng liếc mắt nhìn nhau nội tâm bước lên tương tự ý nghĩ một bên khác ảnh ma tông phản hư các đại năng cùng giao trì thánh địa rất nhiều phản hư các đại năng nội tâm nghĩ vừa vặn tương phản Bọn hắn c ảnh m giác được ả ma, ma tông tông r í khí bảo biệt ảnh thấn chấn chàn tức, từng một t cái sắc mừng. động, vui ma đầy Đặc là tông chủ c ù ngửa cái càng nặng. Mấy trăm năm mưu đồ. Cuối cùng tại hôm nay, để thành công. chủ thái kia biết vui tại triệt ma lao, nay, Ha ha ha ha. một mưu mặt mừng Mấy trăm năm mưu bộ toàn tông thượng trưởng trên thành tông tông phần nhỏ ảnh hôm Ảnh nặng. n đồ đồ. để mặt lên trời cười to vung lên trong tay ma kiếm chỉ hướng giao chỉ q u ạ n g m ỏ phương hướng chư vị theo bản tông sắt tiến đi cũng nên trí bảo quay về lúc trước bọn hắn bị giao trì thánh địa rất nhiều phản hư các đại năng ngăn lại chủ yếu là bởi vì có giao trì hộ đạo đại trận ở bên ngoài ngăn trở bọn hắn không thể cưỡng ép xâm nhập muốn thông qua rất nhiều phản hư đại năng còn có thông qua giao trì hộ đạo đại trận hai trọng cửa ải mới có thể tiến vào trong giao trì thánh địa mà bây giờ sáu giao trì quặng mỏ trận nhãn bị thúc ép tương đương với toàn bộ giao trì thánh địa xuất hiện một cái thiếu sót á n h ma tông đám người không cần lại sông giao trì hộ đạo đại trận chỉ cần hướng về giao trì quặng mỏ phương hướng đi qua cũng được lớn như vậy lỗ hồng ảnh ma tông nếu là một lòng muốn đi vào giao trì thánh địa rất nhiều phản hư đại năng không có khả năng hoàn toàn ngăn được phản hư chiến trường bên cạnh một mực canh giữ ở giao trì thánh địa bên ngoài toàn thân tản ra h à o quang màu vàng kim nhạt long rất tượng lúc này gương mặt mê mang nó nhìn phía sau một mảng lớn lỗ hồng giao trì hộ đạo đại trận có chút mở mịt luông cuống chủ nhân để cho ta giữ vững để cho những người này tiến vào trong giao trì thánh địa nhưng bây giờ sáu cái này đều phá cái lỗ hồng lớn nó còn thế nào trông coi thù không được a tám chỗ càng cao hơn hư không chiến trường huyết đồng lão tổ cảm ứng được ảnh ma tông trí bảo khí tức lạnh lùng nhìn xem trước mặt giao trì thánh địa người hộ đạo x â m nhiên cười lạnh huyết khí bắn ra lần này các ngươi có thể ngăn không được chúng ta tại phía sau hắn thiên tàn mà thiếu hai vị ảnh ma tông lão tổ cũng là cực kỳ vui sướng cười to lên giao trì thánh địa các ngươi từ thượng cổ liền chấn áp chúng ta ảnh ma tông trí bảo mãi cho đến bây giờ có từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy bây giờ ảnh ma tông trí bảo xuất thế các ngươi giao trì thánh địa không thánh nhân xuất thế lại không thể có thể cả ngăn đón chúng ta đem trí bảo đó về hôm nay vừa qua đông hoang bên trong liền sẽ thêm ra đ ệ thập tọa thánh địa đó chính là chúng ta ảnh ma thánh địa ha ha ha ha sáu bọn hắn chỉ cảm thấy nội tâm mười phần t h o ả i mái phảng phất ảnh ma tông liền muốn n g h ê n đón tương lai tốt đẹp đến mức độ này bọn hắn cũng không cảm thấy giao trì thánh địa còn có biện pháp có thể lần nữa đem ảnh ma tông trí bảo phong ấn trở về dù là giao trì thánh địa còn có chuẩn đế binh c h ấ n áp lúc này bạo phát đi ra cũng không cách nào ngăn cản ảnh ma tông trí bảo giao trì thánh địa mấy vị người hộ đạo cầm trong tay thánh binh sắc mặt đam nhiên cũng không để ý tới bọn hắn mà đổi thành một bên giao chỉ thánh chủ cùng vũ hóa thần c h i ề u hết u y ý vương chiến trường hai người cầm trong tay bản mệnh thánh binh xa xa rằng co bốn phía hư không phá diện giống như một chỉ nước đục ngầu giữa hai người là một trận đại chiến chấn động thế gian bất quá bởi vì ảnh ma tông trí bảo xuất thế cho nên song phương ngừng lại vũ hóa thần c h i ề u hết u y ý vương liếc qua ảnh ma tông trí bảo phương hướng tiếp đó một lần nữa nhìn về phía giao chỉ thánh chủ cười n h ạ t một tiếng giao chỉ đều nói ngơi ư trí kế vô song tư chất yêu nghiện đương thời vô địch không nghĩ tới vậy mà cũng tại chỉ là ảnh ma tông trong tay lật ra xe để cho bọn hắn thả ra ảnh ma tông trí bảo tới không biết ngươi còn có cái gì hậu chiêu không có lấy ra nếu là không có liên thật sự là để cho ta quá mức thất vọng dừng một chút vũ hóa thần c h i ề u hết u y ý vương ánh mắt nhìn về phía giao trì thánh chủ trên gương mặt mịt mở lùa mỏng vừa cười nói kỳ thực bản vương lần này đến đây mục đích chủ yếu không phải là vì ảnh ma tông những cái kia hứa hẹn cùng lợi ích bản vương lần này đến đây giao trì thánh địa mục đích chính yếu nhất chính là muốn cùng ngươi tên này khắp thiên hạ giao trì thánh chủ một trận chiến đồng thời sáu c ò n muốn thấy tận mắt gặp một lần người cái kia bị đông hoang truyền tụng vô số thiên kiêu hảo kiệt sưng là nghiêng đ ổ chúng sinh dung nhan tuyệt thế giao trì thánh chủ cũng không để ý tới hắn nàng lúc này lông mày nhẹ trao lại nội tâm bốc lên n g h i hoặc đây hết thảy sáu có chút nằm ngoài dự liệu của nàng ảnh ma tông trí bảo đã vậy còn quá được thả ra cùng nàng trước kia tính toán khác biệt trên lệch rất xa hơn nữa nhìn thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện đại năng t h ầ n sắc giao trì thánh chủ liền biết ắt hẳn là xuất hiện ngoài ý muốn nào đó bất quá sáu bất kể như thế nào ảnh ma tông trí bảo từ trong mắt trận đi ra cũng là chờ chờ đã lâu sự tỉnh tự nhiên không thể nhường cho ảnh ma tông thế là giao trì thánh chủ liền muốn hướng về giao trì khoáng mạch mà đi không nhìn cùng nàng một mực rằng c ó huyết y vương h ừ phát hiện mình bị không để ý tới huyết y vương sắc mặt lập tức c h ầ m xuống lạnh lên một tiếng bốn phía hư không lập tức bị phong tỏa lại vô số huyết sát chi lực hướng về giao trì thánh chủ mà đi đem hắn n g ă n lại giao trì đối thủ của ngươi thế nhưng là bản vương có bản vương tại giao trì thánh địa đã phát sinh chuyện gì ngươi cũng đừng quản huyết y vương đương nhiên sẽ không để cho giao trì thánh chủ rời đi nhưng giao chỉ thánh chủ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói xem ra khi trước lưu thủ ngược lại để ngươi đã có lực lượng lưu thủ huyết y vương cười lạnh một tiếng ngươi chưa hết toàn lực có biết bản vương cũng không đem hết toàn lực bản vương vẫn luôn chờ ngươi toàn lực bộc phát tiếp đó bại vào bản vương thủ h ạ tại bên trong trạm đạo cảnh huyết y vương là cực kỳ tự phụ cho là mình vô địch hắn thấy giao chỉ thánh chủ dù là thiên phú lại mạnh cũng là mới đột phá trạm đạo cảnh không lâu bằng vào bản mệnh thánh binh uy lực có thể cùng hắn đánh thành bộ dạng này đã coi như là không tệ muốn chiến thắng hắn hai trăm bốn mươi tám giao, giao trì thánh chủ dung nhan tuyệt thế trời sinh bị thể hỏa loạn chúng sinh đây là một cái như thế nào nữ tử hồng nhan hòa thủy khuynh quốc khuynh thành chim sa cá lặn lạc nguyện xấu hổ hòa sáu những thứ này hình dung tuyệt mỹ nữ tử hình dung t ử dùng giờ này khắc này lấy xuống khuôn mặt lụa mỏng giao trì thánh chủ tựa hồ cũng không thỏa đáng không cách nào dùng chính xác ngôn ngữ mà hình dung được giao trì thánh chủ dung mạo lấy xuống lụa mỏng triển lộ dung mạo cả phiến thiên địa trong lúc nhất thời vậy mà toàn bộ thất sắc tất cả ánh sáng hợp hiện ra toàn bộ hội tụ ở giao trì thánh chủ trên thân phiến thiên địa này tất cả linh khí toàn bộ chủ động hướng về giao trì thánh chủ trên thân hội tụ mà đi linh khí mờ mịt đem hắn tôn lên giống như thiên tiên hạ phàm thiên đ i ệ đạo vẫn cũng là chủ động tại giao trì thánh chủ bên cạnh xuất hiện m ư ờ i phần n g ạ y thoát tràn ngập vui mừng thiên địa đạo vận vốn không ý thức vậy mà bởi vì giao trì thánh chủ mà lộ ra giống như có linh ánh mắt mọi người không tự chủ đều bị giao trì thánh chủ hấp dẫn tiếp đó ánh mắt cũng lại chuyển không l y khai dù là vẹn vẹn chỉ là bóng lưng cũng làm cho tâm thần người luân hãm khó mà tự cảnh chế hóa thần cảnh tu sĩ vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn giao trì thánh chủ cho dù là bóng lưng tại chỗ tâm thần luân hãm thả ra trong tay binh khí không muốn tai chiến sợ mình thô t ụ sẽ ảnh hưởng tình cảnh này gây nên giao trì thánh chủ một chút bất mãn phản hư cảnh tu sĩ ánh mắt tụ vào tại giao trì thánh chủ trên thân bọn hắn si ngốc nhìn qua giao trì thánh chủ chỉ cảm thấy thế gian lại không xinh đẹp như vậy vô luận là giao trì thánh địa vẫn là ảnh ma tông phản hư đại năng vô luận nam nữ tất cả đều là ý tưởng như vậy không nhịn được đi vào trầm luân chạm đạo cảnh vương giả dù là đã chạm ta minh đạo hiểu ra bản tâm tại giao trì thánh chủ lấy xuống lụa mỏng một cái trước mắt này cũng là hoảng hốt một chút đạo tâm dung chuyển không cách nào củng cố trong đó khoảng cách giao trì thánh chủ nhất là tới gần người cũng chính là vũ hóa thần chiều hết y vương n g ư t i huyết y vương, vương khó có thể tin nhìn xem giao trì thánh chủ hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng lấy xuống lụa mỏng sau đó giao trì thánh chủ vẹn vẹn chỉ là dựa vào kinh tế dung mạo liền có thể làm đến như vậy mị hoặc cả phiến thiên địa trình độ giao trì thánh chủ trên gương mặt lụa mỏng lại là một kiện đạo binh cấp độ bí bảo tác dụng của nó chính là che giấu giao trì thánh chủ dung mạo che lấp nàng bản thân khí chất cùng m ị hoặc năng lực x ấ u cho nên dù là giao trì thánh chủ triển lộ thân hình cũng vẫn luôn là vận dụng cái này lụa mỏng che khuất khuôn mặt mặc dù không thể toàn bộ che lại nhưng cũng có thể nhường giao trì thánh chủ nghịch tiên dung nhan che giấu một chút nếu không giao trì thánh chủ dung mạo thánh nhân cảnh phía dưới không người có thể ngăn cản rất dễ dàng lâm vào trầm luân cho dù là trạm đạo cảnh sơ ý một chút cũng sẽ đi vào trầm luân nếu gắng g ư ợ n g tránh thoát cũng sẽ dẫn đến đạo tâm bị hao tổn bởi vì nếu là phản hư cảnh mà nói dù là nàng một mực vận dụng cái này đạo binh cấp độ lụa mỏng che giấu nếu như nhìn lâu mà nói cũng sẽ lâm vào trong đó cũng chính là bởi vậy giao trì thánh chủ nhiều năm như vậy dù là nàng ngưng tụ là thần thức hư ảnh cũng từ đầu đến cuối cũng là lấy lương ảnh gặp người huyết y vương trước mắt lui lại trăm dặm không dám quá mức tới gần giao trì thánh chủ chỉ sợ lại bị mị h o ặ c ở đạo tâm của hắn có thể chịu không nổi một lần nữa bị hao tổn sau khi dừng lại huyết y vương một mặt kiên kỵ nhìn xem giao trì thánh chủ n h ư n không được dò hỏi nơi g ư đây là cái gì thể chất vậy mà như thế yêu mị có thể mị hoặc chúng sinh xem như một vị trảm đạo cảnh vương giả tại đông hoang cùng trung châu hai đại vượng nội ngang ngược mấy ngàn năm ít khi bị bại huyết y vương tự nhận là kiến thức rộng rãi rất nhiều thượng cổ bí mật hắn cũng hiểu biết những cái kia mị hoặc chi thể hắn cũng không phải không có gặp qua một chút lợi hại hơn thể chất huyết y vương cũng đã được nghe nói thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua lại có giống giao chỉ thánh chủ như vậy dung mạo hiện thế sau đó có thể để trong phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ sinh linh toàn bộ trầm luân trong đó cho dù là thiên địa linh khí cùng thiên địa đạo vận cũng t r u n g tình nàng giống như thiên địa c h i tử nhưng là lại tràn đầy q u ý dị cách đó không xa huyết đồng l a o tổ a từ mị hoặc bên trong tranh thoát bởi vì cách khá xa cho nên không giống huyết ý vương đạo tâm bị hao tổn nhưng cũng k h í tức có chút thể vải bị thương nhẹ hắn xa xa nhìn qua giao trì thánh chủ sắp mặt nghiêm túc đến cực điểm bao năm không thấy ngươi cái này thiên sinh mị thể mị hoặc tri năng vậy mà trở nên khủng bố như thế có thể mị hoặc chúng sinh để cho người ta triệt để trầm luân huyết đồng l a o tổ trầm giọng nói sớm biết hôm nay người có thể như thế hỏa loạn chúng sinh ban đầu ở ngươi chưa thành phản hư thời điểm liền hẳn là liên hợp đông hoang rất nhiều thế lực giết ngươi rõ ràng huyết đồng l a o tổ là biết giang diệu y thể chất tình huống cái này cũng bình thường giao chỉ thánh chủ trước đây một đường có khởi từ giao chỉ thánh địa một cái bình thường tạm dịch đệ tử trưởng thành lên thành giao chỉ thánh địa đệ nhất c h â n truyền lấy lực lượng một người lực áp đông hoang cùng thế hệ vô số yêu nhiệt g thiên kiêu vô luận là thực lực vẫn là trí kế đều là vô song giao chỉ thánh chủ nịch thiên dung nhan đông hoang bên trong sớm đã chuyển khắp nhưng chỉ có cùng giao trì thánh chủ cùng thế hệ người chứng kiến qua giao trì thánh chủ dung nhan tuyệt thế người mới hiểu dung nhan của nàng rốt cuộc có bao nhiêu không rảnh hay là các đại thế lực cường giả đỉnh cao mới hiểu nội tình bất quá sáu khi sơ giao trì thánh chủ tại cảnh giới thấp thời điểm mặc dù có dung nhan tuyệt thế nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào tuyệt thế tư chất cùng với kinh người mưu tính chi lực đem đông hoang các đại yêu nghiệt t i ê n kiêu đánh phục dung nhan tuyệt thế mị hoặc chi lực bất quá là dạy hoa trên gấm t ô i sáu hơn nữa nàng đột phá phản h ữ cảnh trở thành giao trì thánh địa thánh chủ sau đó cơ hồ không chút xuất thủ qua cũng rất ít lộ diện tại mọi người phía trước số đông cũng là tại giao trì trong thiên cung lấy thần thức hư ảnh bóng lưng gặp người sẽ không quay đầu lại dù là chân thân xuất hiện cũng là mang theo lụa mỏng che đậy dung mạo cho nên đại đa số người đều không quá nhiều để ý dung nhan tuyệt thế nhắc lên nàng cũng chỉ là dùng phong hoa tuyệt đại cái này một từ để hình dung nhưng ai nào nghĩ đến nhiều năm sau đó giao trì thánh chủ đột phá c h ạ m đạo cảnh ra tay toàn lực lấy xuống khuôn mặt lụa mỏng sau đó vậy mà lại là cảnh tượng như thế này thể chất của nàng chỗ kinh khủng cuối cùng chân chính bày r a trời sinh m ị thể h ọ a loạn c h ú n g sinh h a h a sáu giao chỉ thánh chủ khe cười một tiếng trong nháy mắt thiên đ ị a thất sắc đầu chuyện tinh di nàng xem một mắt huyết đồng lão tổ các ngươi nếu là không tới ta làm sao từng sẽ ra tay ma tôn người nói chuyện chính là buồn cười như vậy sáu giao chỉ thánh chủ lại nhìn về phía huyết ý vương vừa mới không phải còn rất phách lối sao tự xưng là trạm đạo cảnh vô địch như thế nào bây giờ trốn xa như vậy dừng một chút giao trì thánh chủ thản nhiên nói để cho ta tới cho các ngươi giải thích một chút cái gì gọi là c h ạ m đạo cảnh vô địch nói xong giao trì thánh chủ một đôi nhẹ nhàng tay ngọc chia hai đường vỗ nhẹ nhẹ ra huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi chương hai trăm bốn mươi chín phong hoa tuyệt đại giao trì thánh chủ chân chính c h ạ m đạo cảnh vô địch một cách này giao trì thánh chủ cũng không có vận dụng bổn mạng của nàng thánh binh giao trì tháp nhưng mà nàng một cách này lại là để cho huyết đồng lao tổ cùng huyết y vương đều cảm giác được đáng sợ lực các bách sắc mặt biến đổi lớn đây là một loại đến từ đại đạo cấp độ áp chế trạm đạo cảnh lại có thể có như thế lực lượng khổng lồ huyết y vương toàn thân sức mạnh rót vào trong trong tay bản m ệ n h thánh binh xích huyết thần kích xích huyết thần kích sáng lên huyết quang muốn ngăn cản giao trì thánh chủ một trường này huyết đồng lao tổ cầm trong tay một kiện cực phẩm đạo binh một đôi huyết đồng đột nhiên bộc phát thư không ở giữa dị tượng hiện lên một đôi cực lớn huyết đồng hư ảnh xuất hiện tại huyết đồng lao tổ trước người này đôi huyết đồng không mang theo mảy may cảm tình màu sắc bên trong tràn ngập đủ loại bạo ngược cảm xúc huyết đồng bên trong đủ loại chém giết tràng cảnh hiện lên thiên địa phá diệt tràn g cảnh cũng có cũng dẫn đến phụ cận thiên địa đều trở nên băng lạnh sáu đối mặt giao trì thánh chủ một cách này huyết y vương cùng huyết đồng lão tổ nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng tiến hành ngăn cản bọn hắn không dám có mảy may khinh thị nhưng đối với bọn hắn ngăn cản giao trì thánh chủ khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh mặc dù là cười lạnh nhưng mà vẫn là khiến người ta say mê tựa hồ vô luận giao trì thánh chủ làm ra động tác gì cũng làm ư ờ i phần hoà mỹ làm cho tâm thần người say mê giao trì thánh chủ một đôi ngọc trường vượt ngang hư không phân biệt đi tới huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ trước mặt nhìn như yếu đôi không xương ra như mỡ đông một đôi n u đề trong đó lại là ẩn chứa h ị thiên d i ệ t địa s á t chiêu ông sáu huyết y vương tâm thần tại thời khắc này bị g i a o động rồi một lần đồng thời bùn mạng của hắn thánh binh xích huyết thần kích cũng là tựa hồ bị mị hoặc một chút vừa mới ngưng tụ lực lượng khổng lồ tại thời khắc này lỏng lẻo rồi một lần mặc dù huyết y vương trong nháy mắt liền tập trung ý chí củng cố đạo tâm nhưng đã muộn đối với trảm đạo cảnh vương giả mà nói đại chiến sinh tử phân tâm phúc chốc liền đủ để trí mạng giao chỉ thánh chủ mộ trường t trực tiếp đem xích huyết thần kích đánh bay tiếp đó hạ xuống huyết y vương trên thân p h ư c sáu huyết y vương như gặp phải trọng kích tiên huyết bay lạ tả hư không đồng thời ở trong cơ thể hắn một tiếng vang trầm truyền ra sau đó chính là một loạt lốp bốp giòn vàng sáu xương cốt toàn thân trong n g á y mắt p h á t o á i đồng thời t h ể nội luân hải ngũ hành thần t à n g thần thức hải cái này ba châu cực kỳ trọng yếu thiên địa nhân khiếu huyện cũng lần lượt phá t o á i sáu hơn nữa bên trong hư không còn kèm theo một tia đại đạo bể tan t à n h âm thanh sáu một cách này huyết y vương trực tiếp bị giao trì thánh chủ đánh n ụ c thân sụp đổ đại đạo vỡ tan không có chút sức chống cự nào mà đổi thành một bên huyết đồng lao tổ so huyết y vương muốn thảm hại hơn hắn một đôi huyết đồng cho là không tình cảm chút nào thì sẽ không bị giao trì thánh chủ lay động nhưng tại giao trì thánh chủ ngọc t r ư ờ n g đánh tới thời điểm cặp kia băng lánh vô tình huyết đồng trực tiếp trở nên hôn l o ạ n lên căn bản là không có cách tiếp nhận giao trì thánh chủ sức mạnh so huyết y vương càng thêm không chịu nổi cũng h o trực tiếp đ may huyết đồng l a o tổ phản ứng cực nhanh tại huyết đồng bị phá thời điểm để cho nguyên thần lý thể nếu không sợ là huyết đồng l a o tổ giờ này ngày này liền muốn thân tử đảo tiêu hoàn toàn chết đi ở chỗ này tĩnh yên tĩnh như chết tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem một màn này say đắm ở giao trì thánh chủ mỹ mạo bên trong cũng không ảnh hưởng bọn hắn rung động tại giao trì thánh chủ chiến lược mạnh mẽ lấy một c h ọ i hai song trưởng vừa ra phân biệt đánh về phía huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ hai người vậy mà đồng thời đem huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ hai người nhục thân đánh thành sụp đổ tạo thành trọng thương mặc dù ở trong đó giao trì thánh chủ thể chất chiếm tác dụng cực lớn tại công kích thời điểm ảnh hưởng tới huyết ý vương cùng huyết đồng lao tổ tâm thần của hai người cùng đạo tâm nhưng này cũng coi là giao trì thánh chủ thực lực của bản thân lực lượng một người đem một vị tại trung châu cảnh nội có vô địch danh xưng ơ huyết y vương cùng ảnh ma tông tư lịch cực lão thực lực tới gần trạm đạo cảnh đ ỉ n h phong huyết đồng lao tổ cho triệt để đánh bại loại thực lực này thật sự là đáng sợ giao trì thánh chủ vừa mới lời nói thực sự không phải là giả nàng phía trước đích thật là đối với huyết y vương nương tay đối với huyết y vương mà nói giao trì thánh chủ đích thật là tại trạm đạo cảnh có thể xưng ơ vô địch đem huyết y vương cùng huyết đồng l a o tổ nhục thân đánh tan bại sau đó giao trì thánh chủ cũng không có thừa thắng xông lên tiếp tục đuổi lấy bọn hắn hai người nguyên thần đánh giết nàng chỉ là nhẹ nhàng lạnh lên một tiếng tiếp đó thân hình thời gian lập lụe liền hướng giao chỉ thánh địa bên trong phương hướng mà đi đối với giao chỉ thánh chủ mà nói ảnh ma tông trí bảo có thể so sánh huyết y vương cùng huyết đồng lão tổ quan trọng hơn huyết y vương cùng huyết đồng lão tổ bây giờ nhục thân sụp đổ vẹn vẹn lưu lại nguyên thần kéo dài hơi t à n trừ phi có bát phẩm đan thánh ra tay vì bọn họ đúc lại nhục thân hơn nữa luyện chế thánh đan tương trợ thịt mới thân cùng nguyên thần thành công tương dung nếu không huyết y vương cùng huyết đồng lão tổ cũng lại lật không nổi bất luận cái gì sóng gió bất quá bát phẩm đan thánh không phải ai đều có thể tỉnh h động lại thêm bây giờ nhìn chung mấy đại vực đừng nói đan thánh chính là thánh nhân cảnh tu sĩ cũng khó phải gặp một lần cho nên huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ cùng phế nhân cũng không có gì khác nhau chỉ có thể kéo dài hơi tàn yên lặng chờ đợi thọ tận thời điểm nếu là bị ngày xưa cựu ra tìm tới sáu sợ là sống không bằng chết sáu giao trì thánh chủ rời đi về sau phiến thiên địa này mới chậm rãi khôi phục bình thường tất cả mọi người mới thanh tỉnh lại đầu tiên là hãi nhiên tại giao trì thánh chủ mở ra dung mạo sau đó lại có khủng bố như thế mị hoặc chi lực để cho người ta dễ dàng như vậy luân hãm đi vào sau đó chính là hai loại khác biệt ý nghĩ đối với giao trì thánh địa phản hư đại năng cùng c h ạ m đạo cảnh vương giả mà nói giao trì thánh chủ cường đại như thế tự nhiên là để các nàng nhảy cấm hoan hô sức một mình dễ dàng đem hai vị c h ạ m đạo vương giả đánh trọng thương đủ để cho giao trì thánh địa lần nữa tại đông hoang bên trong dương danh đông hoang đệ nhất thánh địa chi vị có lẽ cuối cùng có thể chắc chắn đến nỗi giao trì thánh chủ mị hoặc chi lực giao trì thánh địa những thứ này trạm đạo cảnh người hộ đạo phản hư cảnh các thái thượng trưởng lão nhưng là hoàn toàn không thèm để ý có gì có thể để ý giao trì thánh chủ càng cương đại đối với giao trì thánh địa mà nói chỗ tốt thì càng nhiều huống hồ thân là giao trì thánh địa người các nàng tự nhiên cũng biết giao trì thánh chủ bản thân chỗ đặc thù chỉ bất quá những năm này giao trì thánh chủ địa thấp không thể nào gặp người mới khiến cho đông hoang các tu sĩ từ từ quên đi giao trì thánh chủ ban đầu là như thế nào một đường c ủ a t h ờ i còn có hôm nay nếu không phải giao trì thánh chủ ngăn cơn sóng g ữ sợ là thật sự liền bị ảnh ma tông đám người đánh vào trong giao trì thánh địa sáu đó cũng không phải là các nàng muốn thấy được giao trì thánh địa bên này sắc mặt vui mừng mà trái lại ảnh ma tông bên này sáu hoàn toàn tương phản chương hai trăm năm mươi hai sánh vai ngoan nhân nữ đế bị phong tỏa cả phiến thiên địa sở dương cũng không có gặp qua giao trì thánh chủ đây là lần thứ nhất gặp bất quá cũng không ảnh hưởng hắn nhận ra cái này giao trì thánh chủ tới chủ yếu là bởi vì giao trì thánh chủ tại đông hoang bên trong danh khí thật sự là quá lớn mặc dù rất nhiều người chưa từng gặp qua giao trì thánh chủ dung nhan tuyệt thế nhưng mọi người đều biết giao trì thánh chủ thân phận cho nên liên quan tới giao trì thánh chủ thường xuyên mặc thánh chủ trang phục lưu truyền rất xa tại giao trì thánh địa bên trong rất nhiều nữ tu sĩ đều thích bắt t r ư ớ c giao trì thánh chủ mặc đương nhiên không giam toàn bộ một dạng chỉ giam giống để bày tỏ hiện đối với giao trì thánh chủ sùng bái sở dương đã thấy nhiều tự nhiên cũng liền có thể một mắt nhận ra giao trì thánh chủ trên người thánh chủ trang phục lại thêm giao trì thánh chủ cái kia khí tức kinh khủng phong hoa tuyệt đại dáng người cùng với dung nhan tuyệt thế ngoại trừ giao trì thánh chủ còn có ai lại là dạng này b dù, dù sao tại đông hoang bên trong đối với giao chỉ thánh chủ rất nhiều truyền thuyết đều là đem giao chỉ thánh chủ miêu tả vì một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế nhân vật lấy giao chỉ thánh chủ lưu truyền những truyền thuyết kia đến xem nếu nàng là tại đông hoang bên trong trở thành giao chỉ thánh địa thánh chủ mà là tại trung châu mà nói một ngày kia khẳng định có thể trở thành trung châu một tôn vô thượng nữ đế thiết lập thuộc về mình vô thượng tân triều thậm chí có người cầm giao trì thánh chủ cùng trong truyền thuyết kia kinh t à i tuyệt diễm ngoan nhân nữ đế đánh sáu đồng hơn nữa cố chấp cho rằng nàng tuyệt đối có cơ hội trở thành dài vì cấp độ kia nhân vật như thế đủ loại xuống sở dương trong lòng tự nhiên là vào t r ư ớ c là chủ đem giao trì thánh chủ cho rằng là loại kia phong hoa tuyệt đại nữ đế cho nên nhìn thấy g a o trì thánh chủ hình dáng vậy mà như thế yêu mị mới khiến cho sở dương kinh ngạc đương nhiên sở dương trong lòng đối với giao trì thánh chủ càng nhiều là kiên kỵ cùng sợ h ã i thán phục chờ mị hoặc chi lực vậy mà có thể để cả phiến thiên địa đều vây quanh nàng thật sự là kinh người sáu sở dương lúc này kinh ngạc không giống như khi trước huyết ý vương bọn người phải kém bao nhiêu chỉ có chân chính cảm giác được giao trì thánh chủ trên thân tản mát ra kinh thế mị hoặc chi lực mới hiểu được giao trì thánh chủ thể chất rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng đây tuyệt đối không chỉ là những cái tia thông thường trời sinh mị thể có thể so sánh được những cái được gọi là mị hoặc thể chất cùng giao trì thánh chủ so ra cũng là cặn bã c sở, sở dương thể ê n chất bây giờ thiên thiên thánh thể đạo thai chính là một loại tiến hóa qua thể chất từ tiên thiên đạo thai cùng hoan cổ thánh thể kết hợp với nhau mới đản sinh ra loại này sau、so、tiên thiên hỗn độn thể thế mạnh hơn vô thượng thể chất Trước lúc b à y thế g i a n căn bản k h n giao có t trì thánh chủ thăng hoa thể chất của mình có cái gì không được sở dương chậm rãi thở ra một hơi đem trong đầu hôn tạp suy nghĩ bất gia không suy nghĩ thêm nữa những thứ này lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này giao trì thánh chủ cùng s ắ p nhập vào ảnh ma tông trí bảo bạch tiểu bàn đang tiến hành đánh nhau bạch tiểu bàn lúc này thần trí mơ hồ hoàn toàn là nhận lấy ảnh ma tông trí bảo ảnh hưởng mới buộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy cùng giao trì thánh chủ tiến hành tranh phong đánh nhau bạch tiểu bàn có thể chống đỡ bao lâu còn chưa thể biết được dù sao bản thân hắn mới mệnh tuyển cảnh tu vi thể chất không mạnh trong lúc đó dựa vào ảnh ma tông trí bảo bên trong ẩ n chứa lấy bảng bạc sức mạnh tăng lên tới trạm đạo cảnh dòng i ã tăng lên ba cái đại cảnh giới trận chiến này kết thúc bạch tiểu bàn không chết cũng tàn phế Chờ bạch tiểu bàn không chịu nổi sau đó ảnh ma tông trí bảo đi ra ngoài như vậy tất nhiên sẽ rơi xuống giao trì thánh trụt r o n g tay sáu loại tình huống này không phải sở dương muốn thấy được hắn đã chờ lâu như vậy thậm chí không tiếc vì thế huyết tế tinh huyết của mình cùng thần tượng chi lực để cho huyết ảnh đại trận phá vỡ trận nhãn không phải là vì đục nước béo cỏ tiếp đó cầm tới cái này ảnh ma tông trí bảo sao ấ n sáu còn có cố kia ảnh ma tông thượng cổ đại thánh thi hải sở dương có thể cảm thấy cố này màu vàng sậm thi hải bên trong còn tồn lưu lấy một chút khí tức đáng sợ có lẽ là cái kia ảnh ma tông thượng cổ đại thánh tại trước khi chết lưu lại một ít gì bất quá sở dương không dám khẳng định cụ thể có cái gì dù sao từ thượng cổ c h ấ n áp đến nay thượng cổ đại thánh đều nạnh sinh sinh chịu chết vật lưu lại lại có thể có cái gì đại dụng đâu sở dương bước ra một bước muốn vận dụng thời không chi thuật trước tiên từ cái kia hư không môn nhà bên trong đem cô kia ám kim sắc thi hải nắm bắt tới tay lại nói sau đó lại đi ra mang bạch tiểu bàn rời đi nhưng mà sáu sở dương bước ra một bước này lại không có dẫn phát bất kỳ thời không ba động hư không mười phần củng cố nửa điểm gợn sóng cũng không có sở dương sắc mặt biến hóa giao trì hộ đạo đại trận hắn cảm ứ n g được giao trì thánh chủ thông qua giao trì hộ đạo đại trận phong tỏa cái này nguyên một phiến thiên địa cái này so với huyết ảnh đại trận thế mạnh hơn ngoại nhân vào không được người nơi này không xuất được cho dù là trạm đạo cảnh muốn phá vỡ giao trì hộ đạo đại trận phong tỏa cũng là cực kỳ gian khổ dù sao cũng là giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh sở dương thời không chi thuật mặc dù là dung hợp thiên sứ chi dực cùng hành tự bí sức mạnh vượt qua tốc độ lĩnh vực cực hạn nhưng sở dương bản thân thực lực dù sao vẫn là phản hư cảnh cho dù là vượt qua bình thường phản hư cảnh định phong thực lực a như cũ vẫn là phản hư cảnh nếu bình thường c h ạ m đạo vương giả ra tay khóa chặt hư không tự nhiên ngăn không được sở dương sở dương muốn rời đi tùy thời có thể rời đi nhưng mà đối mặt giao trì hộ đạo đại trận sở dương cũng không có thể ra sức cái này kém nhiều lắm trừ phi sáu sở dương lúc này là c h ạ m đạo cảnh nhưng sở dương mới đột phá không bao lâu khoảng cách đột phá trạm đạo cảnh còn kém xa lắm đâu bây giờ hắn mới thức tỉnh một trăm hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ muốn tiếp tục thức tỉnh không muốn biết hấp thu luyện hóa bao nhiêu lực lượng khổng lồ cho dù là lúc này cho sở dương một k h o a bát phẩm thánh đan cũng cần luyện hóa sức mạnh khổng lồ kia thời gian tốn hào không thiếu trong lúc nhất thời sở dương nội tâm đều châm xuống sắc mặt nghiêm túc hắn quay đầu liếc mắt nhìn giao trì thánh chủ vị trí vừa vặn phát hiện giao trì thánh chủ cũng tại hướng hắn xem ra hai người ánh mắt ánh mắt giao thoa ở trong hư không phát sinh va chạm chương hai trăm năm mươi lăm át chủ bài ra hết đại thánh cốt dịch dung nhập sinh mệnh tần luân phát giác được không ổn giao trì thánh chủ muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đến trước mặt dây dưa h á t long tiếp đó đem ảnh ma tông trí bảo sức mạnh hao hết bỏ vào trong túi dạng như vậy coi như sở dương có cái gì chỗ đặc thù cũng không cách nào đối với nàng tạo thành cái uy hiếp gì chỉ là sáu giao trì thánh chủ bây giờ triển hiện ra sức mạnh kỳ thực là không lớn bằng trước đây phía trước nàng lấy lực lượng một người dễ dàng đem huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ hai người nhục thân đánh tan còn sót lại nguyên thần đó đều là bởi vì nàng ngợn giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh cùng với thể nội tất cả lực lượng bộc phát mới có thể đạt đến loại kia đáng sợ hiệu quả Giống loại kia bởi vậy hiện ra sức mạnh tự nhiên không có trước đây như vậy vô địch nhưng kể cả như thế giao chỉ thánh chủ vẫn là có thể áp chế lại ảnh ma tông trí bảo bám vào bạch tiểu bản trên thân triển hiện ra sức mạnh nhưng đây chỉ là áp chế mà thôi không cách nào làm đến tuyệt đối nghiên ép giao chỉ thánh chủ muốn đánh vỡ hát long tiếp đó thu phục kèm ở bạch trong cơ thể của tiểu bản ảnh ma tông trí bảo còn cần một chút thời gian mà điểm này thời gian chính là sở dương cần có lúc này sở dương một bên vận dụng cực hạn lĩnh vực tốc độ tại phiến thiên địa này bên trong chạy đồng thời che giấu khí thức để cho giao chỉ thánh chủ thấy rõ ràng thân ảnh của mình từ đó đoán được hắn là đang làm gì Đồng thứ ờ i nội điên chi thể thần tượng chấn ngục điên vận chuyển. 120 đạo thần tượng chi lực ngưng tụ chấn kình chuyển. ngục cuồng vận ngưng ngục dung bộc lực đạo địa 120 lô, ra sáu màu đen địa ngục hỏa diễm nút cháy kèm ở ám kim sắc thi hải bên trên lại khó mà tạo thành thương tổn q u á lớn luyện hóa hiệu quả cực kỳ bé nhỏ đây là sở dương lần thứ nhất đụng tới như thế khó mà luyện hóa sự vật nếu là ngày trước sở dương vận dụng địa ngục dung lô vô luận l à mỏ linh thạch vẫn là ngũ phẩm linh đan lục phẩm linh đan Cơ hồ là thượng r o n n g á y luyện mắt liền bắt rệt t liền là hiệu Không đầu quả. có cực hóa kỳ rõ hồ h cổ đại thánh thi hài, vị cùng á cách thánh, c cực cao, có có cổ c h không phải bây giờ có thể hóa. thở Không Thượng trong nào. dàng luyện hóa. Sở dương trong lòng giờ dài. Không có cách nào. Thượng cổ đại bây dễ Sở sở dương thực lực hôm nay so sánh kém mấy cái đại cảnh giới phía trên trạm đạo cảnh là t h á n h nhân cảnh mà t h á n h nhân cảnh nhưng lại chia làm ba cái cấp độ t h á n h nhân t h á n h nhân vương đại thánh có thể đạt đến đại thánh cảnh không có chỗ nào mà không phải là kinh khủng như vậy tồn tại chỉ kém một bước liền có thể đạp vào đế lộ cho nên cc á i này n màu à v sáu m đại t h n h thi sở dương muốn luyện hóa, tiếp địa ó thu mạnh h được sức c ẩn sức ngục h h tri h thượng u được hỏa hùng hồn như ngục nhưng cũng khó có thể thay vào đó thượng cổ đại thánh thi hải sở dương phát hiện bạch tiểu bàn thân thể giãn nước trình độ càng ngày càng nhiều chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi ảnh ma tông trí bảo lực lượng khổng lồ từ đó bạo thể mà chết đến lúc đó ảnh ma tông trí bảo không có huyết mạch chi lực dựa vào là rất khó lại bạo phát đi ra lực lượng cường đại như vậy chỉ dựa vào lấy sở dương một người cũng không cách nào ngăn cản giao trì thánh chủ cùng với giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh chớ nói chi là bên ngoài còn có nhiều như vậy c h ạ m đạo vương giả cùng phản hư các đại năng trở lấy sở dương cắn răng một cái hung ác nhân tâm lập tức vận dụng thể nội sinh mệnh thần luân sức mạnh ông màu vàng không dành trong bệ khổ l ạ đồng thời một mực tại sở dương luân hải bên trong nhận lấy sở dương ôn dưỡng thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa cũng bị sở dương thúc giục đứng lên hoa quy văn linh hoa bên trên tử văn tia sáng nở rộ bắn ra mãnh liệt tử quang sau đó hiện ra thánh binh chân thân từ luân hải bên trong chuyển đến địa ngục dung lô bên trong tại địa ngục dung lô phía dưới n ở rộ ẩn linh c h â n hỏa quy văn linh hoa ngoại trừ vô thượng sức phòng ngự còn có luyện linh hiệu quả có thể trợ giúp địa ngục dung lô luyện hóa cố này thượng cổ đại thánh thi hải mặc dù chắc chắn không có địa ngục dung lô như thế hữu hiệu nhưng có thể tăng thêm một điểm hiệu quả chính là một điểm sở dương lúc này thủ đoạn t ế xuất buộc phát ra chính mình tất cả lá bài tẩy ẩm â trong cơ thể của sở dương đủ loại khí tức hô tạp manh liệt mà ra nếu sở dương che đậy kín thể nội khí tức nhưng lúc này vẹn vẹn bằng vào trong cơ thể hắn khí tức cũng đủ để cho người d u n g động dùng hết toàn lực phía dưới cuối cùng cố kêu màu vàng sậm thượng cổ đại thánh thi hải cuối cùng bị luyện hóa động một điểm tích sáu một giọt màu vàng sậm cốt dịch chậm rãi nhỏ xuống hạ xuống địa ngục dung lô bên trong sở dương trong lòng vui mừng liền vội vàng đem hắn luyện hóa bất quá cũng không có triệt để luyện hóa thành linh lực bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên sở dương muốn thế nhưng là t ư ợ n g cổ đại thánh huyết mạch chi lực mà không phải linh lực bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên những cái kia đối với hắn tăng lên cũng không nhiều sở dương vận dụng địa ngục dung lô tiếp tục luyện hóa cái kia một giọt màu vàng sẩm cốt dịch không bao lâu cái này màu vàng sẩm cốt dịch phía trên lập tức một đạo huyết mạch chi lực khí tức chậm rãi hiện lên cuối cùng luyện hóa hoàn thành sở dương nội tâm d u n g lên luyện hóa đem cái này màu vàng sẩm cốt dịch từ địa ngục dung lô bên trong rời khỏi tiếp đó đặt kim sắc luân hải bên trong rời khỏi tiếp đó đặt kim sắc luân hải bên trong rời khỏi tiếp đó đặt kim sắc luân hải bên trong trong chấp nhóm này sở dương đại nào không minh cả người trong đầu trống rỗng đồng thời thân thể của hắn xảy ra biến hóa cực lớn hào quang màu vàng sậm từ sinh mệnh thần luân bên trong chậm rãi hiện lên bao trùm tại sinh mệnh thần luân mặt ngoài tiếp đó hướng ra ngoài k h u ế c h tán đầu tiên là bao trùm ở phía dưới kim sắc hỗn độn kim liên đài hoa sen sau đó lại t r ù m lên màu vàng trong bể khổ hào quang màu vàng sậm rất nhanh liền hiện đầy sở dương toàn bộ luân hải sau đó tiếp tục dọc theo đi từ sở dương toàn thân bắt đầu toàn bộ bao trùm mấy hơi thời gian sở dương toàn thân trên dưới liền bị kín một tầng màu vàng sầm vi mang đem hắn sân thác giống như một vị phật môn kim cương trong chấp nhóm này ông bạch trong cơ thể của tiểu bàn ảnh ma tông trí bảo dường như là cảm ứng được sở dương bên này khí tức bắt đầu bắt đầu chấn động chương hai trăm năm mươi sáu ảnh ma tông trí bảo nhập chủ kim sắc luân hải a a a a sáu bạch tiểu bàn mi tâm ma nhãn trực tiếp phá mi tâm mà ra sẽ rách ra một đạo dọa người vết thương để cho bạch tiểu bàn trực tiếp không chịu nổi kêu t r n tản ra u minh q u khí hạt trâu màu tím đen từ bạch trong cơ thể của tiểu bàn đi ra tiếp đó hướng về sở dương vị trí bay đi nó cảm ứng được trong cơ thể của sở dương thượng cổ đại thanh khí tức cái này có thể so sánh bạch tiểu bàn huyết mạch trong cơ thể chi lực còn muốn cường hoành hơn nhiều hơn hơn nữa sở dương thực lực cũng hoàn toàn không phải trắng tiểu bàn có thể so sánh được thần tượng chấn ngục kình mang đến khổng lồ khí huyết chi lực cường hoành vô cùng thể chất đối với cái này ảnh ma tông trí bảo có cực lớn hấp dẫn cho nên nó tự nhiên là trực tiếp vứt bỏ bạch tiểu bàn theo ảnh ma tông trí bảo rời đi bạch trong cơ thể của tiểu bàn khí tức lập tức tiêu thất trong nháy mắt liền từ trạm đạo cảnh rơi xuống trở về lúc đầu m ệ n h tuyển cảnh bị chống lên tới thân thể khổng lồ cũng từ từ khôi phục nguyên dạng chỉ là sáu trên người hắn trải rộng những cái kia kinh khủng vết rách còn vẫn như cũ lưu lại hết sức dữ tợn đáng sợ dù sao chỉ là một cái mệnh tuyển cảnh tiểu tu sĩ mà thôi tiếp nhận ảnh ma tông trí bảo khổng lồ như thế sức mạnh đối với bạch tiểu bàn tới nói cực kỳ trí mạng lúc này bạch tiểu bàn đã thoi t h o ó t sắp gặp tử vong sáu giao chỉ thánh chủ một trưởng q u ố a đánh vào trước mặt rất khó dây dưa quỷ dị hắc long phía trên、Phàng. vậy mà trực tiếp đem này quỷ dị hắc long cho trực tiếp đánh thành nát ảnh hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa giao chỉ thánh chủ sầm mặt lại phát giác được không thích hợp cái này hắc long vừa mới còn có lực lượng khổng lồ làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị nàng đánh nát ảnh ma tông trí bảo sức mạnh át hẳn sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tan lập tức nàng n g n g đầu nhìn lên liền thấy được cái k i a ảnh ma tông trí bảo từ bạch tiểu bản trong mi tâm phá thể mà ra hướng về sở dương phương hướng bay đi mà lúc này nàng mới nhìn đến sở dương đã ngừng thân hình bên ngoài thân bên ngoài bao trùm lấy hảo quang hồ vàng sầm Bất bởi ấ t quá sáu. b vì sở dương che giấu khí t ứ c cho nên giao chỉ thánh chủ cũng không có khả năng cảm giác được trong cơ thể của sở dương tản ra ảnh ma tông thượng cổ đại thánh khí tức nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng giao chỉ thánh chủ thông qua ảnh ma tông trí bảo hướng về sở dương rời đi phương hướng tăng thêm cố kia thượng cổ đại thánh thi hải bị sở dương lấy đi thông qua trước sau liên hệ đoán được trong đó có thiếu nghĩ đến cố kia màu vàng sẫm thi hải giao chỉ thánh chủ sắc mặt lập tức khẽ biến hán luyện hóa cố kia thượng cổ đại thánh thi hải cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích sở dương bên ngoài thân bên ngoài đột nhiên xuất hiện hào quang màu vàng sậm cùng với cái kia ảnh ma tông c h í bảo đột nhiên vứt bỏ bạch tiểu bản lựa chọn chạy về phía sở dương phương hướng nghĩ tới đây giao trì thánh chủ s ắ t mặt lập tức trở nên nặng nghề nàng tự nhiên không thể nào để cho ảnh ma tông c h í bảo bám vào sở dương trên thân một cái mệnh tuyển cảnh bạch tiểu bản n g ư ợ n nhờ ảnh ma tông c h í bảo sức mạnh đều có thể buộc phát ra c h ạ m đạo cảnh sức mạnh tới mặc dù nàng không biết sở dương cụ thể cảnh giới nhưng ít ra cũng là phản hữ cảnh thậm chí trạm đạo cảnh nếu thu được ảnh ma tông trí bảo Tăng t h ê sau n đó nàng thân ảnh cấp tốc hướng về ảnh ma tông trí bảo phương hướng bay đi nàng muốn đuổi tại sở dương phía trước đem ảnh ma tông trí bảo đoạt tới tay bộ dạng này nàng liên có thể chiếm cứ tuyệt đối phần thắng bởi vì giao trì hộ đạo đại trận phong tỏa ngăn cản phiến thiên địa này cùng với phong tỏa hư không cho nên giao trì thánh chủ cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng cường đại đi phi hành mà không thể đủ tiến hành hư không lương ngang nhưng chính là bởi vì bộ dạng này cho nên sáu giao trì thánh chủ động tác tự nhiên là không có sở dương nhanh sở dương thân hình loại lên hóa thành từng đạo tàn ảnh tại giao trì tháp đánh vào ảnh ma tông trí bảo phía trước vượt lên trước một bước đi tới ảnh ma tông trí bảo trước mặt tiếp đó đem ảnh ma tông trí bảo cho nắm ở trong tay lại một đạo tàn ảnh trực tiếp chạy về phía nơi xa giao trì tháp công kích lập tức thất bại giao trì thánh chủ thân ảnh thậm chí còn ở nửa đường sáu khi cái này nguyên một phiến thiên địa đều bị phong tỏa lại hư không cũng bị bắt đầu phong tỏa tốc độ nhanh một chút đích thật là chiếm hết ưu thế để cho giao trì thánh chủ s á t mặt triệt để c h ầ m xuống hoàn mỹ vô khuyết trên dung nhan m à y n h ắ n lại lập tức phiến thiên địa này linh k h í hôn l o ạ n lên giao trì thánh chủ giận dữ thiên địa đều phải biến sắc cả phiến thiên địa áp lực đột nhiên nặng giống như thủy t r i ề u áp lực hướng về sở dương vào tới đem hắn một mực khóa chặt sở dương cũng là sắc mặt biến hóa cái này giao trì thánh chủ thể chất lại có thể đạt đến trình độ như vậy sáu thiên địa vì đó n g h i ê n g đổ coi như xong ngay cả tâm tình của nàng đều có thể dẫn động cả phiến thiên địa biến hóa nếu nàng cảnh giới lại cao hơn một chút chẳng lẽ là ngay cả đại đạo đều phải vì nàng c h ố n n g h i ê n g đổ nhất nghiệm lên đại đạo nhảy loại thể chất này thật sự là có chút không g i ả n g đạo lý thậm chí tại trên một ít trình độ đều phải so với hắn cái này tiên thiên thánh thể đạo thai còn muốn biến thái đáng tiếc là sở dương bây giờ tiên thiên thánh thể đạo thai còn chưa tu luyện chỉ là luân hải cảnh m ạ thôi nếu không có lẽ thật có thể cùng giao t r ì thánh trù so so nhìn ai thể chất càng thêm để cho thiên địa đại đạo trung t ì n h cường hắn hơn bành trướng như biển gầm thiên địa chi lực vào tới mặc dù mười phần kinh khủng nhưng mà sở dương sắc mặt cũng không phát sinh biến hoa quá lớn chỉ là thiên địa chi lực sở dương còn có thể chịu được chỉ là này lại hạn chế hắn một chút l ự c hành động để cho tốc độ của hắn không có phía trước nhanh như vậy nhưng giờ này khắp này hạn chế tốc độ của hắn đã không có mảy may ý nghĩa Chập. tại tiếp xúc đến sở dương tản mát ra h à o quang màu vàng sầm thời điểm lập tức giống như thủy rong sắp nhập vào trong cơ thể của sở dương tiếp đó dọc theo h à o quang màu vàng sầm tuyến đường một đường từ trong cơ thể của sở dương xuyên thẳng qua đi tới trong cơ thể của sở dương luân hải bên trong ông hạt châu màu tím đen tại sở dương kim sắc luân hải bên trong đứng lặng tản ra sôi trào mãnh liệt v ớ u minh quỷ khí dù là sở dương thể nội không giành kim sắc luân hải cũng khó có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy đây chính là ảnh ma tông trí bảo cùng cực đạo đế binh chỉ kém một đường chi cách trí bảo hào hào Kim Hải sắc Luân bên trong cơ thể của sở dương một trăm hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng mạnh nhất một trăm hai mươi đạo thần tượng chi lực tụ hợp vào trong cơ thể của sở dương luân hải bên trong trợ giúp sở dương kim sắc luân hải chia sẻ áp lực thừa nhận ảnh ma tông trí bảo sức mạnh trong chấp nhóm này sở dương cũng lại không che giấu được trong cơ thể mình sức mạnh tại phía sau hắn màu vàng thái cổ thần tượng hư ảnh chậm rãi hiện lên vòi voi, voi trưởng quyển ngửa mặt lên trời tượng v ò bốn vỏ bốn v ò bốn đỏ toàn bộ giao trì thánh địa ẩm vang mà động chương hai trăm năm mươi bảy bản bệnh chuẩn đ ế binh thiên ảnh ma nhãn kim sát thần mang phóng lên trời thẳng tới không trùng tạo thành một mảnh màu vàng của sáng giờ này khắc này giao trì thánh địa tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đạo này kinh thiên của sáng tiếp đó cảm nhận được bên trong lẫn chứa khí tức khủng bố đây là sáu giao trì thánh địa trên dưới thậm chí là những cái kia vây quanh ở giao trì khoáng mạch bên ngoài trạm đạo vương giả cùng phản hư các đại năng đều rung động nhìn xem đạo này chùm tia sáng kim sắc đối với những thứ này trạm đạo vương giả cùng phản hư các đại năng tới nói các nàng khoảng cách gần nhất cho nên cảm giác rõ ràng nhất các nàng có thể từ cái này màu vàng cột sáng bên trong cảm giác được một loại thiên địa đại đạo khí thức trong đó còn ẩn chứa vô cùng lực lượng bá đạo c h ù n g tia sáng kim sắc bên cạnh vô số thiên địa đạo vận một cách tự nhiên hiện lên còn quấn đạo kia chùm tia sáng kim sắc vông xuống đủ loại điểm lành chi khí hiện lên tứ phương thần thú đủ loại điểm lành thánh thú cái bóng tạo thành giao trì thánh địa bên trong nuôi dưỡng những cái kia tiên cầm linh thú lúc này toàn bộ đều giống như cảm ứng được cái gì trí bảo liều mạng hướng về đạo này c h ù n k i a sáng kim s ắ c vị trí v ọ t tới phản phất nơi này có đối với bọn chúng tới nói cực kỳ trọng yếu đồ vật đủ loại dị tượng làm cho cả giao trì thánh địa người kinh ngạc không thôi đồng thời ngờ tới giao trì trong mỏ q u ặ n g đến tột cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ sáu là thánh chủ lại thi triển cái gì đáng sợ thần thông tựa hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy dù sao tại giao chỉ thánh địa trong lòng của mọi người giao chỉ thánh chủ thủ đoạn thông thiên tăng thêm vừa mới còn bộc phát ra trạm đạo cảnh thực lực kinh khủng lấy lực lượng một người nộ chạm vũ hóa thần triều huyết y vương cùng ảnh ma tông huyết đồng lao tổ hai người đem bọn hắn một chiều đánh trọng thương thể hiện ra vô địch chi tư cho nên đạo này t r ù m tia sáng kim sắc hiện ra đại gia tự nhiên cũng sẽ cho rằng là giao chỉ thánh chủ triển hiện ra nhưng sáu giao chỉ trong mỏ quạng giao chỉ thánh chủ cái kia hoàn mỹ không một tỷ vết gương mặt trở nên mười phần ngưng trọng lên nàng xem thấy xa xa sở dương nhìn thấy sở dương sau lưng hiện ra khổng lồ kim sắc thần tượng hư ảnh cái kia thả ra tới khí tức khủng bố làm cho nàng cũng không thể không cảm thấy áp lực quá lớn lực lượng này không phải nàng có thể chống lại mặc dù không phải thánh nhân cảnh nhưng đã đến gần vô hạn tại thánh nhân cảnh để cho giao chỉ thánh chủ khó có thể tin sở dương trên thân chỗ tỏa ra đạo tia trùm tia sáng kim sắc bên trong ẩn chứa khí tức Đây đạo là、6. Thiên thiên thánh thể đạo tai. trì Giao người khác không nhận ra loại khí tức này nhưng mà nàng xem như giao trì thánh địa thánh chủ cùng với đồng dạng người mang kinh tế h thể chất giao trì thánh chủ tại sở dương khí tức trên người không cách nào che giấu lúc kia liền đã cảm giác được sở dương thể chất khí tức nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai chỉ có tiên tiên thánh thể đạo thai mới có thể tản mát ra loại này khí tức đáng sợ bởi vì trong này ẩn chứa tiên tiên đạo thai cùng với hoang cổ thánh thể khí tức tiên tiên thánh thể đạo thai sáu giao trì thánh chủ cũng không có thấy tận mắt thế nhưng là nghe qua quá nhiều liên quan tới cái này tiên tiên thánh thể đạo thai truyền thuyết hơn nữa sáu căn cứ vào giao trì thánh địa bên trong chỉ có thánh chủ trở lên mới có tư cách đọc qua trong một chút điện tịch từng ghi lại vị k i a thời đại hoang cổ vị cuối cùng nhân tộc đại đế sáu lưu lại vô số kinh tế h truyền thuyết đại đế chính là nghi là tiên thiên thánh thể đạo thai sáu là giao trì tây hoàng mẫu cùng một vị hoang cổ đại thành thánh thể sinh ra ở dưới dòng d õ i sáu bất quá cái này cũng là nghe đồn cũng không được chứng thực nhưng sáu giao trì thánh địa bên trong đã từng lưu lại qua tổ h ấ n đó chính là giao trì thánh địa thánh nữ chi vị nhất thiết phải chỉ có thể từ thân có tiên thiên đạo thai người mới có thể đảm nhiệm nếu không mặc cho ngươi lại có cái gì tuyệt thế thiên tư như thế nào yêu nghiệt cũng không cách nào đảm nhiệm thánh nữ c h i vị dù là vì thế chống chỗ cũng không sao giao trì thánh địa đã trên vạn năm không có ai kế nhiệm thánh nữ c h i vị chính là trước đây giao trì thánh chủ dù thế nào phong hoa tuyệt đại cũng chỉ là đệ nhất chân truyền cuối cùng bằng vào thực lực tuyệt đối kế nhiệm thánh chủ c h i vị bây giờ đệ nhất chân truyền giang diệu y kỷ cũng là như thế không phải tiên thiên đạo thai liền không cách nào kế nhiệm thánh nữ tri vị sở dĩ coi trọng như vậy sáu bởi vì sáng tạo giao trì thánh địa giao trì tây hoàng mẫu bản thân liền là tiên thiên đạo thai cho nên tiên thiên đạo thai cùng với tiên thiên thánh thể đạo thai đối với giao trì thánh điệu mà nói mười phần trọng yếu cũng chính là bởi vậy giao trì thánh chủ cảm giác được khí tức tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể thất thố nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy một vị tiên thiên thánh thể đạo thai sáu chỉ bất quá cái này thân có tiên thiên thánh thể đạo thai người lại là đứng tại phía đối lập đứng tại toàn bộ giao trì thánh đ i ệ mặt đối lập mặc dù tiên thiên thánh thể đạo thai đối với giao trì thánh đ i ệ mà nói p h ầ nhưng trọng n yếu. mà giờ này khắc này sở dương đã từ giao trì thánh địa bên trong cái kia phải cái kia ảnh ma tông trí bảo còn có cố kia ảnh ma tông thượng cổ đại thánh thi hải cũng bị sở dương cầm đi giao trì thánh chủ vô luận như thế nào cũng không thể để cho sở dương cứ như vậy rời đi mặc dù sở dương bây giờ thực lực trở nên càng c ư ờ n g đại nhưng sáu chỉ cần không phải thánh nhân cảnh giao trì thánh chủ cảm thấy mình vẫn là có thể lực địch một chút có giao trì hộ đạo đại trật ạ i thánh nhân cảnh phía dưới tại giao trì thánh địa bên trong giao trì thánh chủ còn chưa từng sợ ai sáu sắc mặt nàng trầm ngưng giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh tất cả đều hội tụ ở trên người nàng đem hắn tôn lên giống như một tôn nữ đế cao cao tại tượng h vô cùng tuần quý giao trì thánh chủ cầm trong tay bản mệnh thánh binh giao trí tháp đồng thời điều động bốn phía thiên địa chi lực hư không chi lực hội tụ một đường lấy một loại đường đường đại thế hướng về sở dương nghiền ép mà đi nếu lúc trước giao trì thánh chủ bùng nộp như vậy sức mạnh sở dương còn thật sự gánh không được dù sao trên lệnh quá xa nhưng là bây giờ sáu sở dương không đồng dạng trong cơ thể hắn luân hải bên trong ảnh ma tông trí bảo cũng chính là viên kia tản ra ưu minh q u ỷ khí hạt trâu màu tím đen sáng lên màu tím huyền quang nhìn giống như ma binh một dạng nhưng đã đến loại tầng thứ này binh khí trên cơ bản không có cái gì chính t à phân chia chỉ có cường đại hay không ảnh ma tông trí bảo tại sở dương luân hải bên trong đứng vững vừa vặn sau đó sở dương cũng là biết cái này ảnh ma tông trí bảo một chút tin tức cái này ảnh ma tông trí bảo tên vì thiên ảnh ma nhãn là thời kỳ thượng cổ ảnh ma tông vẫn là ảnh ma thánh địa trí lúc ảnh ma thánh địa người khai sáng thiên ảnh lão tổ bản mệnh binh khí là một kiện chuẩn đ ị binh thiên ảnh lão tổ sáu mặc dù không phải cổ chi đại đế nhưng cũng là đạp vào đế lộ đáng sợ cường giả là vị cách cực cao một vị cổ lão chuẩn đế thực lực cực kỳ khủng bố bất quá sáu tại lập nên ảnh ma thánh địa chi sau thiên ảnh lão tổ lưu hắn lại bản mệnh chuẩn đế binh thiên ảnh ma nhãn sau đó liền không biết tung tích ai cũng không biết hắn đi chỗ nào có người ngờ tới có lẽ thiên ảnh lão tổ là cảm thấy mình đến lúc tuổi già bước lên đại đế lộ muốn cực điểm thăng hoa thành là đại đế tiếp đó thất bại liền lưu lại cái này thiên ảnh ma nhãn thủ hộ giả ảnh ma thánh địa sáu chỉ là không nghĩ tới Không qua bao lâu, ảnh ma thánh thượng qua lâu, bao ma địa một vị thượng thánh, một ích, thánh địa thánh địa năm, có ổ đại đ liền cái thiên tiếp thánh, một mất tích, ảnh nhãn chỗ cùng này cùng ma bị chút kẹt văn suy nghĩ thật kỹ đoạn kịch bản này kết thúc công việc bất quá đổi mới sẽ không trễ viết lên nơi này hy vọng các vị độc giả đại đại ủng hộ nhiều hơn một chút mang đến toàn bộ đặt trước hoặc từ đặt trước nếu là nhiều điểm khen thưởng kia liền càng có gõ chữ động lực sáu chương hai trăm năm mươi tám trạng đạo cực hạn một trận chiến chiến ý bước lên cuộc đời thăng trầm Cố lực lượng này 6. Khi sở dương cảm thấy trong cơ lượng dương này trong mình thấy Khi thể sở đó ộ t tăng vọt chút mất tâm thần, nhiên mạnh, mạnh mềnh mông lượng khổng lồ trong không chế. mê vào sức sức sở lực kém lâm bị lồ đ cũng không phải sở dương lực lượng bản thân mà là đến từ ảnh ma tông trí bảo chuẩn đế binh thiên ảnh ma nhãn sức mạnh nó bởi vì cảm giác được trong cơ thể của sở dương có được cái kế ảnh ma tông thượng cổ đại thánh khí thức cho nên rơi vào trong trong cơ thể của sở dương luân hải cũng không có giống bạch tiểu bản như thế giữa mi tâm nứt ra một đường vết rách mọc ra con mắt thứ ba thân thể cũng không có đột nhiên tăng v ọ sáu đây là bởi vì sở dương lực lượng trong cơ thể hùng hậu có thể chịu được cái này chuẩn đế binh thả ra tới sức mạnh mặc dù c ố lực lượng này thập phần to lớn để cho sở dương cảm ứng được cường đại trước nay chưa từng có nhưng sở dương vẫn là miễn cưỡng nắm giữ cố lực lượng này hắn biết đây vẫn là cái này chuẩn đế binh bị chấn áp nhiều năm như vậy chỉ còn lại tới sức mạnh nếu cái này chuẩn đế binh lúc toàn thịnh lấy sở dương thể chất bây giờ còn thật sự không chắc chắn có thể thừa nhận được nổi một kiện chuẩn đế binh sức mạnh đừng nói hắn bình thường thánh nhân cảnh đều không chịu nổi cũng chỉ có đến đại thánh cảnh mới m vẹn vẹn i sở dương, dương kiềm chế tâm thần để cho suy nghĩ của mình trở nên tập trung lại chỉ có bộ dạng này mới có thể tốt hơn khống chế lại trong cơ thể mình bây giờ nhiều hơn sức mạnh hắn biết cái này chuẩn đế binh cũng nghĩ thoát ly ở đây nghĩ muốn trốn khỏi giao trì thánh địa cho nên mới sẽ đem còn sót lại sức mạnh toàn bộ g i a o chỉ đến mình trên thân đổi lại người k h á c sáu cho dù là khoảng cách thánh nhân cảnh cách nhau một đường cũng không nhất định có thể thoát đi ra cái này giao trì thánh địa dù sao dù thế nào cách nhau một đường vẫn như cũng thuộc về c h ạ m đạo cảnh phạm chủ giao trì thánh địa bên này bây giờ trên mặt n ổ i còn có thể xuất thủ liền có có thể xưng c h ạ m đạo cảnh vô địch giao trì thánh chủ còn có ba vị trạm đạo cảnh người hộ đạo cùng với hơn mười vị phản hư đại nam sáu hơn nữa đây chỉ là trước mắt ở chỗ này còn không bao quát những cái kia bởi vì lần này đại chiến động tĩnh quá khổng lồ sắp từ bế quan hoặc trong giấc ngủ say tỉnh táo lại giao trì thánh địa nội tỉnh giao trì thánh địa không chỉ có riêng chỉ có như thế mấy cái trạm đạo cảnh mà thôi tại giao trì thánh địa những cái kia cấm địa bí cảnh bên trong ít nhất còn có hơn mười vị trạm đạo vương giả ở vào bế quan trong trạng thái đến nỗi thánh nhân cảnh nội tỉnh đây chỉ có giao trì thánh địa các hộ đạo giả mới biết được có hay không đối với thánh nhân cảnh sở dương tạm thời không có cảm giác được nhưng mà hắn đã cảm giác được giao chỉ thánh địa chỗ sâu từ những cái kia dĩ vãng bị tiêu vị cấm địa phương hướng đã bắt đầu có chạm đạo cảnh khí tức chậm dại thức t ì n h thiên ảnh ma nhãn tiến vào trong sở dương luân hải hơn nữa cho sở dương ra chỉ lực lượng khổng lồ sau đó sở dương cảm giác lực liền so dĩ vãng tăng lên mấy chục lần cảm giác cực kỳ nhạy cảm dù là cách tầng tầng đại trận hắn cũng có thể cảm giác được sáu thậm chí sở dương còn cảm giác được cái này giao chỉ thánh địa phía dưới tựa hồ vẫn tồn tại một loại khí thế không tên có uy hiếp cực lớn ân đây là tới từ ở thiên ảnh ma nhãn nhắc nhở cái này cũng là nó cấp thiết muốn phải ly khai giao trì thánh địa nguyên nhân dường như là chỉ sợ tiếp tục ở lâu giao trì thánh địa phía dưới một loại nào đó tồn tại sẽ tỉnh lại đưa nó lưu lại dù là nó là chuẩn đế binh nhưng đi qua năm tháng dài đằng đang chấn áp chuẩn đế binh cũng bị hao mòn hết rất nhiều sức mạnh sở dương chậm rãi thở ra một hơi lúc trước khẩn trương nội tâm đã chậm rãi sơ giải không còn khẩn trương hắn nhìn về phía giao trì thánh địa vận dụng toàn bộ lực lượng oanh kích tới đường đương đại thế cười nhạt một tiếng thể nội thần tượng chấn ngục kinh n m vang vận chuyển một trăm hai mươi khỏ thần tượng hạt nhỏ ẩm vang bộc phát đồng thời còn có ảnh ma tông trí bảo ra chỉ đến sở dương trên người tất cả lực lượng hội tụ lại với nhau sở dương đem hắn ngưng tụ tới tay phải tiếp đó tay phải bắc quyền hung hăng hướng về trước mặt thiên địa đ ạ i thế ngang tàng oanh ra vây anh một tiếng ầm ầm nổ vang vùng hư không này lập tức bị xé mở một đạo cự đại khe hở thiên địa biến sắc h ư không phai mở đây là trạm đạo cảnh cực hạn lẫn nhau q u y ế t đấu dốc sức nhất kích cũng là sở dương thu được ảnh ma tông trí bảo sức mạnh ra chỉ chỗ a n h kích ra trước mặt tối cường một quyền hắn cũng nghĩ xem trong truyền thuyết này giao trì thánh chủ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại trong truyền thuyết giao trì hộ đạo đại trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại sáu hai vị trạm đạo cảnh cực hạn dốc sức đại chiến đem lập tức phiến thiên địa này đều phải vỡ ra tới giao trì hộ đạo đại trận phong tỏa trong n g á y mắt tiêu tàn không còn một n g ố n g giao trì hộ đạo đại trận vốn là bởi vì giao trì quặn g mỏ trận nhãn bị phá mà uy lực hạ xuống rất nhiều phía trước giao trì thánh chủ mượn giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh đối chiến huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ vốn là tiêu hao rất nhiều giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh tăng thêm vừa mới một chiêu kia hội tụ còn sót lại sức mạnh bây giờ như vậy v à chạm phía dưới tự nhiên là rất khó tiếp tục duy trì đối với phiến thiên địa này phong tỏa cũng lại khó mà khóa chặt hư không lập tức bốn phía hư không khôi phục bình thường sở dương cùng giao trì thánh chủ lẫn nhau lui lại mấy ngàn dặm hai người đồng thời rên khẽ một tiếng đồng thời bị thương nhẹ bất quá sở dương sắp mặt lại là một mảnh niềm vui chẳng trề lần thứ nhất cảm thấy lực lượng tương đương thông khoái cảm giác tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình đến nay sở dương cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy đem hết toàn lực a n h ra như thế một quyền khi trước giang diệu y p h năm liền sở dương một chiêu đều không tiết nổi trong nháy mắt bị minh thần chi mâu xuyên thủng địa đến nay còn tại phía dưới lâm vào trạng thái hôn mê sinh tử không biết bây giờ đối mặt giao trì thánh chủ sở dương ngược lại là có thể dùng hết toàn lực mặc dù trong đó có bóng ma tông trí bảo sức mạnh giá t r ì nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì xấu lần này đem hết toàn lực vậy mà để cho trong cơ thể của sở dương ẩn ẩn có chiến ý bay lên hắn có chút nhớ thật tốt cùng cái này giao trì thánh chủ tiến hành một hồi niềm vui tràn trề trạm đạo đại chiến xem kết quả một chút a y mạnh a y yếu dù sao vẹn vẹn thời gian hai năm hắn từ một cái phổ thông luyện thể cảnh tu sĩ trưởng thành lên thành có thể cùng giao trì thánh chủ một trận chiến tu sĩ cương đại từ xưa đến nay không có bất kỳ cái gì yêu nhiệt g thiên tiêu cổ chi đại đế có thể ngang hàng bất quá sáu mặc dù chiến ý hừng hực nhưng sở dương vẫn rất tốt khắc chế trong cơ thể mình bay lên bành t r ư ờ n g chiến ý nào hắn mười phần thanh tỉnh biết mình lúc này phải làm gì rời đi giao trì thánh địa mới là lập tức chuyện hắn cần làm nhưng chờ những thức tỉnh trạm đạo vương giả kia chạy đến sở dương thật đúng là không chắc chắn có thể đủ bình yên rời đi dù sao ảnh ma tông trí bảo sức mạnh từ đầu đến cuối có hạn tiêu hao liền không có sáu nghĩ tới đây sở dương liền chuẩn bị muốn trước đi ly khai nơi này tránh một chút lại nói nhưng hắn muốn rời đi sáu giao trì thánh chủ lại cũng không cho phép không chỉ giao trì thánh chủ không cho phép ba vị t i a cầm trong tay thánh binh c h ạ m đạo cảnh vương giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy để cho sở dương rời đi chương hai trăm năm mươi chín lấy một địch bốn minh thần thủ hộ thăng hoa minh thần áo giáp phiến tiên địa này phong tỏa đã bị sở dương cùng giao trì thánh chủ cho đánh không còn khi phong tỏa giải trừ trước tiên giao chỉ khoáng mạch bên ngoài ba vị kia c h ạ m đạo cảnh người hộ đạo và mấy chục vị phản hư các đại năng trước tiên liền vọt vào các nàng cực kỳ lo nghĩ trong này tình hình chiến đấu trong lúc các nàng đi vào thời điểm vừa hay nhìn thấy toàn thân trên giới phủ lên một tầng hào quang màu vàng sậm thấy không rõ lắm thân hình sở dương cùng giao chỉ thánh chủ xa xa tương đối r ằ n g co lẫn nhau giữa hai người còn lưu lại vừa mới đụng nhau khí tức khủng bố giao chỉ thánh chủ trạng thái cũng không được tốt lắm khí tức có chút bất ổn dường như là bị thương để cho những phản hư đại năng kia nhau nhau có chút lo lắng nhìn xem giao trì thánh chủ bất quá ba vị kia cầm trong tay thánh binh người hộ đạo liền mười phần quả quyết thân hình lóe lên một cái hướng về sở dương vây lại trong tay các nàng thánh binh lập lòe diên phần mình ánh sáng lộng lẫy thể hiện ra mười phần lăng lệ khí tức túc sát ngoại trừ các nàng giao trì thánh chủ cũng vây quanh trước mặt lơ lửng xanh b i ế c tia sáng giao trí tháp bốn vị c h ạ m đạo cảnh bốn kiện thánh binh đem sở dương vây khốn ở giữa giờ khác này vừa mới khôi phục bình thường hư không trong nháy mắt lại lần nữa bị phong tỏa lần này là kết hợp bốn vị trạm đạo cảnh tăng thêm bốn kiện thánh binh sức mạnh mặc dù sáu giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh bởi vì tiêu hao q u á lớn cũng không còn cách nào ra trì tại giao trì thánh chủ cùng ba vị này người hộ đạo trên thân nhưng các nàng thủy chung vẫn là bốn vị thứ thiệt trạm đạo cảnh vương giả trong tay thánh binh cũng đều là thứ thiệt thánh binh cho nên phong tỏa ngăn cản sở dương bốn phía hư không cũng không phải việc khó gì trừ cái đó ra đám tiêu phản hư các đại năng cũng không có ở bên cạnh ngốc đứng các nàng cũng ngưng tụ lực lượng của mình tế ra chính mình bản mệnh binh khí hay là đạo binh hay là linh bảo sáu canh giữ ở bên ngoài tùy thời chuẩn bị ra tay sáu nhìn xem bốn phía vây khốn sở dương yếu ớt thở dài ai sáu cần gì chứ sáu ta chỉ là muốn ly khai nơi này mà thôi giao trì thánh chủ vốn không nguyện ý nói thêm cái gì muốn trực tiếp độc thủ nhìn xem bị vây khốn ở ở giữa tựa hồ đã cùng đường mạt lộ sở dương giao trì thánh chủ liền nghĩ đến sở dương rất có thể thân có tiên thiên thánh thể đạo thai đây đối với giao trì thánh địa tới nói cực kỳ trọng yếu bởi vậy giao trì thánh chủ trầm giọng nói ngươi như giao ra ảnh ma tông trí bảo tiên ảnh ma nhãn cùng với cỗ kia thượng cổ đại thánh thi hải có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống tới thật tốt nói chuyện có một số việc xấu sở dương cắt đứt nàng nói bằng bản sự c ư ớ p đồ vật ngươi cảm thấy ta sẽ còn sao vẫn là nói ngươi cho rằng như thế kéo dài thời gian có thể lừa dối ta h ắ n cũng không biết tiên thiên thánh thể đạo t h a y đối với giao trì thánh địa tầm quan trọng cũng không biết giao trì thánh chủ nhiều lời một câu nói kia thật sự vì cùng hắn có việc muốn nói xấu sở dương chỉ cho là giao trì thánh chủ là đang cố ý kéo dài thời、gian. chính là vì cái kia giao trì cấm địa bên trong đã sắp tỉnh lại cái kia hơn mười vị c h ạ m đạo cảnh vương giả hơn mười vị a nếu là thật toàn bộ tỉnh lại sở dương có thể ngăn cản không được bất quá bây giờ đem chính mình bao bọc vây quanh bốn vị này c h ạ m đạo cảnh cùng với bốn kiện thánh binh mặc dù lần nữa phong tỏa ngăn cản hư không nhưng mà đối với sở dương tới nói cũng không phải việc khó gì sáu đi qua mới vừa cùng giao trì thánh chủ một chiêu kia giao thủ để cho sở dương đối với mình thực lực trước mắt có một cái mười phần rõ ràng nhận thức tại không có giao trì hộ đạo đại trận gia trì những người này ngăn không được chính mình gặp giao chỉ thánh chủ còn muốn nói cái gì sở dương trực tiếp động thủ không cho nàng dây dưa cơ hội vê anh thể nội thiên nhãn ma nhãn rung động màu tím đen k h í tức tản vào sở dương thể nội lại cho sở dương rót vào càng nhiều sức mạnh hơn cỗ lực lượng này cũng không thể để cho sở dương thu được thánh nhân cảnh cấp độ sức mạnh thế nhưng là có thể làm cho sở dương từ đầu đến cuối cũng có giả trạm đạo cảnh sức mạnh t cực h ạ một mực bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong sở dương màu vàng sẫm thân thể lập tức bao trùn một tầng hào quan màu tím đen sau lưng kim sắc thái cổ thần tượng hư ảnh cũng bị hào q u a n g màu tím đen bao trùm giống như là bao trùm một tầng màu tím đen áo giáp nhìn hết sức q u ỷ dị giao chỉ thánh chủ cùng với ba vị kia giao chỉ người hộ đạo đồng thời ra tay trong tay thánh binh tràn ngập khí tức túc sát hướng về sở dương đánh tới bốn kiện thánh binh tăng thêm c h ạ m đạo cảnh sức mạnh vững vàng phong tỏa lại sở dương thân thể để cho hắn không cách nào giống phía trước dạng như vậy đối mặt giao chỉ thánh chủ một người thời điểm vận dụng cực hạn lĩnh vực tốc độ né tránh giờ khắc này h ư không đều tựa như ngưng trệ tạo thành cố hóa một vùng không gian dường như thủy tinh đồng dạng sở dương liền vừa v ậ n ở vào thủy tinh điểm trung tâm mà cái kia bốn kiện thánh m i n h mang theo tất phải dễ ý đánh phía sở dương mặc dù giao trì thánh chủ rất là quan tâm tiên tiên thánh thể đạo thai nhưng mà nàng càng thêm quan tâm ảnh ma tông trí bảo cùng cỗ kia thượng cổ đại thánh thi hải giao trì thánh chủ cũng không biết sở dương đến cùng có phải hay không cùng ảnh ma tông một phương người nàng chấp trưởng giao trì thánh địa lâu như vậy lại thêm thần n g u y ệ t đại năng giám sát giao trì thánh địa lâu như vậy phát hiện ảnh ma tông đủ loại nhu đồ mọi ra ảnh ma tông vô số ám tử thậm chí đối với tại giao trì thánh địa bên trong có cái nào mấy cái thái thượng trưởng lão trong đoạn thời gian này cùng ảnh ma tông tông chủ từng có âm thầm giao dịch giao trì thánh chủ đều hoàn toàn biết được nhưng sáu thân có ảnh ma tông thượng cổ đại thánh huyết mạch chi lực trắng tiểu bàn làm cho giao trì thánh chủ lần thứ nhất cảm thấy mình lực k h ô n g chế lại như thế bằng ư ợ c vô luận như thế nào giao trì thánh chủ hôm nay cũng sẽ không để cho sở dương rời đi giao trì thánh địa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sở dương tế ra thượng cổ thánh binh quy văn linh h o a hiện ra thánh binh chân thân mai rùa hệ ra bên trên màu tím đường vần cơ hồ toàn bộ sáng lên tiếp đó một đạo vừa dày vừa nặng huyền vũ quy s á t hư ảnh đem sở dương một mực vây quanh nhưng gặp phải bốn kiện thánh binh trong đó còn có một cái là giao chỉ thánh chủ bản mệnh thánh binh giao chỉ tháp một kiện phòng ngự thánh binh làm sao có thể ngăn cản được đâu chỉ một lát sau cái kia huyền vũ quy s á t hư ảnh trong n g á y mắt xuất hiện khe hở tiếp đó ẩm vang nổ nát vụn giang giác sáu sở dương thậm chí đều có thể nghe được thể nội thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa mai rủa trên lưng nước da âm thanh sáu mặc dù không thể thành công ngăn trở nhưng cái này lại thay sở dương suy yếu một chút cái này bốn kiện thánh binh sức mạnh sở dương thân hình loé lên cũng không có một vị phòng thủ mà là chủ động xuất kích trên thân hào quang màu tím đen lấp lóe minh thần thủ hộ thần tượng c h ấ n ngục kình vận chuyển sở dương quát to một tiếng thể nội thần tượng chi lực kết hợp ảnh ma tông trí bảo sức mạnh tại trong cơ thể của sở dương ngưng kết thành một tôn màu tím đen áo giáp cái này màu tím đen áo giáp đem sở dương một mực bao trùm kín không kẽ hở đón đỡ hết thảy nó phảng phất một loại nào đó tiên kim thần đúc bằng sắt liền bộ dáng m ư ơ i phần dữ t ợ n g i ố những g n ư lưng là một cái ma thần sắc ngoài, sau lưng có từng cây gai nhọn, trên cái sắc có hai cây có ngoài, gai hai i sau nhọn, đầu g cây t s ừ n dài, trên bộ à vào là màu n đen lợi trào, phần sắc bén, phản phất có thể xé rách đại đạo. Những tay tím trào, phất bám b rách mười đạo. lợi đại thể sắc có xé vị khác đều là chiến khải hình thái đây là minh thần bảo vệ một loại khác thăng hoa hình thái minh thần c h i khải vốn là cần trong cơ thể của sở dương thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh tới trình độ nhất định nắm giữ c h ả m đạo cảnh sức mạnh sau đó mới có thể ngưng kết nhưng bây giờ sở dương mượn nhờ ảnh ma tông trí bảo sức mạnh có thể sớm ngưng tụ ra chương hai trăm sáu mươi địa ngục trở về ma tôn giao trì thánh chủ tuyệt thế sát chiêu minh thần thủ hộ t h ă n g ngưng tụ ra minh thần áo giáp làm cho sở dương toàn thần cao thấp đều bị màu tím đen áo giáp bao trùm phòng ngự tính tăng lên rất nhiều hơn nữa còn là có ảnh ma tông trí bảo sức mạnh gia trì cùng với thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa t r i ể n hiện ra huyền vũ quy sát hư ảnh đủ loại sức mạnh gia trì lần này sở dương đối mặt bốn kiện thánh binh vây công không sợ chút nào hắn chủ động xuất kích hai tay oanh ra trực tiếp cùng hai cái thánh binh đối oanh lại với nhau tiếp đó giao trì tháp cùng với một kiện khác thánh binh đánh vào sở dương trên thân tất cả mọi người tâm thần cũng là một hồi sở dương cảm thấy hai cố lực lượng khổng lồ rơi vào trên người mình phía trước minh thần áo giáp không có ngưng tụ ra thời điểm bốn kiện thánh binh áp lực khủng bố trực tiếp để cho quy văn linh hoa phía trên xuất hiện vết dạng khó mà ngăn trở nhưng là bây giờ có minh thần áo giáp phòng hộ gia trì cái này hai cố lực lượng khổng lồ bị cổ thánh binh quy văn linh hoa cùng với minh thần áo giáp điệp ra lên sức mạnh hoàn mỹ ngăn trở cũng không có đối với sở dương tạo thành tổn thương chút nào hơn nữa thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa không hổ là để phòng ngự làm chủ thánh binh mặc dù bị long đong nhiều năm nhưng mà trong khoảng thời gian này đến nay đi qua trong cơ thể của sở dương không giành luân hại ôn dưỡng đã khôi phục được ngày xưa thánh binh vinh quang hơn nữa bởi vì thời thời khắc khắc tại sở dương bên cạnh chịu đến ảnh hưởng của tiên thiên thánh thể đạo hai thiên địa đạo vận dung nhập trong đó làm cho thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa so dĩ vãng còn phải mạnh hơn một tia vừa mới nước ra cái kia một tia khe hở trong nháy mắt liền biến mất để nó khôi phục nguyên dạng sở dương bây giờ đứng ở thế bất bại hắn đem hai cái thánh binh trực tiếp đánh bay tiếp đó nắm chặt đánh vào trên người hắn giao trí tháp cùng một kiện khắc thánh binh giao chỉ trên tháp tản mát ra huyền hoàng chi khí muốn ma d i ệ t sở dương trên thân minh thần áo giáp một kiện khác thánh binh cũng bắn ra lăng lệ sát cơ lác lác chấn động muốn đem sở dương hai tay nổ tung nhưng sở dương không sợ chút nào trên thân đ ũ quang hiện lên đem huyền hoàng chi khí ngăn trở đồng thời đem sát cơ diệt sát bao trùm màu tím đen áo giáp hai tay hung hăng bót tiếp đó đem hai cái thánh binh hướng về ở giữa lẫn nhau đánh tới để bọn chúng đụng vào nhau và anh hai cái thánh binh va chạm nhau bộc phát đáng sợ như thế thiên địa tựa hồ cũng bởi vậy run dậy một chút thiên địa linh khí hỗn loạn không chịu đổi thiên địa đạo vận hiện ra nhưng lại sắp phá nát đại đạo rung động hướng về bốn phía phát ra rất nhanh ảnh hưởng đến bốn phía những cái kia phản hư đại năng bốn phía phản hư các đại năng có một loại trời đất quay c u ầ n cảm giác tâm thần bị đại đạo rung động rung chuyển trạm đạo cảnh đối với phản hư cảnh tới nói vẫn là quá mức đáng sợ mặc dù các nàng m ấy đắm nhiều nhưng sở dương triển hiện ra thế nhưng là phản hư cảnh cực hạn chiến lược không phải là các nàng những thứ này phản hư cảnh có thể ngăn cản khi thực lực đủ cường đại cũng không phải là lượng có thể bù đắp được song phương t r i n lệch bất quá cũng may những thứ này phản hư các đại năng cũng là giao chỉ thánh địa bồi dưỡng được tới nhiều năm cường giả xem như thánh địa tự nhiên có giữa các tu sĩ hợp kích trận pháp từ hai cái đến mười cái lại đến hoàn mỹ nàn g cái tu sĩ hợp kích trận pháp đều có ảnh ma tông huyết ảnh đại trận kỳ thực chính là dựa vào rất nhiều cái bóng khôi lội ở giữa sức mạnh liên hợp mới có thể buộc phát ra lực lượng lớn như vậy nếu không vẹn vẹn bằng vào những cái k i a thần tàng cảnh tu sĩ đơn thuần điệp ra lên sức mạnh chỗ nào có thể bạo phát đi ra sức mạnh đáng sợ như vậy chỉ chốc lát sau những thứ này phản hư các đại năng chia mười mấy người một tổ riêng phần mình hợp thành một môn c h ấ n pháp đưa các nàng sức mạnh ngưng kết lại với nhau b ộ c phát ra c h ạ m đạo cảnh thực lực cường đại trong lúc nhất thời sở dương lại thêm ra mấy cái c h ạ m đạo cảnh đối thủ bất quá các nàng bây giờ ngưng tụ ra c h ạ m đạo cảnh sức mạnh đối với sở dương tới nói lại không có mảy may tác dụng phản hư cảnh thủy t r u n g là phản hư cảnh dù là ngưng tụ ra c h ạ m đạo cảnh sức mạnh cũng là không có sức mạnh không có thần thông sở dương lại không phải người ngu hơn nữa cũng không có bị áp chế lại có thiên sứ tri dực cùng hành tự bí bản thân những thứ này phản hư cảnh hợp thể chi lực như thế nào có thể hạn chế hắn sở dương đem giao trì thánh chủ bản mệnh thánh binh giao trì tháp cùng một kiện khác thánh binh bước qua một bên tiếp đó thân ảnh lóe lên một cái xuất hiện ở một cái c h ạ m đạo cảnh người hộ đạo trước mặt phanh sở dương đấm ra một q u y ề n đánh vào cái này người hộ đạo trên thân quá trình này sở dương quyền bên trong sức mạnh bổ sung thêm kinh khủng thần tượng chi lực cái này người hộ đạo đã mất đi giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh gia trì cũng bất quá là bình thường trạm đạo cảnh thôi lúc trước giao trì thánh chủ đều có thể lấy một loại vô địch chi tư lấy một trọi hai nghìn ép huyết y vương cùng huyết đồng lao tổ đến sở dương ở đây tự nhiên càng thêm có thể hơn nữa sở dương thiên sứ c h i dực cùng hành tự bí không phải là các nàng phong tỏa hư không liền có thể hạn chế được chính là giao trì thánh chủ cũng không cách nào bắt lấy đến sở dương thân ảnh sở dương đấm ra một quyền mang theo thế không thể đỡ khí thế đánh vào vị kia người hộ đạo trên thân trực tiếp đem hắn đánh thổ huyết lui lại kém chút bị sở dương một quyền xuyên thủng giao trì thánh địa người hộ đạo tự nhiên cũng là cường đại nữ tu nhưng mà sở dương nhưng không có chút nào lòng thương hương tiết ngọc lúc trước đụng tới giang diệu y thời điểm sở dương cũng là ngang tàng ra tay cũng không có cố kỵ cái gì loại thời điểm này nếu là bởi vì đối phương là nữ tu là giao chỉ thánh địa người liền lưu thủ như vậy sở dương hạ tràng á t hẳn rất thảm sở dương nhưng là muốn tốc chiến tốc thắng dành thời gian ly khai nơi này đánh lui một vị người hộ đạo sở dương hai tay cùng lúc ngưng tụ ra hai thanh tản r a đậm đà địa ngục khí tức minh thần chi mâu bốn phía hoàng tuyển thanh âm xuất hiện phối hợp thêm minh thần áo giáp sở dương càng thêm giống một vị từ trong địa ngục hành tàu đi ra ngoài ma tôn thị sắt mà tàn nhẫn lúc này giao chỉ thánh địa đám người lại không lo nghĩ đều cho rằng sở dương tất nhiên là ảnh ma tông người dù không phải là sáu cũng cùng ma môn không thoát được quan hệ cùng giao chỉ thánh địa chú định thủy hỏa bất dung sở dương hai tay nắm ở hai thanh minh thần chi m â u hướng về hai vị giao chỉ người hộ đạo vung đi minh thần chi m â u tốc độ cực nhanh mang theo như địa ngục khí t ứ c muốn thu cắt linh hồn của con người hai vị kia giao chỉ người hộ đạo sắc mặt lập tức biến đổi các nàng cảm nhận được minh thần chi m â u bên trên khí tức đáng sợ còn có mình bị tỏa định cảm giác sở dương không để ý tới các nàng nữa trong h chấp tại lẽ nhóm một cái, này giao trì thánh chủ giữa mi tâm thần quan nợ rộ bán ra một đạo hừng hực thần mang đem sở dương bao phủ trong đó sở dương cảm nhận được một cỗ tuyệt thế sắc cơ tựa hồ muốn tiêu diệt hắn nguyên thần đây là giao trì thánh chủ chuẩn bị thật lâu tuyệt thế sắc chiêu chờ đợi sở dương chủ động đến đây giờ khắc này v t bún đỏ Cũng dương may sở p h ả n ứ n g tiếp hực ờ i kinh kim thái hiện lại giao thần tượng chấn ngục kinh bục phát, kim sát thái cổ thần tượng hiện lên, bảo hộ ở sở dương trước mặt. Nhưng lại chỉ có thể ngăn cản được một trì thánh trọng xuất chấn hộ Nhưng chỉ phận. Chương hành hung chủ kích. Hưng ngục lên, dương ngăn cản quyền được bục cổ có bảo bộ sở ở Xuy. thần mang có một bộ phận rơi vào sở dương trên thân trực tiếp tại sở dương trên thân lưu lại kinh khủng thương thế thương thế bên trong có một loại đại đạo chi lực không ngừng phá hư sở dương thân thể phản phất muốn đoạn tuyệt sở dương sinh cơ bên trong cơ thể ma diệt hết thể sức mạnh đây là một loại đáng sợ tuyệt thế sát chiêu ma diệt sinh cơ nếu đổi lại các tu sĩ khác đụng tới loại này tuyệt thế s á t chiêu có lẽ sẽ cảm thấy hết sức khó giải quyết khó mà đối kháng dù sao vô luận cảnh giới lại cao hơn chỉ cần không phải đạt đến cực đạo đại đế phía trên cái t r ù n g loại kia cảnh giới từ đầu đến cuối đều có thọ nguyên hạn chế cho dù là cổ chi đại đế cũng có rơi xuống thời điểm nhiều khi thậm chí cần phải mượn trong truyền thuyết bất tử thần dược sống thêm đời thứ hai bình thường c h ạ m đạo cảnh càng là chỉ có năm năm thọ nguyên mà thôi sinh cơ tự nhiên là vô cùng trọng yếu nhưng sáu sở dương chính là không bao giờ thiếu sinh cơ kể từ mở ra luân hải nương tụ ra sinh mệnh thần luân sau đó trong cơ thể của sở dương sinh cơ chính là mười phần kinh khủng dung hợp thần tượng chi lực sinh mệnh thần luân ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhường sở dương thọ nguyên mười phần hùng hậu chừng vạn năm thọ nguyên đây chính là s o đại thánh còn muốn lâu đời thọ nguyên đại thánh cảnh cũng bất quá mới chỉ là tám n g h n năm thọ nguyên mà thôi sáu hơn nữa sáu sở dương sinh mệnh thần luân thế nhưng là thần dị vô cùng không chỉ là chỉ ẩn chứa bồng b ộ sinh mệnh tinh hoa đơn giản như vậy ông trong cơ thể của sở dương sinh mệnh thần luân chấn động vẩy ra liên miên sinh mệnh tinh hoa đồng thời phía dưới hỗn độn kim liên cũng bắt đầu nở rộ phóng xuất ra hỗn độn khí kim s á c luân hải bên trong dị tượng xuất hiện rực rỡ h à o quang giao trì thánh chủ tuyệt thế sát chiêu tại sở dương trên thân tạo thành thương thế lưu lại quỷ dị đại đạo chi lực lập tức rất nhanh liền bị loại trừ sở dương thương thế biến mất hắn nhìn về phía trước mặt giao trì thánh chủ không chút nào lưu thủ trọng quyền xuất kích phanh giao trì thánh chủ trực tiếp bị sở dương đánh bay ra ngoài nhận lấy trọng thương sở dương vốn chỉ là muốn đánh lui giao trì thánh chủ để cho nàng chịu đến cái vết thương nhẹ coi như xong cũng không định xuống tay nặng như vậy cũng không dự định trực tiếp trọng quyền xuất kích dù sao hắn tại giao trì thánh địa hai năm này đánh dấu có được thực lực giao trì thánh địa cũng coi như là chiếm cứ một chút công lao nhưng không có cách nào giao trì thánh chủ đều dùng r a tuyệt thế sát chiêu sở dương nếu là không đem nàng làm trọng thương ai biết giao trì thánh chủ sau đó còn có thể vận dụng cái gì tuyệt thế sát chiêu hắn ngăn cản một lần chưa chắc có thể ngăn cản lần thứ hai cho nên tại giao trì thánh chủ bay ra ngoài trong nháy mắt đó sở dương cũng đuổi theo đi tiếp tục trọng quyền xuất kích Quyết định muốn định đem giao trì thánh chủ trước tiên đánh không có cách nào lại sử dụng cái gì tuyệt thế sát chiêu mới thôi dầm dầm dầm sở dương một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào giao trì thánh chủ trên thân giao trì thánh chủ tuyệt diệu giá người n g bên trên lập tức hiện ra rất nhiều thương thế sáu tiên huyết c h ả y ròng ròng nhuộm dần giao trì thánh chủ quần áo trong miệng càng là miệng to ho ra máu hoàn mỹ vô khuyết dung mạo lúc này trở nên hết sức tái nhật sáu giao trì thánh chủ lời này đoán chừng đều không có bị thương thế nặng như vậy sáu vẫn là bị sở dương từng quyền từng quyền cho đánh ra giờ nay khắc này, này. phiến thiên đ i ệ này bắt đầu tối mở có mưa rơi xuống gió nhẹ dần dần lên giữa thiên địa tựa hồ có một loại rên rỉ cảm giác tựa hồ đây là thiên địa đang vì giao trì thánh chủ rên rỉ yêu thương nàng chịu đến tổn thương như vậy chính là sở dương nhìn thấy giao trì thánh chủ bị chính mình đánh thành dạng này cũng có chút không đành lòng giao trì thánh chủ mị hoặc c h i lực ở dưới loại tình huống này càng ngày càng kinh khủng để cho người ta không đành lòng xuống tay với nàng rung động lòng người dù là sở dương dù thế nào kiên định tâm thần của mình cũng giống vậy bị ảnh hưởng khi nhìn đến giao trì thánh chủ chịu đến trọng thương như thế sau đó sở dương cuối cùng thu tay lại không có lại tiếp tục trọng quyền xuất kích đương nhiên đây không phải sở dương quá không quả quyết không nhịn đau hạ sát thủ mà là bản thân hắn liền đối với giao trì thánh chủ các nàng không có quá lớn s á c ý sở dương bản thân tính toán chính là thừa dịp ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa đại chiến thời điểm đục nước béo cỏ và ảnh ma tông trí bảo cho cướp đến tay hiện nay ảnh ma tông trí bảo tới tay, hơn nữa hơn cho ò n t u h ạ cướp h n đến tay h á n đối với giao trì thánh chủ các nàng độc thủ cũng bất quá là muốn phá vỡ các nàng phong tỏa tiếp đó rời đi trước cái này giao trì thánh điện bây giờ giao trì thánh chủ cùng mấy vị khác người hộ đạo đều mất đi sức chiến đấu không cách nào lại đối với sở dương tạo thành uy h i ế p quá lớn cũng không cách nào lại hạn chế sở dương rời đi giao trì thánh điện nếu sở dương tiếp tục thống hạ sát thủ lời nói sáu giao trì thánh chủ cùng mấy vị này người hộ đạo vẫn lạc giao trì thánh đ ị a sau này tất nhiên sẽ phát sinh loạn lạc sáu đông hoang bên trong tượng ảnh ma tông như vậy ngấp nghẽ giao trì thánh địa, địa vị tông môn thế lực thế nhưng là không phải số ít Chính khắc chừng cũng thánh thánh thời không thầm đụng xuống nói là tám tòa tới trì điểm, âm địa, giao địa ra tay. rơi sẽ dù sao thánh địa ở giữa vì tu hành tài nguyên vì thiên kiêu đệ tử cũng thường có cạnh tranh thượng cổ đến nay thánh địa ở giữa minh tranh ám đấu không phải s ố ít, cơ hồ không có hài hòa trung đụng thời điểm sở dương cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà tạo thành giao trì thánh địa xuống r i ấ c sáu dù sao hắn sau này còn muốn tiếp tục tại giao trì thánh địa bên trong tiến hành đánh dấu đâu cho nên sở dương chạm đến là thôi không có thống hạ sát thủ lại thêm sáu giao trì cấm địa phương hướng Cái kia hơn 10 vị tiếp r m đạo vương g ả khí tức, đã triệt để thức tỉnh. tức, triệt đã để n u sở dương t i ế tục mang xuống, các nàng mười mấy hơi thở thời gian, liền có thể các có mang mười mấy gian, xuống, nàng liền hơi đó i tới nơi này. Đến đ lúc đó sở dương liền thật k h ô n g đi được. Thế là, sở d ư ơ nhả g k ẽ n h một hơi tiếp đó thân hình loại lên hư không cũng không thấy ba đ ộ n g xuất hiện lần nữa thời điểm sở dương liền đi tới rớt xuống đất không rõ sống chết trắng tiểu bàn bên cạnh đưa tay đem hắn cho bắt được phong bế thương thế trong cơ thể tạm thời bảo đảm lên không chết tiếp đó sở dương thân hình lại hơi l o i lên lại xuất hiện tại cái kia một đám phản hư đại năng bên cạnh cái này lập tức để cho bọn này phản hư đại năng vô cùng hoảng sợ cái này ma thần đã thương nặng thánh chủ các nàng sau đó lại muốn đối với các nàng ra tay rồi giờ này khắc này sở dương tại bọn này giao trì thánh địa phản hư đại năng trong mắt đã là một vị chính cống ma thần hung tàn vô cùng xâm nhập nhân tâm có thể nhẹ nhõm đánh bại bốn vị cầm trong tay thánh binh c h ạ m đạo cảnh cường giả vô địch không phải là các nàng có thể đánh được dù là các nàng trong lòng đối với sở dương kỳ thực phân hận vô cùng nhưng dù thế nào phân hận các nàng cũng minh bạch các nàng dù là kết t r ư n ngưng tụ ra trạm đạo cảnh sức mạnh cũng không khả năng là sở dương đối thủ từ sở dương lúc trước triển hiện ra sức chiến đấu đáng sợ đến xem có lẽ sở dương tiện tay nhất kích liền có thể đưa các nàng toàn bộ chấn áp nhưng sáu sở dương đối với các nàng nửa điểm xuất thủ ý nghĩ cũng không có hắn tới này chủ yếu là vì mình toạ kỵ cũng chính là phía trước bị tù binh long giác tượng sáu không ai có thể ngăn cản không người dám cản phía dưới sở dương trực tiếp đem long giác tượng giải cứu ra tiếp đó sáu sở dương một tay nhắc lấy chỉ còn lại một hơi trắng tiểu bàn cùng với chỉ còn lại nửa cái mạng long giác tượng từng bước đi ra biến mất ở giao trì thánh địa bên trong hắn vừa mới tiêu thất một giây sau hư không rung động hơn mười đạo vô cùng kinh khủng c h ạ m đạo cảnh khí tức vung xuống nơi đây giao trì cấm địa bên trong thức tỉnh người hộ đạo cuối cùng chạy tới sáu sáu tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện nhiều mười vạn khen thưởng để cho ta cái này chưa từng va chạm xã hội tiểu tác giả trực tiếp c h o n g váng càng tạ đại lao kết xù khen thưởng ba đại lao ngư bất ba ân trong còn có một số khoảng thời gian này đến nay cho ta bỏ phiếu tháng thúc canh còn có giải rác khen thưởng độc giả các đại lão đều cùng ân thưởng chương cũng chỗ cảm này đối với giao trì thánh chủ trọng quyền xuất kích hy vọng đại gia cũng không cần đau lòng chủ yếu là vì tại giao trì thánh chủ trong lòng lưu lại nhân vật chính ấn tượng sâu sắc vì sau này thâm nhập hiểu rõ không nói nhiều nói gõ chữ y chương hai trăm sáu mươi hai sau đại chiến đổ nát thê lương d i ệ u âm c u n g chủ hơn mười vị trạm đạo cảnh giao trì người hộ đạo vung xuống giao trì khoáng mạch rơi xuống trước mặt mọi người trong các nàng thân có lấy hoa lệ váy xòe khí chất duyên dáng sang trọng nữ tử cũng có khí chất siêu nhiên như dáng trần tựa tiên tử nữ tử còn có một mặt lanh s á c giống như vạn năm băng sơn cao lanh nữ tử sáu bất quá không thể nghi ngờ ngoại lệ trên người các nàng tản ra khí tức kinh khủng đạo vận tự thành thiên địa vì đó nhường đường tất cả đều là trạm đạo cảnh đỉnh cấp cường giả hơn nữa không phải nhập môn trạm đạo cảnh cái chủng loại kia bởi vậy phía trước giao trì thánh chủ du là biết ảnh ma tông nhu đồ nàng trăm ngàn giống như tính toán cũng chỉ là mở ra ba vị trạm đạo cảnh người hộ đạo mà thôi cũng không có kinh động những thứ này tương đương với bế tử quan nội tình người hộ đạo dù là tại giao chỉ quặng mỏ trận nhãn bị hủy những thứ này nội tình người hộ đạo cũng không có bị kinh động bởi vì đối với các nàng tới nói cái này cũng chưa tính là giao chỉ thánh địa sinh tử tồn v o n g thời khắc các nàng sở dĩ về sau bị kinh động chủ yếu là bởi vì sáu các nàng cảm ứng được sở dương tỏa ra đạo k i a trùm k i a sáng kim sắc tán phát khí tức khủng bố các nàng mới bị giật mình tính giấc tiếp đó chạy đến cái này hơn m ộ ư ơ i vị người hộ đạo rơi xuống sau đó đầu tiên là thấy được giao chỉ khoáng mạch p h i ế khu vực này khoáng mạch đã triệt để sụp đổ hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ ban đầu sân băng địa liệt thiên địa linh khí cũng mười phần hỗn loạn thư không khe hở không ngừng hiện lên khắp nơi đều là sát phạt c h i khí còn có thần thông lưu lại khí t ứ c thánh binh lưu lại khí t ứ c thậm chí là sáu chuẩn đế binh lưu lại khí t ứ c những thứ này không một không lộ ra được p h í a khu vực này vừa mới xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian sau đó các nàng liền nhìn thấy người bị thương nặng giao trì thánh chủ rơi xuống tại trên một chỗ mặt đất trên thân tất cả đều là vết máu, đem quần áo trên người toàn bộ nhuộm dần thông thấu giống như mặc áo đỏ sáu đồng thời sắc mặt tái nhợt vô cùng khí tức t ể vải suy sụt không ngừng ho khăn huyết rõ ràng thương thế quá nặng l ụ c thân gặp phải bên bờ biên giới sắp sụp đ ổ sáu mà mấy cái khác phương hướng một vị trạm đạo cảnh giao trì người hộ đạo đồng dạng sắc mặt tái nhuận thân thể bị thương nặng giống như là bị nhân trọng quyền xuất kích kém chút đánh xuyên qua tiếp đó lưu lại khó mà ma diệt sức mạnh để cho nàng không cách nào nhanh chóng khôi phục thương thế sáu còn có hai vị trạm đạo cảnh giao trì người hộ đạo các nàng nhưng là không sai biệt nhiều riêng phần mình bị một cái tản r a địa ngục khí tức minh thần chi mâu xuyên thủng thân thể đánh tan thể nội đại bộ phận sức mạnh lúc này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đem hết toàn lực muốn đem cái này ngưng tụ khí tức khủng bố minh thần chi mâu từ trên người trừ bỏ đi ra sáu lại nhìn xuống phương một cái t r ă m rặm lớn nhỏ trong hố to giao chỉ thánh địa đệ nhất chân truyền đệ t ử giang diệu y ỉa đồng dạng bị một cái tương tự minh thần chi mâu xuyên thủng thân thể hôn mê ở nơi đó chỉ còn lại một hơi không rõ sống chết sáu đến nỗi giữa sân còn lại những cái kia phản hư đại năng sáu mặc dù không bị thương nặng nhưng mà trên thân cũng trên cơ bản cũng là mang theo một chút thương thế rõ ràng trước kia cũng là đi qua một hồi đại h ô chiến chỉ bất quá các nàng lúc này cảm xúc mười phần rơi xuống hơn nữa từng cái một trên mặt tràn đầy hổ thẹn x ấ u rõ ràng là bởi vì giao trì thánh chủ các nàng tổn thương mà các nàng lại không thể giúp đỡ bất luận cái gì vội vàng cho nên tự trách đứng lên một mắt quét xong trước mắt tràn g cảnh cái này hơn mười vị nội tình người hộ đạo lông mày lập tức sâu đậm nhân lại nghĩ đến là không nghĩ tới ở đây lại là xảy ra thảm như vậy đau đại chiến bất quá các nàng cũng không giận dữ cũng không có chất vấn ai mà là vô cùng có a n ý đi ra mấy người đem g a o trì thánh chủ cùng với nàng ba vị người bị thương nặng người hộ đạo tụ lại tới lấy ra chân quy chữa thương linh đan cho c đồng dạng là bị minh thần chi mô nhưng giang diệu y thương thế trên người vậy mà ngược lại không có hai vị khác người hộ đạo trong tương thế mặc dù bị minh thần chi mô xuyên thủng thân thể thế nhưng đem minh thần chi m â u phía trên lẩn chứa khí thức cũng chỉ là phản hư cảnh cấp độ mà thôi cũng không đến trạng đạo cảnh cũng không có màu tím đen đu minh quỷ khí vân quanh cho nên giang diệu y nhìn như chỉ còn lại nữa sức lực lâm vào hôn mê trong trạng thái nhưng trên thực tế nàng ngược lại là thương thế nhẹ nhất đem cái thanh kia minh thần chi mâu trừ bỏ sau đó để giang diệu y phục d ụ n g chữa thương linh đan bảo vệ tâm mạch cùng bản nguyên khí hơi thở liền không có gì đáng ngại làm đây hết t hệ thời điểm một vị hiển nhiên là bối phận cực cao khí chất duyên dáng sang trọng cùng trang nữ tử đưa tới những cái kia phản hư đại năng họ tham phía trước chuyện xảy ra đến tột cùng phát sinh chuyện gì nàng nhan nhạc hỏi mặc dù sắc mặt đạm nhiên thu liễm trảm đạo cảnh khí tức khủng bố nhìn như bình thản nhưng mà cho những thứ này phản hư các đại năng áp lực trong lòng vẫn là cực lớn có một loại không giận tự u y cảm giác đông đảo phản hư các đại năng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp đó ánh mắt cùng nhau rơi vào thần nguyện đại năng trên thân giao chỉ thánh địa lập tức đông đảo phản hư cảnh thái thượng trưởng lão bên trong thần nguyện đại năng mặc dù không phải bối phận cao nhất một cái kia nhưng là giao chỉ thánh chủ phía dưới thực lực cao nhất một cái kia mà giao chỉ thánh chủ đột phá tới trạm đạo cảnh sau đó thần n g u y ệ t đại năng chính là giao trì thánh địa bên trong phản hư cảnh người mạnh nhất hơn nữa các nàng đều biết thần n g u y ệ t đại năng mặc dù trước k i a cùng giao trì thánh chủ một đường cạnh tranh nhưng chính xác nhất là cùng c h u n g chi hướng đối thủ cùng bằng hữu giao trì thánh chủ cũng mười phần tín nhiệm thần n g u y ệ t đại năng rất nhiều chuyện các nàng những thứ này thái thượng trưởng lão chưa chắc sẽ biết nhưng thần n g u y ệ t đại năng có lẽ biết đến càng nhiều đối với điểm này những thứ này các thái thượng trưởng lão trong lòng cũng là hết sức rõ ràng cho nên mới sẽ vào giờ phút này đều nhìn về thần nguyện đại năng thế là vị tia cung trang nữ tử người hộ đạo l i ê n theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía thần n g u y ệ t đại năng thản nhiên nói thần n g u y ệ t đã xảy ra chuyện gì ngươi nói đi rõ ràng nàng cũng là nhận ra thần n g u y ệ t đại năng thần n g u y ệ t đại năng cũng nhận biết vị này cung trang nữ tử đây là diệ u âm c u n g chủ trạm đạo cảnh đỉnh phong tồn tại tại n ă n g và giao trì thánh chủ còn là một cái tiểu tu sĩ thời điểm diệ u âm c u n g chủ cũng đã là đông hoang bên trong tiếng tắm lừng lây phản hư đại năng là cung chủ thần n g u y ệ t đại năng gật gật đầu tiếp đó liền bắt đầu đem những gì mình biết cùng với vừa mới chuyện xảy ra đại khái nói ra giờ này khắc này ảnh tông ma đều lui. bại chương o nên t r ớ c đó r ấ hai u y n trăm sáu mươi ba xử lý phế tích sức mạnh hao hết chuẩn đế binh thần nguyệt đại năng không giấu giếm chút nào lem mình biết liên quan tới giao trì thánh chủ nhằm vào ảnh ma tông tính toán đại khái nói ra đặc biệt là để cho nàng giám sát toàn bộ giao trì thánh địa do xét những cái kia ảnh ma tông ám tử nhất cử nhất động tại thần nguyệt đại năng nói đến chỗ này chuyện thời điểm đông đảo phản hư đại năng bên trong có mấy vị phản hư đại năng sắc mặt trì trệ mơ hồ có một chút biến hóa sáu bất quá các nàng rất nhanh che giấu sắc mặt của mình biến hóa tăng thêm lúc này lực chú ý của chúng nhân đều tại thần n g u y ệ t đại năng trên thân cũng không có chú ý tới sắc mặt của các nàng biến hóa cùng dị thường sau đó thần nguyện đại năng nói tới sự tình trên đại khái chính là mọi người đều biết từ giao trì thánh địa bên ngoài cùng ảnh ma tông đại chiến lại đến giao trì thánh chủ b ộ phát thực lực trọng thương huyết y vương cùng huyết đồng l a o tổ sau đó ảnh ma tông tán loạn sau đó ảnh ma tông trí bảo xuất thế giao trì thánh chủ trở lại giao trì trong mỏ cặng vận dụng giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh phong tỏa toàn bộ giao trì khoáng mạch các nàng ngay từ đầu trở ở bên ngoài sau đó lại đi vào sáu chính là nhìn thấy sở dương bày ra như là ma thần chiến lược lấy một địch bốn đem giao trì thánh chủ cùng cái khác ba vị người hộ đạo đả thương nặng sau đó sở dương đem ảnh ma tông trí bảo mang đi sáu những thứ này phản hư các đại năng đều biết cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc nhưng d i ệ u âm cung chủ các nàng vừa mới tỉnh lại n g h e xong thần nguyệt đại năng nói tới những chuyện này biết chuyện nguyên nhân gây ra sau khi trải qua lông mày sâu đậm n h ă n lại cái này hơn mười vị nội tình người hộ đạo l i ế g nhau trong lòng đều có ý tưởng đại khái bất quá các nàng cũng không tại những này phản hư đại năng trước mặt nói thêm cái gì bởi vì đối với lần này sự t ì n h hiểu rõ nhất không gì bằng giao trì thánh chủ cho dù các nàng muốn tiến đánh ảnh ma tông cũng muốn trước chờ giao trì thánh chủ thương thế khôi phục tiếp đó tỉnh táo lại đang thảo luận đến nỗi sáu cái kêu mang tẩu ảnh ma tông trí bảo như là ma thần người thần bí cụ thể tường t ì n h cũng chỉ có thể hỏi giao trì thánh chủ dừng một chút diệu âm cung chủ tiếng như châu ngọc nhẹ giọng phân phó nói bản cung trước tiên mang thánh chủ các nàng bên trên giao trì thiên cung chữ a thương giao trì khoáng mạch ở đây còn sót lại sự t ì n h liền giao cho các ngươi tự mình xử lý thân nguyện đại năng cùng với rất nhiều phản hư các đại năng nghe vậy đầu tiên là x ư sở lập tức cùng nhau gật đầu nói là cung chủ mặc dù giao trì thánh địa các hộ đạo giả bình thường cũng không n ú n g tay liên quan tới giao trì thánh địa sự tỉnh nhưng mà những thứ này người hộ đạo một khi xuất thế các nàng lên tiếng cho dù là giao chỉ thánh chủ cũng không thể không thận trọng cân nhắc tiếp đó nghe theo chớ nói chi là vẫn là d i ệ u âm cung chủ dù là giao chỉ thánh chủ chưa từng bị thương nặng đối với d i ệ u âm cung chủ cũng là hết sức tôn kính dặn dò xong sau d i ệ u âm cung chủ chờ người hộ đạo liền dẫn giao chỉ thánh chủ cùng cái khác ba vị thụ thương người hộ đạo còn có lâm v à hôn mê giang d i ệ u ý ỉa hướng về giao chỉ thiên cung đi lưu lại những thứ này phản hư các đại năng xử lý giao chỉ quặn mỏ cục diện rồi dám đây là nhất định phải xử lý hủy diệt khoáng mạch trận nhãn tạm thời không nói chủ yếu là bởi vì giao trì khoáng mạch tổn hại bị huyết ảnh đại trận bao phủ tạo thành giao trì đệ tử thương vong còn có những cái kia bị phong ấn tu vi thợ mỏ những người này trên cơ bản cũng là t r ô n ở bên dưới phế tích sinh tử chưa biết giao trì thánh địa không thể không quản có một cái cứu một người nhất định phải đem bọn hắn đều cứu ra thân nguyệt đại năng đảo mắt một mắt bột phía c h ầ m dai nói chư vị còn chờ cái gì cung chủ đều nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình làm việc kỳ thực những chuyện này không cần cắc nàng những thứ này phản hư đại năng tự mình động thủ dù sao trước các nàng cũng trải qua một hồi đại chiến cùng ảnh ma tông rất nhiều phản hư đại năng đánh một hồi có người vẫn lạc tại giao trì thánh địa bên ngoài cũng có thân người bị thương nặng tại ảnh ma tông tán loạn thời điểm liền bị mang về động phủ của mình bên trong tiến hành chữa thương còn lại những thứ này mặc dù chưa từng trọng thương nhưng trên thân cơ bản đều có một chút thương thế chính là thần nguyện đại năng trên thân cũng có một chút thương thế giống như n g u y ệ t thần tầm thường tuyệt mỹ khuôn mặt hơi tái nhuận các nàng hoàn toàn có thể để giao trì thánh địa bên trên cái kêu một nghìn tám tọa tiên trên đỉnh giao trì các đệ tử đi ra Thanh t chỉ bỏ mảnh phế giao quạng lý bỏ í rõ ràng sáu r ư ệ u âm c u n g chủ bởi vì lần này sự t ì n h mà có chút t ứ c giận cho nên mới để các nàng tự mình xử lý cái này giao chỉ khoáng mạch phế tích không cho các nàng đi về trước chữa thương cơ hội đây coi như là nhẹ trừng phạt đối với cái này những thứ này phản hư các đại năng tự nhiên không dám có chút lời oán giận cũng không dám nói thêm cái gì tại thần nguyện đại năng dẫn đầu dưới l i ề n bắt đầu thanh lý giao trì q u ạ n g mỏ phế tích nghĩ cách cứu viện bên trong bị trôn các đệ tử vì tốt hơn nghĩ cách cứu viện giao trì khoáng mạch trong phế tích giao trì đệ tử thần nguyện đại năng vốn là muốn phóng xuất ra thần nguyện phân thân tiếp đó dò xét cái này giao trì q u ạ n g mỏ từng tức một nhưng mà sáu ở đây bởi vì lúc trước kinh tế h đại chiến dẫn đến linh khí của mảnh thiên địa này mười phần hỗn loạn thiên địa đại đạo đều hỗn loạn vô cùng đừng nói thần nguyện phân thân chính là các nàng những thứ này phản hư đại năng ở mảnh này trong phế tích ngay cả thần thức đều khó mạ như dĩ vãng như vậy nhẹ nhõn vạn giảm, đem phiến khu vực này khu kéo vào dài giảm, mấy đem vực tám r tra xét rõ ràng ù m giảm Có thể xét phạm ngàn c cũng nàng nói, là tới ộ t hạng không nhỏ công tác. Tám, cùng ô n g tác. c lúc đó giao chỉ thánh địa hai triệu giảm bên ngoài một tòa hiệu vô dân cư cô phong bên trên sở dương thân ảnh từ bên trong hư không hiện lên trong tay còn cầm hôn mê bất tỉnh hấp hối bạch tiểu bản cùng với trong trạng thái hôn mê long giác tượng hắn đắp xuống đỉnh núi bên trong đem bạch tiểu bản cùng long giác tượng bỏ vào dưới chân tiếp đó sở dương lập tức nhịn không được sắc mặt trở nên vô cùng nhật nhạt phun ra búng máu tươi lớn tới nguyên bản thuần kim sắc huyết dịch bây giờ đã biến thành ám kim sắc trong đó còn ẩn chứa màu tím đen lũ minh chi khí sáu sở dương cũng nhịn không được nữa thân thể ngã xuống bên cạnh long g i á c tượng trên thân dựa vào long g i á c tượng thân thể cao lớn miễn cưỡng để cho hắn không có ngã xuống sáu trên người hắn dữ t ậ n đáng sợ minh thần áo giáp đã sớm biến mất không còn tăng tích hào quang màu vàng sậm cũng biến thành mờ mị không rõ giống như là sắc tiêu tán hỏa diễm đồng dạng sáu sở dương mặt như dây vàng khí tức hết sức hỗn loạn cưỡ ép chống đỡ xếp bằng ngồi dưới đất tiếp đó ngưng kết tâm thần nội thị tình huống trong cơ thể tại sở dương không r ả n h kim sắc luân hải bên trong thiên ảnh ma nhãn hảo quang màu tím đen sớm đã thu liễm biến thành một k h ỏ a bình thường không có gì lạ trong mắt hạ xuống sở dương sinh mệnh trên thần luân chậm dài hấp thu sinh mệnh thần luân tản mát ra sinh mệnh tinh khí mặc dù là chuẩn đế binh nhưng nó nhiều năm tích lũy sức mạnh lúc trước trong trận chiến ấy triệt đ ể hao hết lúc này cước ép mượn nhờ sở dương sinh mệnh thần luân sức mạnh tới ôn dưỡng tự thân sở dương kim sắc luân hải bên trong tình huống khác cũng không dễ chịu sáu chương hai trăm sáu mươi bốn khôi phục thương thế bá đạo vô cùng chuẩn đ ế binh mặc dù phía trước mượn ảnh ma tông trí bảo sức mạnh để cho sở dương trực tiếp từ phản hư cảnh đình phong đến t r ạ m đạo cảnh đình phong thu được lực lượng siêu cường nhưng đối với trong cơ thể của sở dương luân hải tới nói gánh vắc cũng là cực nặng hung chi sau đó cùng giao trì thánh chủ cùng với ba vị kia giao trì người hộ đạo ở giữa giao thủ càng là hao phí rất nhiều sức mạnh hơn nữa còn có bốn kiện thánh binh còn muốn tăng thêm giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh bởi vậy mặc dù cùng bạch tiểu bàn giống nhau là tiếp nhận ảnh ma tông trí bảo sức mạnh nhưng mà sở dương thừa nhận phải xa xa so trước đó bạch tiểu bàn gánh nổi áp lực lớn hơn mấy chục lần đương nhiên đồng dạng sở dương đạt được sức mạnh cũng là cực kỳ khổng lồ nếu không phía trước tại giao trì thánh địa thời điểm sở dương cũng không cách nào dễ dàng như vậy lấy một địch bốn nếu tăng thêm bốn kiện thánh binh chiến l ự c chính là lấy một địch chín còn có đối mặt giao trì hộ đạo đại trận hạn chế cũng chính là sở dương tu luyện thần tượng c h ấ n ngục hình thể phách lạ thường đồng thời tại tiếp nhận ảnh ma tông trí bảo sức mạnh phía trước đi trước luyện hóa một dọn cái kia ảnh ma tông t ư ợ n g cổ đại thánh ám kim sắc cốt dịch sáu cái tia h đại đại chậm lại sở dương thừa nhận áp lực nhưng sáu vô luận như thế nào sở dương cũng là tiêu hao hết ảnh m à tông trí bảo tất cả lực lượng chính mình thân thể năng lực chịu đựng cũng là đạt đến một cái cực hạn trạng thái bởi vậy tại sở dương mang theo bạch tiểu bàn cùng long giác tượng thân thể đi qua tòa này cô phong thời điểm sở dương thật sự là nhịn không được thương thế trong cơ thể bộc phát nhất định phải dừng lại bình phục thương thế trong cơ thể sáu cũng may t h â n tượng chấn ngục kinh thần dị lạ thường lại thêm trong cơ thể của sở dương sinh mệnh thần luân thập phần cường đại ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí dù là sở dương thương thế trong cơ thể mười phần nghiêm trọng khí tức hỗn loạn vô cùng ngồi xếp bằng xuống hóa giải sau một hồi liền khôi phục một chút sáu hô sáu sở dương chậm rãi thở ra một hơi sắc mặt dịu đi một chút sau đó hắn liền chú ý tới chính mình luân h ả i bên trong ảnh ma tông trí bảo tình trạng mặc dù cái này ảnh ma tông trí bảo nhiều năm qua tích lũy sức mạnh bị chính mình tiêu hao sạch sẽ đã biến thành một khỏa bình thường không có gì lại trong mắt nhưng mà sở dương vẫn như cũ có thể từ cái này có thể bình thường không có gì l ạ trong mắt phía trên cảm ứng được nhàn nhạt uy áp khí tức đây là đến từ chuẩn đế binh h i áp tràn ngập sở dương toàn bộ luân hải giờ này khác này sở dương luân hải bên trong chỉ có cái này tiêu hao hết sức mạnh chuẩn đế binh tồn tại mà thôi phía trước một mực tại sở dương luân hải bên trong thượng cổ thánh binh quy văn linh h oa lúc này lại là tại sở dương luân hải bên ngoài d u n l l i bảy cũng không dám tiến vào trong sở dương kim sắc luân hải cái này thượng cổ thánh binh quy văn linh h oa dị vãng vẫn luôn là tại sở dương luân hải bên trong ở lại bình thường dù là sở dương triệu nó đi ra một hồi nó cũng là rất nhanh trở về trốn ở sinh mệnh thần luân phía dưới t ảnh ma tông trí bảo một mực bá ở trong cơ thể của sở dương luân hải hết thẻ vị trí cho dù là thượng cổ thánh binh nó cũng không cho vào tới cái này cũng là phía trước sở dương tại đánh bại giao trì thánh chủ các nàng sau đó cũng không có thu lấy cái khác ba vị giao trì người hộ đạo bị đánh bay thánh binh nhưng đổi lại sở dương thói quen đã sớm đem cái k i a ba kiện thánh binh cho xem như chiến lợi phẩm thu lại ân giao trì tháp là giao trì thánh chủ bản mệnh thánh binh chỉ cần giao trì thánh chủ một ngày không v ỡ lạc giao trì tháp chính là buồn mạng của nàng thánh binh căn bản là không có cách xóa đi giao trì thánh chủ là ấn trừ phi đem giao trì tháp phá hủy sáu nhưng phá hủy một kiện thánh binh độ khó không thua gì đột phá đại thánh cảnh cho nên bản mệnh binh khí xưa nay sẽ không sợ bị người cướp đoạt thượng cụ thánh binh quy văn linh o a tại sở dương luân hải bên ngoài quay trở ra cùng nhau tiến sở dương luân hải bên trong tiến hành ân dưỡng khi trước đại chiến Đối v ớ ân ảnh ma tông trí bảo ở bên trong chiếm lấy nó địa bàn để nó cũng không dám đi vào thế là cái này thượng cổ thánh binh quy văn linh loa vẫn luôn đang yên lặng cho sở dương truyền lại tin tức để cho sở dương cho nó nghĩ biện pháp để nó cũng đi vào không giành luân hải bên trong Nhưng 6. Sở dương cũng không triệt, hắn cái ảnh ma tông không biện nào. hắn ảnh tông bảo tán thành, pháp thể thu thể trước được Sở cái có Lúc có có kia kỳ triệt, trí bất trí ma ma bảo bảo m đạt được c á m kim sắc cốt dịch có quan hệ nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này ảnh ma tông trí bảo liền nhận hắn là chủ cũng chính là bởi vì cái kia thượng cổ đại thanh khí tức cho nên mới cho sở dương mặt mũi thôi sáu chuẩn đế binh cũng không phải như thế dễ hàng phục lấy sở dương cảnh giới bây giờ hắn cũng không biện pháp hàng phục cái này ảnh ma tông trí bảo dù sao cũng là chuẩn đế binh trừ phi đến đại thánh cảnh nhưng căn bản liền không cách nào dễ dàng vận dụng chuẩn đế binh sức mạnh l i ê n tiếp nhận đều mười phần gian khổ nếu cái này ảnh ma tông trí bảo bây giờ sức mạnh hao hết sở dương luân hải là vạn vạn không chịu nổi sự hiện hữu của nó nghĩ nghĩ sở dương dự định cùng cái này ảnh ma tông trí bảo câu thông một chút dự định thừa dịp nó sức mạnh hao tổn nghiêm trọng tình huống phía dưới cùng nó i nhiều câu thông câu thông dù sao đây là một kiện sát phạt tính chất cực nặng chuẩn đế binh s á t lục vô số sáu nhưng đối mặt sở dương câu thông cái này ảnh ma tông trí bảo giống như là không nghe thấy nửa điểm hồi phục cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say sở dương trầm lâm chốc lát nghĩ, nghĩ hắn liền muốn làm trên cổ thánh binh quy văn linh o a tiến vào trong chính mình luân hải tiếp tục cô dưỡng Dù sao t h ư ợ nhưng g cổ t á n binh Văn Linh h Quy lúc Hoa, t r ớ c t r o chiến cũng chí còn nhận không nhỏ hao thậm tổn, đấu, bị sáu ngay tại thượng cổ thánh binh quy văn linh loa muốn lần nữa tiến vào trong sở dương luân hải thời điểm ông sáu nhìn như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong ảnh ma tông trí bảo con mắt nhẹ chấn động một cái lập tức kim s á c luân hải bên trong hư hảo nước biển b ậ bển giống như b ộ c phát biển động nước biển đập tại luân hải bốn phía trên vách đá đem muốn đi vào trong luân hải thượng cổ thánh binh quy văn linh loa ngăn ở bên ngoài cho dù là sở dương muốn cưỡng ép đệ xuống luân hải bên trong động tĩnh cũng không có biện pháp quy văn linh và ho o sở dương sáu hắn cũng không nghĩ đến cái này ảnh ma tông trí bảo vậy mà bá đạo như vậy xem ra là muốn triệt để chiếm lấy chính mình luân hải cưỡng ép để cho chính mình ôn dưỡng nó hơn nữa còn không cho phép khắc thánh binh tiến vào trong luân hải bá đạo thật sự là quá bá đạo nhưng vấn đề là bây giờ sở dương còn lấy nó không có biện pháp nào liếc mắt nghe h ì n ủy u ấ t được n g ổ thánh binh quy văn Linh Văn Hoa. sở dương chỉ có thể ấ nói an n như tâm, n t định để nghĩ biện n pháp, cho i vậy quy văn linh hoa mặc dù vẫn là ủy khuất không thôi nhưng cũng sẽ không nháo đẳng chủ yếu nhất là nó cũng biết Chính mình b ấ trong quá là chỉ là một kiện thánh binh mà thôi, tại vì cách là là mà chỉ cổ thượng binh thôi, một tại t kiện bên vì ê n muốn s c h u ẩ đế binh thấp hơn n thấp h k ô thiếu. t Muốn r á cơ h chỉ có thể trách mình không phải là chuẩn đế binh A6. Quy văn linh hoa yếu thở dài, tiếp đó đem trên thân tử quang thu liễm, thánh binh chân thân thu nhoáng cũng có cái, c văn trên quang liền đã đến đó đó ớt tiếp tử tiếp một trong đem liễm, liễm, dài, là Quy yếu đế đã E6. thể của sở dương địa của ngục dung、lô、bên cạnh. Trong cơ thể của sở dương, cơ lô thể sở phía trước ngưng tụ ra địa ngục dung lô cũng không tiêu tan bên trong còn có thượng cổ đại thánh á m kim sắc thi hải t i ê n lặng luyện hóa trong trạng thái sáu một mực không ngừng đi qua phía trước cùng địa ngục dung lô cùng một chỗ liên thủ luyện hóa cái kia đại thánh thi hải sau đó quy văn linh hoa cũng coi như quen thuộc địa ngục dung lô khí tức huống chi đây vẫn là tại sở dương thể nội mặc dù không vàng mười sắc luân hải có thể ôn dưỡng quy văn linh hoa nhưng cũng không phải không thể ở lại sở dương cũng đem ánh mắt đặt ở thể nội địa ngục dung lô phía trên chuẩn xác mà nói hẳn là đặt ở cô kia màu vàng sầm thượng cổ đại thánh thi hải phía trên trong lòng hơi động sở dương thầm nghĩ bằng vào ta cảnh giới bây giờ muốn luyện hóa ảnh ma tông trí bảo cái này chuẩn đ ị binh là tuyệt đối không thể Chỉ có h ỉ c đại thánh cảnh mới có tư cách đi luyện hóa chuẩn đế b i n h mà ta cách đại thánh cảnh còn kém mấy cái đại cảnh giới đâu bất quá sáu có lẽ cũng không cần ta thì có thể làm cho cái này ảnh ma tông trí bảo nghe lời đứng lên sáu sở dương đem chú ý đánh tới cố này ám kim sắc đại thánh thi hải trên thân hắn cũng không có quên phía trước luyện hóa cái kia một d ọ t tám kim sắc có dịch vẹn vẹn chỉ là luyện hóa một d ọ t cốt dịch đi ra liền có thể nhượng ảnh ma tông trí bảo tán thành chính mình dù là bệnh trong cơ thể của tiểu bản có huyết mạch trí lực cũng bỏ đi không thèm để ý điểm này đủ để chứng minh cái này ảnh ma tông trí bảo đã từng là bị cái kia ảnh ma tông thượng cổ đại thánh cho luyện hóa xong toàn bộ đã nhận chủ qua cho nên mới sẽ như thế tán thành ảnh ma tông thượng cổ đại thánh khí tức t h â n tượng chấn ngục kinh địa ngục dung lô có thể thôn phệ hết thảy luyện hóa hết thảy nếu là có thể đem c ố này thượng cổ đại thánh thi hài triệt để luyện hóa tiếp đó đem bên trong thượng cổ đại thánh khí tức dung nhập trong trong cơ thể mình có lẽ có thể để cái này ảnh ma tông trí bảo sớm nhận chính mình làm chủ bộ dạng này để cho sở dương sớm có một kiện chuẩn đệ minh đây là tu sĩ khác chuyện nghi cũng không dám nghĩ đương nhiên ở trong đó sẽ có nguy hiểm nhất định dù sao cũng là thượng cổ đại thánh thi hải ẩn chứa thượng cổ đại thánh phong phú khí tức sở dương nếu là thông qua địa ngục dung lô đem luyện hóa vì nhất là thuần túy sinh mệnh bản nguyên cùng linh lực bản nguyên có tốt nếu toàn bộ luyện chế thành có thượng cổ đại thánh khí tức á m kim sắc c ố t dịch hoặc cái gì khác có lẽ sẽ đối với sở dương bản thân thể chất có một chút ảnh hưởng cũng tỷ như phía trước vẹn vẹn chỉ là một giọt màu vàng sậm có dịch liên ảnh hưởng tới sở dương toàn thân cao thấp thậm chí để cho hắn bên ngoài thân bên ngoài đều che phủ một tầng hào quang màu vàng sậm dù sao cũng là thượng cổ đại thánh lưu lại sự vật cực kỳ bá đạo muốn dung hợp cực kỳ gian khổ thậm chí còn có có thể sẽ bị lên đạo khách thành chủ từ đó ảnh hưởng tự thân bất quá phong hiểm về phong hiểm sở dương đã nghĩ kỹ như vậy đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị điểm này phong hiểm liền hù đến không dám động thủ huấn hồ sáu sở dương cũng không phải loại kia liều lĩnh người ngược lại hắn cũng không phải đặc biệt cấp bách bây giờ cái này ảnh ma tông thượng cổ đại thánh thi hài liền lưu lại trong cơ thể của mình đặt địa ngục dung lô bên trong bị chậm rãi luyện hóa sở dương hoàn toàn có thể một bên luyện hóa vừa tu luyện theo trong cơ thể hắn thần tượng hạt nhỏ không ngừng thức tỉnh sở dương sức mạnh tự nhiên cũng sẽ càng mạnh hơn dạng như vậy hoàn toàn có thể tốt hơn tiếp nhận thượng cổ đại thánh thi hải luyện hóa về sau sức mạnh hơn nữa sáu có cái này một bộ đại thánh thi hải sở dương sau này cũng sẽ không như thế nào thiếu tu hành tài nguyên cái này thượng cổ đại thánh thi hải đối với sở dương tới nói chính là một cái khổng lồ tu luyện bà khố một dọ tám kim sắc có dịch bên trong liền ẩn chứa có thể so với mấy chục vạn mỏ linh thạch sức mạnh nếu luyện hóa cả cỗ đại thánh thi hải ẩn chứa trong đó sức mạnh, không biết bao nhiêu.、Ít、nhất chứa sức bao biết Ít đó Sở dù ư trước, tượng ơ n cảnh đỉnh phong phía trước, thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ là không thiếu cái gì linh lực bản nguyên g gì đột đạo tới trảm thức hạt phá phía thiếu cái lực c là n sinh mệnh bản nguyên. g Dù là cuối cùng không có thể làm cho ảnh ma tông trí bảo thành công nhận chủ sở dương cũng không lỗ duy nhất phải h ủy khuất chính là thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa bất quá nó dù sao nhận sở dương làm chủ mặc dù h ủy khuất một điểm nhưng vẫn là rất nghe theo sở dương lời nói chờ chính nó chậm rãi khôi phục thánh binh bản nguyên sau đó sở dương lại có thể để nó trợ giúp chính mình liên hợp địa ngục dung lô bắt đầu luyện hóa đại thánh thi hải đương nhiên cái này còn cần một đoạn thời gian không chỉ có thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa muốn khôi phục thánh binh bản nguyên sở dương cũng muốn thật tốt khôi phục thương thế trong cơ thể hắn cũng bị thương không nhẹ đây đều là tiếp nhận ảnh ma tông trí bảo mang đến thương thế cước ép bộ c phát có chút tiêu hao bất quá sở dương chỉ cần thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt b ă n g vào thâm hậu nội tình chút thương thế này không thành trở ngại so chỉ còn lại nửa cái mạng bạch tiểu bản cần phải tốt hơn nhiều nghĩ tới đây sáu sở dương liền nhìn về phía bên cạnh nằm trên mặt đất hấp hối bạch tiểu bản Bản bản t nếu, nếu không bạch tiểu bàn chi chi lực, nhiều hơn bản thân bản nguyên tu mệnh tuyển đã sớm tại chỗ bạo tễ chớ nói chi là trẻo trống đến bây giờ nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một hơi nhìn xem bạch tiểu bàn bây giờ thảm trạng sở dương hơi xúc động không thôi sở dĩ tại loại kia tình huống phía dưới sở dương đều không q u ê n cứu bạch tiểu bàn đi ra ngoại trừ bạch tiểu bàn đối với chính mình trung thành tuyệt đối còn có một cái nguyên nhân chủ yếu đó chính là phía trước tại giao trì trong màu cặng nếu như không có bạch tiểu bàn như vậy sở dương chính mình cũng muốn khoác lên bên trong ảnh ma tông c h í bảo xuất thế thời điểm nếu như không phải là bởi vì bạch tiểu bàn m ệ n h tuyển bên trong hiển hóa ra ngoài huyết mạch khí thức sau đó để ảnh ma tông c h í bảo tiến vào trong cơ thể hắn buộc phát ra trạm đạo chi lực cùng giao trì thánh chủ đối kháng sở dương cũng không có thời gian đi luyện hóa cỗ kia đại thánh thi hải đem kim sắc cốt dịch dung nhập trong sinh mệnh của mình thần l u â n lại thu được ảnh ma tông trí bảo tán thành dù sao không có thu được ảnh ma tông trí bảo tán thành thu được lực lượng của nó ra trì sở dương chiến lược bất quá là so phản hư cảnh định phong mạnh hơn một bậc mà thôi có lẽ có thể cùng thông thường chạm đạo vương giả tách ra vượt tay nhưng đối mặt khi đó giao trì thánh chủ tăng thêm giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh sáu sở dương là không có bất kỳ cái gì p h â n thắng dù sao trên lệnh quá xa xáo thu được ảnh ma tông trí bảo sức mạnh ra trì sau sở dương mới có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như thế có thể nói như vậy không có hưởng phí tiểu bàn giúp mình kéo dài thời gian sở dương đoán chừng bây giờ đã chết lạnh mặc dù bạch tiểu bàn bản thân mình cũng không biết trong cơ thể mình có thượng cổ đại thánh huyết mạch khí tức một mực bị sở dương mơ mơ màng màng nhưng sở dương không phải loại kia qua sông đoạn cầu người húng chi nếu như không có bạch tiểu bàn sở dương liền không cách nào thu được cái này ảnh ma tông trí bảo củng cố này thượng cổ đại thánh thi hải cho nên vô luận như thế nào sở dương cũng sẽ cứu bạch tiểu bàn một mạng chương hai trăm sáu mươi sáu về lại thanh nguyên tông ban cho thần tượng chi lực ngưng kết địa ngục dung lô bất quá sở dương tu hành thần tượng c h ấ n mục kình chiến lược vô song nhưng mà để cho hắn cứu người ngược lại có chút làm khó một mình hắn là thế nào cũng không cứu được bạch tiểu bàn thậm chí ngay cả bị đánh thành hấp hối long giác tượng sở dương cũng không dễ dàng như vậy cứu sáu đây không phải nói cho một đạo thần tượng chi lực để cho bọn hắn luyện hóa là được rồi cho dù là tiên thiên thánh thể đạo thai tinh huyết cũng không thể được lấy bạch tiểu bàn bây giờ cùng long giác tượng tương thế hoàn toàn chịu không được bá đạo thần tượng chi lực cùng tiên thiên thánh thể đạo thai tinh huyết sáu cũng may sở dương còn có một cái thủ h ạ đó chính là phía t r ư ớ c thu ảnh ma tông trưởng lão hàn lực hàn lực thế nhưng là một cái luyện đan đại sư có thể luyện chế lục phẩm linh đan đang luyện đan tạo nghệ bên trên sở dương mặc dù bây giờ cũng có thể luyện chế một chút đan dược nhưng so với hàn lực tới nói vẫn là xa xa chưa đủ bạch tiểu bàn bây giờ thường thế nhìn tuy nặng nhưng lại cũng không c h í mạng giao cho hàn lực tới trị liệu á t hẳn có thể bình an vô sự nghĩ tới đây sở dương không chỉ có cảm thấy chính mình phía chức thu phục cái này h à lực cử động đơn giản chính là hết sức sáng suốt hành vi phía trước vì chính mình luyện chế xích linh đan bây giờ còn có thể giúp mình cứu người ân có người hỗ trợ làm việc đích thật là tốt hơn chính mình đơn đả độc đấu sở dương thầm nghĩ trong lòng suy nghĩ kỹ một chút lần này thu được ảnh ma tông trí bảo mặc dù quá trình mượn phần hưu hiểm có một loại lấy hạt rẻ trong lò lửa đ o ạ t thức ăn trước miệng c ó c ả m giác nhưng cuối cùng có thể thành công vẫn là không thể rời bỏ chính mình trong khoảng thời gian này chỗ thu phục tiểu đệ không có phía trước hàn lực luyện chế lục phẩm xích linh đan sở dương chưa chắc có thể nhanh như vậy thức tỉnh đầy đủ một trăm khỏa thần tượng hạt nhỏ thậm chí giác tỉnh một trăm hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ sáu không có phản hư chiến lược sở dương là không thể nào nhúng tay đến sự tỉnh lần này bên trong thực lực không bằng lấy hạt rẻ trong lò lửa chính là tự tìm cái chết đằng sau thu phục thọa kỵ long giác tượng cũng làm ra tác dụng không nhỏ không còn nó giúp đỡ sở dương ngăn lại ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa cái kia hai bầy phản hư các đại năng canh giữ ở giao trì thánh địa bên ngoài giao trì thánh chủ không buộc phát tình huống phía dưới có lẽ ảnh ma tông tông chủ lúc đó thật đúng là có thể mang theo đông đảo ảnh ma tông phản hư các đại năng xâm nhập trong giao trì thánh địa dù la b ộ phát giao trì thánh chủ cũng không chắc chắn có thể đủ ngăn cản nhiều như vậy ảnh ma tông phản hư đại năng dù sao lúc đó giao trì khoáng mạch trận nhãn đã hủy ảnh ma tông phản hư các đại năng chỉ cần đi vào giao trì thánh địa bên trong phạm vi tới gần giao trì khoáng mạch nói như vậy không chắc liền có thể vận dụng ảnh ma tông huyết mạch chi lực tăng thêm ảnh ma tông bí pháp tiếp đó dẫn động ảnh ma tông trí bảo để cho hắn lực bộ phát lượng cho nên r a dày thịt béo long r i ắ t tượng cũng có nhất định công lao mà bạch tiểu bản công lao càng bỏ thêm hơn điểm này liền không lại từng cái chế thuật sở dương ở tòa này cô phong bên trên Lại yên lặng yên không i p h ụ bao lâu sở dương mang theo long giác tượng cùng bạch tiểu bàn đi tới thanh nguyên tông bên ngoài nhìn cách đó không xa thanh nguyên tông sơn môn mặc dù ly khai không lâu nhưng sở dương lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác cũng không phải sở dương đối với cái này thanh nguyên tông sinh ra tình cảm gì tới mà là hắn nhớ tới tới chính mình phía trước đến cái này thanh nguyên tông thời điểm bất quá hóa thần cảnh đ ỉ n h phong thể nội thần tượng hạt nhỏ thậm chí đều mới thức tỉnh mấy chục hạn liền một trăm cũng chưa tới sau đó chính là tại cái này thanh trong nguyên tông thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh đến một trăm hai mươi khỏa hơn nữa mở ra ba vạn dặm phản hư động thiên có thể nói cái này thanh nguyên tông là chứng kiến sở dương trên con đường tu hành một cái tọa độ mấu chốt chứng kiến sở dương đạm phá con hải Leo lên cao phòng. sau đó sáu sở dương rời đi thanh nguyên tông ngắn ngủi mấy ngày liền xảy ra nhiều như vậy sự t ì n h có thể nói kinh tâm đ ộ n g phách so sở dương tại giao chỉ thánh địa bên trong hai năm sinh hoạt còn muốn đặc sắc và phần tự nhiên để cho sở dương khắc sâu ấn tượng cảm khái không thôi không nghĩ nhiều sở dương bước ra một bước xuất hiện lần nữa thời điểm chính là đi tới chỗ cũ thanh nguyên tông hai tòa chủ p h ò n g một trong phía trước sở dương cùng hàn lực ngây nô g chủ p h ò n g bên trong sở dương toàn trình che giấu chính mình cùng long giắt tượng cùng với bạch tiểu bản khí tức cho nên thanh nguyên tông người không người phát hiện sở dương dấu vết đừng nói hiện tại chính là dĩ vãng sở dương hóa thần cảnh đỉnh phong thực lực thời điểm bọn hắn cũng không phát hiện được sở dương dấu vết dù sao thanh nguyên tông thực lực tối cường tông chủ cũng liền hóa thần cảnh nhất trọng thực lực mà thôi đi tới chủ phong bên trong sở dương đem long giác tượng cùng bạch tiểu bàn để đặt với mình phía trước ngây ngô đỉnh núi động phủ mặc dù sở dương rời đi nhưng hàn lực vẫn như cũ đem cái này đỉnh núi động phủ giữ lại không có bất kỳ người nào đi vào đương nhiên sáu chủ yếu nhất là hàn lực lúc này vẫn như cũ đang bế quan sở dương rời đi lâu như vậy hàn lực vẫn là tại luyện hóa viên kia xích linh đan chỉ luyện hóa bộ phận không thể hoàn toàn luyện hóa tư chất của hắn vẫn là quá kém s á u tăng thêm công pháp tu hành cũng không phải cái gì đứng đầu công pháp sở dương cảm giác được hàn lực lúc này tình cảnh hắn nghĩ đến nghĩ thân ảnh l ó i lên đi tới hàn lực trong đập phủ lúc này hàn lực đang nhắm mắt n g ư n g thần xếp bằng ở trong đập phủ toàn lực luyện hóa xích linh đan ở trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ thần mang thần mang như máu đem hắn b a phủ đó là đỏ linh đan khí tức luyện hóa chấm như vậy vẫn là để ta tới giúp ngươi một tay a sở dương thở dài một hơi nếu hắn không xuất thủ tùy ý hàn lực chính mình luyện hóa xích linh đan mà nói sợ là còn cần mười ngày nửa tháng hắn mới có thể đem cái này xích linh đan toàn bộ luyện hóa xong long rác tượng r a dày thịt béo ngược lại là không quan trọng đại yêu thân thể làm cho hắn mặc dù bị thương rất nặng nhưng trong khoảng thời gian này vẫn tại từ từ khôi phục dù là không cần trị liệu cũng có thể khôi phục chính là cần một chút thời gian mà thôi chính là bạch tiểu bàn đoán chừng các loại khi đó sở dương dối ngón bán ra một đạo thần tượng chi lực liền từ ngón tay bay ra hóa thành một cái mini thần tượng h ư ảnh tiếp đó bay vào trong cơ thể của hàn lực sau đó đạo này thần tượng chi lực tại trong cơ thể của hàn lực ngưng tụ ra một tòa địa ngục dung lô trong lò lửa địa ngục ma diễm cháy hưng hực hỏa diễm tung bay có một cỗ thiêu cháy tất cả khí phách địa ngục dung lô hùng hồn phương pháp tu luyện d u n g luyện hóa đan dược là nhất là không thể tốt hơn thủ đoạn không có na môn bí pháp có thể có địa ngục dung lô như vậy có thể tốc độ nhanh nhất luyện hóa linh đan thậm chí hết thẻ sáu đem thiên địa luyện chế vì linh lực tinh thuần bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên sở dương phía trước không có ở trong cơ thể của hàn lực cho hắn ngưng kết địa ngục dung lô chủ yếu là không muốn lãng phí quá nhiều thần tượng trí lực cần đem sức mạnh lưu lại giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông cái kia trong một hồi đại chiến bây giờ kết thúc ngược lại là có thể cho trong cơ thể của hàn lực lưu lại một đạo địa ngục dung lô chợ hắn tu vi tăng trưởng mo hơn một chút dù sao hàn lực thực lực càng mạnh cảnh giới càng cao đối với sở dương trợ rút cũng liền càng lớn hơn nữa sở dương còn tại trong cơ thể hắn lưu lại ma thần phong ấn những thủ hạ này mãi mãi cũng không thoát được sở dương lòng bàn tay t r ư ớ c 272 khai quật phế tích ngụy trang thụ thương giao trì đệ tử vậy mà không có người phát hiện ở đây cảm ứng được chỗ này phế tích không có ai tới qua cũng không có ai tìm kiếm qua phụ cận đây sở dương cũng là có chút không nghĩ tới bất quá đây đối với hắn tới nói ngược lại là một chuyện tốt nay liền không cần hắn lại đến chỗ tìm kiếm địa phương sở dương về tới đây nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì phía trước hắn chính là xem như cái bóng khối lỗi bị ảnh ma tông đệ tử đưa đến nơi này hơn nữa trong này còn có một cặp hôn mê giao trì đệ tử phía trước bị sở dương từ huyết sắt trong tế đàn cứu ra sở dương lại đem bọn hắn cho từng đánh ngất x ỉ u đi để cho bọn hắn một mực hôn mê ở đây tiếp đó chôn ở trong phế tích trong cơ thể của bọn họ mặc dù đều có ảnh độc đụng tới ảnh ma tông bí pháp liền dễ dàng bị khống chế vì cái bóng khôi l ỗ i nhưng bây giờ ảnh ma tông đệ tử cũng đã không ở nơi này giao trì trong khóa o mạch cho nên bọn hắn cũng sẽ không bị khống chế sở dương rất rõ ràng giao trì thánh địa tất nhiên sẽ có phương pháp giải trừ trong cơ thể của bọn họ ảnh độc sở dương trước kia cũng hỏi qua hà lực biết loại này ảnh độc mặc dù thuộc về ảnh ma tông bí pháp nhưng dù sao không phải là linh đan gì thánh đan tối đa chỉ có thể khống chế hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ cho nên cấp độ còn không tính rất cao tìm lục phẩm luyện đan sư tới rất dễ dàng liền có thể phá vỡ những thứ này ảnh đ ộ c lấy giao chỉ thánh địa địa vị muốn tìm mấy cái lục phẩm luyện đan sư cũng không tính v i ệ c khó giải khai ảnh đ ộ c cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi dù sao ảnh đ ộ c cũng không khó giải chỉ là trước tiên khó mà phát hiện thôi ảnh đ ộ c cũng không phải vật năng có phương pháp khắc chế nếu không ảnh ma tông đã sớm trở thành đông hoang thánh địa hà tất như hôm nay như vậy sáu sở dương thân ảnh l o i lên xuất hiện tại phế tích phía dưới những cái kia huyết sắc tế đ à n cũng sớm đã bị khoáng mạch đổ sụm nện xuống tới đất chết cho che giấu đủ loại loạn thạch đệ lên bất quá đối với những thứ này huyết sắc tế đ à n c ó bất kỳ ảnh hưởng bọn chúng dù sao cũng là dùng để tạo dựng huyết ảnh đại trận hạch tâm trận nhãn sở dương đối với những thứ này huyết sắc tế đ à n cũng không có mảy may chú ý cũng không quan tâm huyết ảnh đại trận đều lạnh những thứ này huyết sắc tế đ à n cũng không có tác dụng gì sở dương là hướng về phía những cái kia bị hắn trôn ở phế tích phía dưới g i o chỉ đệ tử tới sáu hắn đi tới một mảnh kia để đặt cái kia một đám g i o chỉ đệ tử phế tích trước mặt